lý thám hoa ôn nhu nói hiện tại ta gọi ngươi a phi thiếu niên nói tốt hiện tại ngươi đã bảo ta a phi kỳ thực ngươi vô luận gọi tên là gì cũng không đáng kể lý thám hoa nói a phi triệu huynh đệ ta mời các ngươi một ly mới uống xong nửa bát rượu lại không ngừng ho khan trên mặt tái nhợt lại nổi lên cái loại này bệnh trạng đỏ bưng sắc nhưng hắn hay là đem còn dư lại nửa bát rượu một khẩu rót vào trong cổ a phi giật mình nhìn hắn dường như không nghĩ tới vị này giang hồ danh h i ệ p thân thể đúng là suy yếu như vậy nhưng hắn cũng không có nói cái gì chỉ là rất nhanh uống xong chính hắn một chén đến rượu lý thám hoa bỗng nhiên cười nói ngươi cũng đã biết ta là cái gì yêu mến bọn ngươi hai cái làm bạn a phi trầm mặc lý thám hoa cười nói chỉ vì ở bằng hữu ta c h u n g chứng kiến ta ho khan nhưng không có khuyên ta kiên rượu chỉ có hai người các ngươi triệu tử thành mỉm cười trả lời cho nên ta không khuyên giải ngươi là bởi vì ta biết ta khuyên không được ngươi mà thôi a phi nói ho khan có phải hay không, không thể uống rượu lý thám hoa nói lúc đầu liền đụng cũng không thể đụng a phi nói như vậy ngươi tại sao muốn uống đi ngươi có phải hay không có rất nhiều chuyện thương tâm thám hoa lang chuyện thương tâm của hắn không muốn nói ngươi cũng không cần hỏi đến khi hắn nhớ phải nói thời điểm ngươi dĩ nhiên là sẽ biết triệu tử thành ở một bên thiện giải nhân y nói triệu huynh đệ nói rất đúng lý thám hoa nói a phi nói vậy thì tốt ta không hỏi ta chờ ngươi chủ động nói cho ta biết lý thám hoa cũng cười hắn dường như muốn lại kính a phi một ly nhưng mới châm bắt đầu rượu đã ho đến k h ô n g lưng đi xuống liền khí đều không kịp thở a phi mới thay hắn đẩy ra cửa sổ xe ngựa bỗng nhiên dừng lại lý thám hoa tham thủ ngoài cửa sổ nói chuyện gì cầu n i ê m đại hắn nói có người chặt đường lý thám hoa cau mày nói người nào cầu nhiêm đại hán dường như cười cười nói người tuyết con đường trung ương không biết bị nhà a i ngoan đồng chất lên cái người tuyết bụng thật to tròn trịa khuôn mặt trên mặt còn cần hai hạ than t nắm làm ánh mắt bọn họ đều xuống xe lý thám hoa ở thật dài hô hấp a phi nhưng ở s u ấ t thần nhìn người tuyết kia giống như là cho tới bây giờ cũng không có gặp qua người tuyết tựa như lý thám hoa nhìn phía hắn mỉm cười nói ngươi không có đông quá người tuyết a phi nói ta chỉ biết tuyết là đáng hận nó chẳng những làm người ta h à lãnh hơn nữa lệnh khiến cây cỏ quả, quả thực tất cả đều héo rũ khiến cho chim luông tuyệt tích khiến cho người tình mình đói bụng hắn bóp cái tuyết cầu vứt ra ngoài tuyết cầu gào thét bay đến với i vương tản g ra không thấy ánh mắt của hắn đã ở nhìn với i vương chậm dãi nói đối với những cái này ăn đủ no mặc đủ ấm nhân nói đến tuyết e rằng cực kỳ khả ái bởi vì bọn họ không những có thể đóng tuyết người còn có thể thưởng cảnh tuyết nhưng đối với chúng ta những người này hắn bỗng nhiên trừng mắt lý thám hoa nói ngươi cũng đã biết ta là ở trong vùng hoang dã lớn lên gió tuyết sương mưa đều là ta địch nhân lớn nhất lý thám hoa thần tình cũng có chút mượn bã chất cũng nhét lên đoàn tuyết cầu nói ta không ghét tuyết nhưng ta ghét nhất người khác cản đường của ta hắn cũng sắp tuyết cầu ném ra phanh đánh vào người tuyết kia bên trên hoa tuyết văng khắp nơi người tuyết kia hoàn toàn không có có bị hắn đánh bại chỉ thấy từng mảnh một băng tuyết trắng người tuyết kia trên người t à n g ra than nắm cũng bị đánh rơi tròn trịa khuôn mặt cũng tàn g hẳn ra rồi lại có t r ư ơ n g sắc cho tàn mặt lộ ra người tuyết chung lại tàng lấy một con người thực sự người chết người chết mặt t u y ệ t sẽ không có đẹp mắt gương mặt này hơn nữa giữ tợn đáng ghê tợm một đôi ác độc ánh mắt cá chết vậy lồi đi ra a phi thất thanh nói đây là hát xả hát xả sao chết ở chỗ này người giết hắn tại sao muốn đưa hắn xếp thành người tuyết ngăn trở đường cầu nhiêm đại hắn đưa hắn thi thể từ trong đống tuyết nói lên ngồi t r ồ m h ồ n xuống tỉ mỉ nhìn dường như muốn tìm ra hắn trí mạng vết thương lý thám hoa trầm tư đ ỗ n g nhiên nói ngươi cũng đã biết là ai giết hắn sao a phi nói không biết là bao quần áo hắn cầm đi cái túi sách kia phục cho nên bây giờ đã bị người giết chết triệu tử thành nói thẳng ra lý thám hoa nói không sai chính là cái kia bao phục cái kia bao phục một mực trên bàn ta vẫn không có quá lưu ý nhưng đến khi hát xà đi về sau cái kia bao phục cũng không thấy cho nên ta nghĩ hắn cố ý làm ra cái loại này nổi điên dáng vẻ đến vì sao có nhiều vậy người như vậy đối với nó phát sinh hứng thú e rằng ta đêm qua vốn nên lấy tới nhìn một chút bên trong bọc quần áo là kim thi giáp triệu tử thành cũng không tính cho bọn hắn lưu lại cái gì hồi hộp trực tiếp nói làm sao người biết lý thám hoa tò mò hỏi triệu tử thành cười cũng không có trả lời chương hai trăm năm mươi bốn chương hai trăm năm mươi b ố phiền phức hiện thân chương hai trăm năm mươi b ố phiền phức hiện thân a phi một mực lặng l ặ n g nghe đ ỗ n g nhiên nói người giết hắn đã là vì cái kêu bao phục trong kim ti giáp như vậy hắn đem kim ti giáp cướp đi sau đó tại sao muốn đem hắt xà xếp thành người tuyết ngăn trở đường đâu lý thám hoa thần tình xem ra cực kỳ kinh ngạc hắn phát giác thiếu niên này mặc dù đối với đạo lý đối nhân xử thế tuyệt không hiểu rõ Có lý ú thám hoa không trả lời những lời này lại trầm giọng nói ngươi tìm ra hắn vết thương trí mệnh không có cậu nghiêm đại hán còn chưa nói lý thám hoa bông nói ngươi không cần tìm a phi nói không sai người đã tới còn tìm cái gì triệu tử thành đồng dạng biết đối phương tới hắn biết lý thám hoa thực lực mạnh mẽ có thể phát hiện tung tích của đối phương đây cũng là bình thường a phi trời sinh có loại như dã thú bản năng có thể cảm thấy được người khác cảm thấy không ra sự tình lý thám hoa h ư ớ n g hắn tán thường cười sau đó liền tất cao giọng nói các vị đã đến rồi vì sao không tới uống chén rượu đâu đạo bàng cây rừng c ả n h khô ở trên tuyết động đ ỗ n g nhiên lã chã rơi xuống một người cười lớn mười năm tìm không thấy không nghĩ tới thám hoa lang bảo đao vẫn như cũ chưa già đáng chúc đáng mừng trong tiếng cười một cái xương gò má cao vót mặt như vằn nhạt ánh mắt như bệ nghệ hưng ông già cụt một tay đã lớn bức từ bên trái tuyết trong rừng đi ra bên phải tuyết trong rừng cũng đ ỗ n g nhiên xuất hiện cá nhân người này khô héo nhỏ gầy trên mặt không có bốn lượt thịt giống như là một trận gió là có thể đưa hắn vội ngã a phi liếc mắt liền đã t h o á n g nhìn người này đi tới sau đó trên mặt tuyết lại hoàn toàn không có vết chân lúc này tuyết mặc dù đã kết băng nhưng băng bên trên lại có tuyết động người này c ư nhiên đạp tuyết vông ân tuy nói bao nhiêu chiếm chút vóc người thiện nghi nhưng hắn khinh công cao cũng đủ d ọ người lý thám hoa cười nói tại hạ nhân quan vẫn chưa tới nửa tháng không nghĩ tới kim sư tiêu cục cha tổng tiêu đầu cùng thần h à n h vô ảnh ngu nhị tiên sinh liền tất cả đều đến xem ta tại hạ mặt mũi thực sự không nhỏ thám hoa Lang, lúc này đây ngươi khả năng liền nói sai rồi hai vị này có thể căn bản không phải vì đi tới nơi này nhìn ngươi bọn họ tới nơi này chỉ là vì cái k i a kim tý giáp triệu tử thành nói thẳng ra bọn họ ý đồ đến cái k i a thấp bé lao nhân âm u cười nói tiểu lý thám hoa quả nhiên là danh bất hư truyền đã gặp qua là không quyết được chúng ta chỉ ở mười ba năm trước đây gặp mặt một lần không nghĩ tới thám hoa lang lại vẫn nhớ kỹ ta ngu hai người quẹ cái này lao phế vợ chỉ là vị này ánh mắt cực kỳ nhưng không biết là vị nào hào hiệp chú lùn lao nhân có chút kiên kỵ về phía triệu tử thành nói xem ra triệu tử thành một khẩu gọi phá ý đồ của hắn hãy để cho hắn có chút hết ý ta tại hạ chỉ là giang hồ trong một cái hạ người vô danh là triệu tử thành nghĩ đến thần hành vô ảnh ngu nhị tiên sinh là căn bản sẽ không nhận thức ta ngu hai ở trong lòng suy nghĩ một chút quả thực cũng không có nghe nói qua triệu tử thành cái này nhân loại hắn đưa mắt một lần nữa đặt ở lý thám hoa trên người lý thám hoa mỉm cười nói hai vị nếu cũng xin tới mấy vị bằng hưu vì sao không đồng nhất đủ vì tại hạ dẫn kiến một chút đâu ngu hai người quẹ lạnh lùng nói không sai bọn họ cũng nghe tiếng đã lâu tiểu lý thám hoa đại danh đã sớm muốn gặp một lần các hạ hắn vừa nói chuyện trong rừng tây đã đi ra bốn người đến lúc này mặc dù là ban này g nhưng lý thám hoa thấy bốn người này còn không thấy thở một hơi lanh khí bốn người này niên kỷ tuy là toàn bộ đã không nhỏ nhưng ăn mặc giống như là tiểu hải tử quần áo mặc trên người đủ mọi màu sắc màu sắc rực rỡ trên chân mặc cũng là t h e o con cọp đ ồ n g hải trên lưng còn ghim tập r ề bốn người mặc dù đều là mắt to mày rậm tướng mạo nâng ác nhưng hết lần này tới lần khác muốn làm ra ngoan đồng rắn g rớp hi hi ha ha, tê mi lộng nhãn gọi người thấy liền bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra hay nhất chính là bọn họ trên cổ tay trên mắt cá chân lại vẫn mang đầy đủ tỏa sáng ngân vòng tay đi trên đường đ ì n h đ ì n h đang đang v a n g lên cầu nhiêm đại hán vừa thấy bốn người này sắc mặt lập tức trở nên tái nhận đ ỗ n g nhiên k á t tiếng nói cái kia hát xà không phải là bị người giết chết lý thám hoa nói ồ cầu nhiêm đại h á n nói hắn là bị hạt tử cùng nô công chập chết lý thám hoa sắc mặt cũng hơi đổi một chút trầm giọng nói nói như thế bốn vị này chẳng lẽ làm i ê u cương cực lạc động ngũ độc đồng tử muôn h ạ trong bốn người hoàng y đồng tử cách cách cười nói chúng ta tân, tân khổ, khổ xếp thành người t u y ế t bị ngươi làm hư ta muốn ngươi bồi bồi chữ cửa ra hắn thân thể bỗng nhiên bay vút rực lên Thướng lý thám hoa đánh tới tay chân ở trên vòng tay như nhếp hồn chi chống tiếng vang không dứt lý thám hoa chỉ làm mỉm cười nhìn hắn không n ú p đ í c h nhưng ngu hai người quẹ nhưng cũng đ ô n g nhiên bay lên giữa không trung tiến lên đón cái kêu hoàng y đồng tử kéo tay hắn t ạ tà t bay đến một bên kim sư cha mãnh cũng lập tức cười to nói thám hoa lang ra tài bạc triệu chớ nói một cái người tuyết coi như kim nhân hắn cũng thường nổi nhưng bốn vị lại cũng không x u ấ t ruột chớ đợi ta dẫn kiến một chút một cái hồng y đồng tử cười hì hì nói ta biết hắn họ lý gọi lý thám hoa một khắc h ấ y đồng tử nói ta còn biết hắn ăn uống chơi gái đổ tinh thông mọi thứ cho nên chúng ta đã sớm muốn tìm hắn dẫn chúng ta đi tìm tầm hoan tìm xem v i ệ c vui còn dư lại một cái lục ý đồng tử nói ta còn biết hắn học vẫn không sai chúng qua hoàng đế lao nhi điểm thám hoa nghe nói hắn lao tử cùng hắn lao tử lao tử cũng đều là thám hoa hồng ý đồng tử cười hì hì nói chỉ tiếc cái này tiểu lý thám hoa lại không thích chức vị ngược lại thích làm cường đạo triệu tử thành đồng dạng ở một bên nghe lý thám hoa câu chuyện truyền kỳ đó thật là quá nhiều đừng nói là đối phương chỉ là ở chỗ này nói ba xạo c o như là ở chỗ này nói lên ba ngày hai đêm cũng chưa chắc là có thể nói rõ、ràng. thình lình nghe ngu hai người quẻ trở mặt nói các ngươi đối với lý thám hoa c ố sự thực sự biết không thiếu nhưng các ngươi có thể nghe qua tiểu lý thần đao có một không hai thiên hạ xuất thủ một đao lệ bất hư phát cái k i a hoàng ý đồng tử cười ha h à nói xuất thủ một đao lệ bất hư phát thì ra ngươi là sợ ta bị trên tay hắn t h à n h k i a tiểu đao giết chết trở về không cách nào hướng sư phụ ta giao cho Cho nên mới kéo ta lý thám hoa mỉm cười nói nhưng các vị cứ yên tâm tại hạ đao thứ hai cũng không lớn thế nào cao mình mà một đao là vạn vạn sắt bất tử sáu người lấy hắn trận cũng giận tái mặt chứng mắt cha manh nói cho nên các vị nếu như nghĩ đến vì da cắt lôi báo thủ còn không trở ngại độc thủ kim sư cha mãnh cười khan hai tiếng nói da cắt lôi chính mình chết tiệt làm sao có thể quái lý huynh hơn nữa cái kia da cắt lôi cũng không phải lý huynh giết chết chúng ta coi như là báo thủ cũng tuyệt đối không có khả năng tìm được lý huynh trên người lý thám hoa nói các vị đã không phải vì báo thủ mà đến thật chẳng lẽ là tìm ta tới uống rượu sao chương hai trăm năm mươi lăm chương hai trăm năm mươi lăm ước định canh giờ chương hai trăm năm mươi lăm ước định canh giờ cha m n h trầm âm giống như là không biết nên như thế nào t h ấ tử ngu hai người quẹ đã lạnh lùng nói thám hoa lang mới vừa vị này triệu huynh đệ đã nói rất rõ chúng ta chỉ cần trong tay ngươi kim ti giáp chỉ cần ngươi có thể đủ đèm kim ti giáp lấy ra chúng ta lập tức rời đi lý thám hoa nhịu nhĩ mày nói kim ti giáp cha mãnh nói không sai chính là kim ti giáp ngay vừa mới rồi chính là cái kia bên trong bọc quần áo cái kia bao phục chính là người khác cho kim sư tiêu cục nếu có việc rủi ro tệ tiêu cục mười mấy năm thanh danh liền từ này hủy hoại chỉ trong chốc lát lý thám hoa nhìn hát xả thi thể l i ế mắt nói bao quần áo chẳng lẽ không ở trên người hắn cha m n h cười to nói lý huynh đây là nói dỡn có lý huynh ở đây chính là hát x à làm sao có thể đem cái kia bao phục cầm đi lý thám hoa nhịu nhũ mày thở dài lẩm bẩm nói ta bình sinh sợ nhất phiền phức phiền phức vì sao cối u cũng vẫn phải tìm tới ta ai cho ngươi là thiên hạ đệ nhất khói đao ở bên cạnh hắn triệu tử thành nhẹ g i ọ n g tiếp lấy Trang a n h cũng nghe không rõ lý thám hoa đang nói cái gì lại nói tiếp chỉ cần lý huynh bằng lòng đem cái kia bao phục trả về tại hạ nếu không lập tức đi ngay hơn nữa bao nhiêu luôn luôn một điểm tâm ý cùng lý h u y n uống rượu an ủi lý thám hoa nhẹ nhàng đốt ve đao trong tay bỗng nhiên cười nói không sai cái kêu bao phủ hoàn toàn chính xác ở chỗ này của ta nhưng ta còn chưa quyết định có hay không đưa nó trả lại cho các người các người tốt nhất để ta suy nghĩ suy nghĩ t r à manh nét mặt đã biến nhan sắc ngu hai người quẹ lại cướp lời nói lại không biết các hạ phải cân nhắc bao lâu lý thám hoa nói có một canh giờ cũng đã đủ một lúc lâu sau hay là đang nơi đ â y gặp lại ngu hai người quẹ không chút nghĩ ngợi lập tức nói được một lời đã định hắn cũng không tiếp tục nói một câu phất tay đi liền hoàng y đồng tử bỗng nhiên cách cách cười nói có nửa canh giờ có thể thoát được rất xa cần gì phải một canh giờ ngu hai người quẹ trầm mặt nói tiểu lý thám hoa từ x u ấ t đạo về sau thoái ẩn phía trước bảy năm c h u n g trải qua đại tiểu tam hơn trăm chiến cho tới bây giờ cũng chưa từng tránh được một lần bọn họ tới mặc dù nhanh lui được nhanh hơn trong c h ư ớ c mắt đã tất cả đều mất đi hình bóng nghe nữa cái kia rõ ràng d i ệ t tay vòng tay âm thanh đã tại phía xa hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài ai triệu tử thành nói chuyện một hơi thở nói ra chúng ta đi thôi đi đâu a phi hỏi đi tìm cái kia trộm bao quần áo nhân triệu tử thành tiếp tục đáp trả bao quần áo không ở trong tay của hắn a phi chỉ một cái lý thám hoa hỏi lý thám hoa nói ừ a phi nói nếu không ở ngươi vì sao phải thừa nhận lý thám hoa cười cười nói ta mặc dù nói không có cầm bọn họ cũng sẽ không tin tưởng sớm muộn vẫn là khó tránh khỏi xuất thủ đánh một trận cho nên ta ngược lại không bằng đơn giản thừa nhận cũng miễn cho theo chân bọn họ nói nhiều phiền phức a phi nói nếu sớm muộn khó tránh khỏi đánh một trận ngươi còn suy nghĩ cái gì lý thám hoa nói ở nơi này trong vòng một canh giờ ta muốn tìm được t r ư ớ c cái k i a trộm bao quần áo người a phi nói ngươi biết hắn là ai vậy lý thám hoa nói ngày hôm qua trong tiểu đ i có ba cái kim sư tiêu cục tiêu đầu ngoại trừ ra cắt lôi cùng cái tia triệu lão nhị bên ngoài Còn có một người, ta muốn tìm chính là hắn. Một lát, nói. người, muốn một tìm ta lý à là đoàn hắn. Phi chầm nhưng hoa như như nói. Ngươi nói ăn món trên lưng dường quấn lấy như tiền, lỗ thai còn có lông đen lùn A kia ra, thai cái mặc mặc có một gấm rúm lát, tử quyết lấy lỗ l áo sao. chú thám hoa mỉm cười nói n g ư ơ i chỉ nhìn hắn hai mắt không nghĩ tới đã đem hắn nhìn thấy cẩn thận như vậy a phi nói ta chỉ liếc mắt nhìn liếc mắt cũng đã đủ lý thám hoa nói không sai ta nói chính là hắn ngày hôm qua ở trong tiểu điếm người chỉ có hắn biết cái kia bao p h ụ giá trị hắn một mực bên cạnh không có ai chú ý hắn cho nên cũng chỉ có hắn có cơ hội cầm cái kia bao phục a phi trầm tư nói ừ lý thám hoa nói cũng bởi vì hắn biết cái kêu bao phục giá trị cho nên ý định muốn đem chi t h ố n vệ nhưng hắn vẫn sợ cha mánh hoài nghi cho hắn cho nên đã đem trách nhiệm đẩy tới trên người ta hắn cười nhạt nói tiếp cũng may ta thay người khác chịu tiếng xấu thay cho người khác cái này đã không phải lần thứ nhất a phi nói cha mánh bọn họ biết hành tung của ngươi dĩ nhiên chính là hắn đi thông phong báo tin lý thám hoa nói không sai a phi nói hắn vì sợ cha mánh hoài nghi đến hắn tạm thời tuyệt không dám đào tẩu lý thám hoa nói không sai a phi nói cho nên hắn hiện tại nhất định cùng cha mãnh bọn họ cùng một chỗ chỉ cần tìm được cha mãnh có thể tìm được hắn lý thám hoa vô vô hắn đầu vai cười nói ngươi chỉ cần trong giang hồ hôn ba năm r ư ớ i sẽ không có người khác có thể l ấ n vào về sau chúng ta nếu như còn có cơ hội gặp mặt hy vọng vẫn là bằng hữu hắn cười lớn nói tiếp bởi vì ta thực sự không muốn có như ngươi vậy i ể u địch a phi lẳng lặng nhìn hắn nói ngươi bây giờ muốn ta đi lý thám hoa nhìn một chút a phi lại nhìn một chút triệu tử thành nói ra đây là chuyện của ta cùng các ngươi cũng không có quan hệ người khác cũng không có tìm các ngươi các ngươi vì sao còn không đi a phi nói ngươi là sợ làm phiền hà ta vẫn là đã không muốn cùng ta đồng hành lý thám hoa trong mắt lộ ra một tia thống khổ màu sắc nhưng vẫn là mỉm cười nói thiên hạ không có buổi tiệc nào không t à n chúng ta ngược lại sớm m u ộ n luôn là muốn chia tay mấy ngày trước c h ậ m vài ngày lại có cái gì phân biệt a phi trầm mặc đ ỗ n g nhiên trắng trong buồng xe ngã hai chén rượu nói ta mời ngươi một chén nữa lý thám hoa nhận lấy uống một hơi cạn sạch chậm rãi nói khuyên quân càng tẫn một chén rượu cùng ngươi cùng tiêu tan vạn c ổ a bờn hắn nhớ cười một cái rồi lại khom lưng đi xuống không ngừng ho khan a phi lại lẳng nhìn hắn thật lâu Hướng、về phía triệu tử thành chắc tay đống nhiên xoay người đi nhanh đi triệu tử thành cũng không có hành động ý tứ lý thám hoa lúc này mới tò mò nhìn thoáng qua triệu tử thành nói ra triệu huynh đệ ngươi vì sao còn không đi người ta như là đã là bằng hữu ngươi cùng tư tỉnh chính là ta sự tỉnh nếu là chuyện của ta ta là bực n à o muốn đi ha ha nghe được triệu tử thành lý thám hoa cười ha ha lên khái khái mới n ở nụ cười hai tiếng rồi lại không cầm được hò khan hơn nữa ngày mới dừng lại hò khan nói ra được nếu là chuyện của ngươi chúng ta đây liền cùng đi tìm kiếm lý thám hoa kỳ thực ngươi căn bản không cần phiền toái như vậy cái này hai ba đầu nhỏ miêu cá nhỏ liền căn bản không phải là đối thủ của ngươi cần gì nhất định phải muốn như vậy đâu triệu tử thành tiếp tục hỏi ngươi nói không sai cái này kim sư cha máy mặc dù lấy trưởng lực hùng hồn thành danh có ở trong tay của ta có thể còn đi không được quá mười c h i ệ u còn như cái tia ngu hai người q u è khinh công không sai có người nói ám khí cũng cực kỳ đặc á c nhưng ta đủ có thể đối phó hắn lý thám hoa gật đầu nói lấy t ự c lạc động môn hạ mỗi người đều có mấy tay cực kỳ tả khí chính là ngoại môn võ thuật mới vừa rồi xem bọn họ xuất thủ quả nhiên cùng vùng trung nguyên võ công con đường bất đồng có thể chỉ là bọn họ ta lý thám hoa còn chưa chưa không coi vào đâu cho nên ta sẽ ra tay chỉ là bởi vì ta không thích loại này bị người hoan u ồ n g cảm giác chương 256, t r ư chương 256, t r ă cha xét bỏ mình chương 256, t r ă cha xét bỏ mình lý thám hoa ta hiểu chẳng qua là ta cũng không minh bạch ngươi ở đây quan ngoại qua thật tốt vì sao liền nhất định phải tới đến cái này quan nội đâu thời gian mười năm vẫn không thể để cho ngươi quên một nữ nhân sao triệu tử thành tiếp tục hỏi tựa hồ là lại nói tiếp lý thám hoa chuyện thương tâm của hắn cầm chén rượu lên uống m ộ t khẩu cũng không trả lời triệu tử thành chỉ là thân hình lại đi ra ngoài có vẻ phá lệ cô đơn triệu tử thành lắc đầu đi theo phía sau của đối phương đương đại bên trong lý thám hoa tu vi thân pháp đó là ít có người có thể sánh vai đáng tiếc lý thám hoa đụng phải là triệu tử thành bằng vào lăng ba vi bộ triệu tử thành căn bản không cảm thấy cái này thế giới bên trong có ai thật có thể so với chính mình nhanh bao nhiêu mặc dù là bây giờ thân thủ chỉ có tam lưu cảnh giới chỉ là bằng vào cái này lăng ba vi bộ là có thể phát huy được nhất lưu chiến lực nếu không phải như vậy cái tia ra c ắ t lôi cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng chết ở trong tay chính mình hai người tiến vào rừng cây bên trong vừa vào rừng cây lý thám hoa cái loại này l ư ỡ i nhác thần tình tịch mịch liền hoàn toàn cả biến hắn bỗng nhiên trở nên tựa như cái chó săn nhẹ như vậy tiệp mạnh mẽ lỗ thai của hắn mũi ánh mắt toàn thân hắn mỗi một khối bắp thịt đều đã hữu hiệu vận dụng trên mặt tuyết c ả n h khô gian thậm chí trong không khí chỉ cần có một tia địch nhân dấu vết lưu lại một tia khác thường khí t ứ c hắn đều tuyệt sẽ không bỏ qua hai mươi năm qua trên đời chưa bao giờ một người có thể thoát khỏi hắn truy tung hắn hành động mặc dù nhanh như th nhưng xem ra cũng không nóng này vội vội vàng vàng giống như là một tuyệt đỉnh vũ đạo giả vô luận ở cỡ nào gấp g ấ p nhịp điệu dưới đều vẫn là có thể bảo trì hắn yêu mỹ nhu hòa động tác Mười đi thời điểm, đã từng đi ngang qua nơi năm hắn hắn buồn quan từng ngang trước, hết cả, chính cận thể khi hoa qua tất xuất đây, đây là lầu, về cái này vui từng ly uống cùng với chính mình rượu đắng chuẩn bị từ đây hương cái này m ớ i triệu n h u ễ n hồng cá biệt cái này ấn tượng làm hắn vĩnh viễn cũng không thể quên nhớ hiện tại hắn nhớ không đến chính mình lại nhớ tới nơi đây trải qua mười năm tuyết nguyệt mặt người nói vậy đã hư hao hoàn toàn ngày xưa tóc trái đào hậu nữ bây giờ e rằng đã gả làm vợ người ngày xưa vợ chồng son bây giờ e rằng đã về với đất vàng liền ngày xưa đào hoa bây giờ đã bị vùi lấp ở băng tuyết bên trong nhưng là hắn hy vọng cái tia nho nhỏ t i ể u lầu còn đang hắn nghĩ như vậy ngược lại cũng không phải là vì muốn chóc nạ những ngày qua hồi ức mà là hắn cho rằng kim sư cha m á n h bọn họ nói không chừng liền đặt chân tại nơi t i ể u lầu bên trong băng tuyết trong thế giới tuy là cùng xuân phong trung không giống nhau lắm nhưng hắn trải qua con đường n à y lúc tâm lý nhưng không khỏi mơ hồ cảm giác được từng đợt đau đớn t a i phú quyền thế danh dự cùng địa vị đều tương đối dễ dàng bỏ qua chỉ là những cái này h ố i ức những cái này chưa xót nhiều ngọt ngào h ố i ức lại giống như là trọng công xiềng là vĩnh viễn cũng ném không ra bỏ rơi không phải thời lý thám hoa từ trong ngực lấy ra cái biển biển bình rượu đem trong bình rượu rót vào hầu mật khẩu còn dư lại đưa cho triệu tử thành triệu tử thành không chút khách khí uống rượu nghe lý thám hoa tiếng ho khan các loại chờ ho khan đ ỉ n h chỉ sau đó hai người mới chỉ có càng đi về phía trước phía trước có lấy một nhà tự lầu bọn họ phải là ở chỗ này đặt chân hai người thấy được cái kia nho nhỏ tự lầu đó là kiến trúc ở dưới chân núi mấy gian mở ra Gia hiên ngoài phòng tứ diện đều có rộng rãi hành lang màu son lan can hợp với bích lục màn ở cửa sổ bằng luồng mỏng lý thám hoa tựa hồ là lâm vào hồi ức bên trong nhớ kỹ ngày xuân bên trong nơi đây tứ diện đều khai biến một loại không biết tên hoa trên núi rực rỡ mùi thơm ngạo ngạt giữa màu son lan can ngắm hoa uống rượu n h ạ t rượu cũng thay đổi thành rượu ngon bây giờ trên làn can hồng tất đã bong ra từng mảng hoa hồng cũng bị bạch tuyết thay thế bạch tuyết lên xe triệt móng nhựa tung hành còn có thể nghe được sau nhà có tiếng nhựa hí t ù y phong truyền ra hai người nhất thời xác định cha mánh bọn họ ở nơi này đặt chân bởi vì tại loại này khí trời loại này địa phương tuyệt sẽ không có còn lại du khách hai người hành động tương đối cẩn thận một chút rất sợ làm ra một chút xíu thanh âm kỳ thực triệu tử thành vốn không muốn cần như vậy hắn đã biết ở trong đó lúc này có chỉ là một ít người chết mà thôi thật có chút sự tình triệu tử thành cũng không thể đủ trước giờ nói cho lý thám hoa chỉ có thể dựa theo hành động của đối phương một dạng tiến hành hành động hai người l ặ n g lặng nghe xong một lát trong tiểu điếm cũng không có người âm thanh triệu tử thành làm một cái thủ thế hai người lúc này mới tiến vào tiểu điếm bên trong đến rồi phụ cận có thể phát giác quán rượu này thực sự yên lặng đến thần kỳ ngoại trừ ngẫu nhiên có thật thấp ngựa hí bên ngoài thanh âm nào khác một tia cũng không có trên hành lang sàn nhà đã cũ kỹ lý thám hoa chân mới đặt lên liền phát sinh chi một tiếng hắn lập tức lui về sau hơn mười thước nhưng trong tiểu điếm vẫn một chút động tĩnh cũng không có lý thám hoa hơi trầm âm nhẹ nhàng đi vòng qua gian nhà phía sau hắn tâm lý đang suy đoán e rằng kim sư cha mánh cũng không trở về đến nơi đây nhưng là hắn lại ngay lập tức sẽ gặp được cha mánh lý thám hoa lại một n h ì n kỹ cái kia cha m á nhất h hầu càng đã bị xuyên thủng người giết hắn hiển nhiên không muốn máu tươi của hắn bắn lên xem ý của mình cho nên một kiếm đâm thủng cổ họng của hắn về sau liền lập tức lấp đoàn băng tuyết ở miệng vết thương bên trong đến khi băng tuyết bị nhiệt huyết tan chạy thời điểm huyết nhưng cũng đã bị băng ngưng k ế t ở thi thể của hắn nhưng thẳng t ắ p đứng g i a cột gỗ cũng không có nga xuống bởi vậy có thể thấy được giết hắn người nọ thân pháp là cỡ nào nhẹnh cỡ nào hắn một kiếm đâm thủng cha m a nhất h ầ về sau liền lập tức r Liền một tia dư thừa lực lượng đều vô dụng cho nên mới không có đụng ngược lại cha manh thi thể cha manh tự nhiên là chuẩn bị chống cự nhưng đến khi một kiếm này đâm thùng h ế t hầu về sau chiêu thức của hắn còn không có sự xuất ra cho nên thi thể của hắn còn đang vẫn duy trì cân bằng một kiếm này thật nhanh lý thám hoa nét mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc hắn biết kim sư cha manh thành danh đã có hơn hai mươi năm cũng không có ăn xong bao n h i ê u thua thiệt kim sư tiêu cục chiêu bài cũng tự h cứng bởi vậy có thể thấy được cha manh cũng không phải người yếu nhưng hắn vẫn liền sức phản kháng cũng không có một kiếm đã bị người xuyên thùng h ấ t hầu hắn coi như là cái m ộ t đầu nhân nếu muốn một kiếm đem cái này m ộ t đầu nhân nhết hầu đâm thủng mà không đưa nó đánh ngã cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng lý thám hoa quay người lại vọt người rượu kia trồng điếm trên cửa cũng không có treo mảnh bên trong cũng không có mang lên cái bản cho thấy quán rượu này cũng không muốn tại loại này khí trời việc buôn bán rất rộng rãi trong phòng chỉ có dựa vào cạnh cửa sổ bảy một bàn đồ ăn nhưng đồ ăn đại thể cũng không có nhúc nhích quá thậm chí ngay cả trong chén rượu cũng không có uống đến từ cực lạc động cái kia bốn cái đồng tử cũng đã biến thành bốn cái tử thi tử thi đầu hướng ra phía ngoài đủ vào trong giống như là trên mặt đất bảy cái thắt chữ hoàng y đồng t ử đủ để cùng lục y đồng đối lập nhau hắc y đồng cùng hồng y đồng đối lập nhau cổ tay phải ở trên kim vòng tay đã cởi ra rơi vào trong tay bốn người trên mặt còn mang theo nhai d n g cười tiết hầu lại cũng là bị một kiếm đâm thùng qua chương hai trăm năm mươi bảy chương hai trăm năm mươi bảy á phi báo đáp tân t ỉ n h chương hai trăm năm mươi bảy á phi báo đáp tân t ỉ n h nhìn nữa ngu hai người què cũng đã ngã vào trong góc một cái cây cột bên cạnh hai tay của hắn nắm chặt dường như còn nắm đầy đem á m khí nhưng á m khí còn chưa phát sinh hắn cũng đã bị một kiếm đâm thùng nhất hầu lý thám hoa cũng không biết là kinh ngạc vẫn là vui mừng chỉ là không được lẩm nói thật nhanh kiếm Thật nhanh kiếm. như a n n h h kiếm. ở hai ngày trước đây hắn thực sự đoán không ra trong thiên hạ là ai có nhanh như vậy kiếm pháp năm xưa sớm xưng đương đại đệ nhất kiếm khách thiên sơn tuyết t ư ớ n g t ử kiếm pháp mặc dù cũng lấy nhanh nhẹn phiêu hốt tăng trưởng nhưng xuất thủ tuyệt sẽ không có như thế tàn nhẫn thú từ ương sầu giản nhất dịch sau đó vị này không ai bị nổi danh kiếm khách đã phong kiếm quy ẩn cho tới bây giờ chỉ sợ cũng trôn xương ở thiên sơn tuyệt đỉnh tuyên cổ bất hóa băng tuyết hạ còn như ngày xưa tung hoành thiên hạ d a n h nghiệp trầm lãng hùng miêu nhi vương liên hoa có người nói sớm đã đều mua thuyền biển người đi tìm hải ngoại tiên sơn từ lâu không ở n h â n gian nhưng bọn hắn kim vòng tay mới cởi ra trên mặt n g h này răng c ờ i còn chưa tiêu thất a phi kiếm đã như thiểm điện giống như rắn độc đưa bọn họ yết hầu đâm thủng ngu hai người quẹ ở một bên muốn phát t h chứng khí hắn lấy khinh công cùng ám khí thành danh tay chân tự nhiên được nhanh nhưng hắn tay cương trào bắt đầu thất, ám khí còn chưa phát sinh kiếm đã bay tới một kiếm xuyên qua hết hầu lý thám hoa thở dài lẩm bẩm nói đồ chơi lại còn có người nói kiếm của hắn giống như đồ chơi triệu tử thành nhìn một chút một bên cây cột bắt chuyện qua lý thám hoa nói ra thám hoa lang những người này đều là à phi giết ngươi xem lý thám hoa nhìn lại chỉ thấy trên đ ó viết ngươi nếu mời ta uống rượu ta liền thay ngươi giết những người này ta không hề thiếu nợ ngươi ta biết rõ một cá nhân tuyệt không thể thiếu nợ nhìn đến đây lý thám hoa không khỏi cười khổ nói ta chỉ mời ngươi uống đi một tí rượu ngươi lại thay ta giết sáu cái ngươi biết rõ một cá nhân không thể thiếu nợ vì sao phải ta thiếu người khoản nợ đâu hắn lại nhìn tiếp xuống phía dưới người cũng không thiếu ta ta cũng không muốn người khác thiếu nợ của ta lý thám hoa bật cười nói người cái này sổ sách coi là quá không tinh rõ ràng xem ra sau này không làm được sinh ý trên đ â y cột chỉ có mấy câu nói đó vẫn còn có một mũi tên lý thám hoa cùng triệu t ử thành tự nhiên lập tức theo mũi tên này đầu phương hướng chỉ đi tới vừa đi vào một cánh cửa hắn liền nghe được một tiếng t h é t kinh hãi có c h u i rất săn kiếm mũi kiếm đang chỉ vào lý thám hoa mũi kiếm ở hơi run dậy cầm kiếm là cái rất phát tướng lao nhân dâu mép mặc dù còn không có trắng nhưng nếp nhăn trên mặt đã rất nhiều có thể thấy được n i ê n k ỷ đã không nhỏ l ã o nhân này hai tay cầm kiếm hướng về phía lý thám hoa lớn tiếng nói ngươi ngươi là người nào hắn tuy là tận lực muốn nói được lớn tiếng chút nhưng là thanh â m hết lần này tới lần khác có chút run lý thám hoa bỗng nhiên nhận ra hắn là ai mỉm cười nói ngươi không nhận biết ta l ã o nhân chỉ là ở lắc đầu lý thám hoa nói ta lại nhận được ngươi chính là lão bản của nơi này mười năm trước ngươi còn bồi quá ta uống vài chén rượu đấy lao nhân trong mắt cảnh giới màu sắc đã bất chút hai tay nhưng vẫn là nắm chặt chỗ kiếm nói khách quan kỳ tính lý thám hoa nói lý m ộ c tử lý lão nhân lúc này mới thật dài thở ra một hơi kiếm trong tay vậy làm rơi trên mặt đất mặt g i ã n ra nói nguyên lai là lý lý thám hoa lão hủ đã ở nơi đây đợi đã nửa ngày lý thám hoa nói chờ ta lão nhân nói mới vừa có vị công tử anh hùng giết rất nhiều người ác nhân nhưng lưu lại cái sống giao cho lão hủ trông coi nói là có vị lý thám hoa sẽ tới muốn lão hủ đem người này giao cho lý thám hoa nếu như nơi đây xảy ra điều gì sai lầm hắn sẽ tới tới muốn lão hủ mệnh lý thám hoa nói người đâu Lão nhân nói. Ở tại chủ phòng. tại Ở đây i đi Triệu dẫn chúng ta đi xem. Triệu tử thành h ta tử xem. p n tiếng. nhân mang thành cùng lý thám hoa hướng về kia chủ phòng đi. Chủ phòng cũng không nhỏ, hơn nữa cư nhiên nhiên người phó theo Thám Hoa sạch có trói một triệu tử trù Trù rất kia đi. Lão Lý kêu a cư về sẽ, quả nhiên có người bị tay sau tai rung lưng trên ghế. Dung mạo rất nhỏ、ghấy. bên ghế, gầy, rất mạo chắc ò n có rúm á t mạo. Đây c h hẳn chính là a phi để lại cho người lễ vật triệu tử thành hướng về phía lý thám hoa nói lý thám hoa gật đầu hắn cũng, cũng sớm đã nghĩ tới a phi chính là muốn đem người này lưu cho hắn tra hỏi nhưng người này lại hiển nhiên không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy lý thám hoa trong mắt kinh sợ màu sắc càng đậm khoe miệng bắp thịt đã ở không ngừng cóc gắp lại nói không ra lời tới a phi nếu không thật chặt chói lại hắn còn dùng bố t ắ t lại cái miệng của hắn hắn hiển nhiên là sợ người này dùng uy hiếp lợi dụng lời nói để đả động lao nhân này cho nên liền miệng cũng tắt lại lý thám hoa lúc này mới phát giác hắn lại còn rất cẩn thận nhưng hắn vì sao không phải đơn giản điểm trụ người này huyện đạo đâu lý thám hoa đao trong tay quang bỗng nhiên loại lên chẳng qua là chọn đi người này trong miệng bỏ vào bố mà thôi người này cũng đã cơ hồ bị doãn ất hắn nhớ cầu xin tha thứ nhưng trong miệng làm được tê dại một chữ cũng nói không, được. Lý thám hoa cũng không có nhưng ở hắn đối diện ngồi xuống lại mời lao kia nhân tương phía ngoài rượu các loại chờ tất cả đều rời tiền đến hắn rót chén rượu uống vào mới chỉ có mỉm cười nói quý tính người nọ khuôn mặt đã v à n g ố dùng phát khô đầu lưỡi liếm lấy m ô i x a tiếng nói tại hạ hồng hán nhân lý thám hoa nói ta biết ngươi uống rượu uống một chén đi hắn lại đánh gậy cái này nhân thân bên trên chói sợi dây rót chén rượu đưa tới người này giật mình trợn to mắt dùng sức bóp cùng với chính mình bị chói tê dại cánh tay cũng không dám tự tay tới đón chén rượu này lại không dám không tiếp triệu tử thành chứng kiến bộ dáng của đối phương cảm giác có chút buồn cười nói t i ê n tâm đi lý thám hoa muốn giết người căn bản sẽ không dùng cái này làm thủ đoạn lý thám hoa cũng cười nói có người như mời ta uống rượu ta xưa nay sẽ không tự tuyệt hồng hán nhân chỉ có tiếp nhận chén rượu tay hắn một mạch run run y tuy là cuối cùng cũng uống vào nửa chén l í n rượu còn có nửa chén tuy nhiên cũng hất tới trên người lý thám hoa thở dài lẩm bẩm nói đáng tiếc đáng tiếc ngươi như cũng giống ta cũng như thế tìm bà đao tới khắc khắc đầu gỗ về sau tay cũng sẽ không run điều khác có thể khiến cho tay ổn định đây là ta bị quyết hắn lại ngược hai chén rượu cười nói giai nhân không thể mạo phạm hảo t i ể u không thể tan nát hai chuyện này ngươi về sau nhất định phải nhớ k ỹ trong lòng hồng hán nhân dùng hai cái tay bưng ly rượu hoàn sinh sợ rượu vang ra ngoài nhanh lên dùng miệng đ ụ n g lên đi đem một chén rượu uống hết sạch sẽ lý thám hoa nói tốt ta chọn đời khác cũng không có học được chỉ học xong hai chuyện này hiện tại đã tất cả đều nói cho ngươi ngươi nên thế nào tới cảm tạ ta hồng hán nhân nói tại h ạ tại h ạ chương 258, chương 258, t ử m ặ t nhị lan chương hai t r m ặ t nhị lan lý thám hoa nói ngươi cũng không cần phải làm chuyện khác chỉ cần đem cái k i ê u bao phục lấy ra ta cũng rất hài lòng hồng hán nhân tay lại một run r à y may mắn trong ly đã không có rượu hắn thật dài hít vào một hơi thở nói cái gì bao quần áo lý thám hoa nói ngươi không biết hồng hán nhân trên mặt cực kỳ hết sức nặn ra vẻ m ỉ m cười nói tại hạ thực sự không biết lý thám hoa lắc đầu than thở ta cuối cùng lấy đó làm mừng hoan hô rượu người tương đối thẳng thắn nhưng là ngươi ngươi thật là làm ta thất vọng triệu tử thành nhìn đối phương một cái sau đó trực tiếp mở miệng nói lý thám hoa không cần nhiều như vậy thủ đoạn ta biết hắn kim ti giáp bỏ vào cái gì địa phương hồng hán nhân cười xoa nói hai vị hai vị đại hiệp chỉ sợ là hiểu lầm tại hạ đích xác triệu tử thành trực tiếp cắt giết đối phương nói ra ngươi nếu là thật không biết kim ti giáp phương vị vậy ngươi trên người mặt là cái gì hồng hán nhân mặt đã trở nên giống như một khối rẻ lao bàn nhảy dựng lên đã nghị trốn hắn thân pháp cũng không chậm thả người vút qua đến rồi cửa nhưng hắn đang muốn thoát ra cửa thời điểm lý thám hoa cũng đã đứng ở cửa hồng hán nhân cắn răng quay người lại liền cởi xuống cái lượng ngân liên tử thương ngân quang sái mở liên tử thương như độc xà hướng lý thám hoa đâm tới xem ra hắn ở nơi này trôi thương t ử thiếu đã có hai mươi ba mươi năm võ thuật một chiêu này đ â m ra mềm nhũng liên tử thương cánh bị run thẳng tắp mang theo kình phong đâm thẳng lý thám hoa hết h ầ u chỉ nghe có một tiếng lý thám hoa chỉ giơ tay lên một cái trong tay hắn còn cầm chén rượu hay dùng chén rượu này bao lại mũi thương cũng không biết sao mũi thương hoàn toàn không có có đem chén rượu đánh nát lý thám hoa cười nói về sau như có nữa người khuyên ta cai rượu ta nhất định phải nói cho hắn biết uống rượu cũng có chỗ tốt hơn nữa chén rượu còn đã cứu ta một lần mệnh hồng hắn nhân tựa như thạch đầu nhân vậy giật mình ở nơi nào đầu đầy hắn r n g ư ơ i nếu không muốn đánh lộn đã đem trên người kim ti giáp thời ra làm rượu chi phí đi cái tiêu miễn cưỡng cũng có thể đền bù ta hai chén rượu hồng hán nhân d u n g giọng nói n g ư ơ i n g ư ơ i t h ậ t muốn lý thám hoa nói ta ngược lại cũng không phải là thực sự muốn thứ này ngươi có thể thừa dịp ta chưa chuẩn bị đem bao quần áo trồng đi cũng coi như bản lĩnh của ngươi nhưng ngươi cũng không nên nói với người khác bao quần áo là ta cầm ta người này không thích nhất bị người hoan hồng hồng hán nhân nói không sai bao quần áo là là tiểu nhân cầm trong bao quần áo cũng đích xác chính là kim ti giáp nhưng là nhưng là hắn nếu không đã gấp đến độ nói không ra lời liền nước mắt đều sắp bị nóng này đi ra lý thám hoa nói kim t i giáp mặc dù là phòng thân trí bảo nhưng ngươi được có gì hữu dụng đâu ngươi coi như ăn mặc mười cái kim t i giáp ta một đao vẫn là có thể muốn mạng của ngươi ngươi hạ tất vì nó liều mạng hắn thở dài nói tiếp thế gian bảo vật chỉ có kẻ có đức nhận được loại vật này càng không phải là các ngươi người như thế hẳn có ngươi đưa nó đưa cho ta e rằng còn có thể sống thêm mấy năm hồng hán nhân xá tiếng nói tiểu nhân cũng biết không xứng có loại này đồ đạc nhưng tiểu nhân cũng không muốn đem chi làm của riêng lý thám hoa nói lẽ nào ngươi vốn là muốn nó đưa cho người khác sao đưa cho người nào hồng hán nhân cắn răng liền môi đều bị cắn chảy ra máu lý thám hoa t h ả n n h i ê nói n ta có rất nhiều biện pháp có thể nhân vật quan trọng nói thật nhưng là ta cũng không thích dùng cho nên ta hy vọng ngươi đừng có cũng buộc ta dùng đến hồng hán nhân rốt cục t h ở thật dài một cái nói được ta nói lý thám hoa nói ngươi tốt nhất từ đầu nói lên hồng hán nhân trầm ngâm nói lý đại hiệp có biết có một thần thâu mang ngũ sao loại này dưới ngũ môn tiểu tặc lý đại hiệp e rằng sẽ không biết lý thám hoa cười nói ta nếu không biết người này nhưng lại nhận được hắn khinh công của hắn cùng trên tay võ thuật đều coi là không yếu hơn nữa tiểu lượng cũng rất tốt hồng hán nhân nói cái này kim ti giáp chính là hắn không biết từ nơi nào t r ộ m được lý thám hoa nói ồ như vậy như thế nào lại đến rồi trên tay các ngươi đâu hồng hán nhân nói hắn cùng ra cắt lôi lúc đầu cũng là lão bằng hưu chúng ta ở trương gia khẩu gặp hắn liền ở cùng nhau uống rượu hắn say m ề m phía dưới đem kim ti giáp lấy ra nói khoác ra cắt lôi nhìn bỏ mắt liền liền lý thám hoa nghiêm mặt nói các ngươi nếu làm được gia loại này không biết xấu hổ sự tình chẳng lý ẽ còn ngại nói đi r thám hoa lạnh lùng nói cái này kim ti giáp tuy là được xưng là võ lâm tam bảo một chòng kỳ thực cũng không có quá tác dụng lớn chỗ bởi vì ngoại trừ hai cái thế quân lực địch cao thủ tranh chấp lúc phải dùng tới nó bên ngoài người bình thường đạt được nó vẫn là khó tránh khỏi toan mạng ta ngược lại không hiểu nó tại sao phải bỗng nhiên trở nên như vậy bắt mắt trong này có hay không có nguyên nhân khác hồng hán nhân nói không sai trong này thật có cái bí mật kỳ thực bí mật này hiện tại đã không thể xem như là bí mật chỉ vì hắn mới nói được nơi đây quán rượu này chủ nhân đã bưng hai bầu rượu tiền đến cười x ó a nói mới ôn tốt rượu thám hoa đại nhân uống trước một ly lại nói tiếp đi lý thám hoa cười khổ nói ngươi nếu muốn ta lần sau trở lại chiếu cố buôn bán của ngươi tốt nhất cũng nữa đừng có gọi danh t ự này ta vừa nghe bốn chữ này liền rượu để uống không trôi chén rượu vẫn còn ở trên tay hắn hắn tràn đầy rót một chén chỉ cảm thấy một hồi mùi rượu s ô n g v à mũi sắc mặt hắn lập tức lại sáng sủa mặt gian ra nói h ả o i ể u hắn vừa mới chuẩn bị uống xong rượu này thời điểm một bên triệu tử thành lại trực tiếp đưa tay bắt được lý thám hoa tay nói ra thám hoa lang chén rượu này không thể uống lý thám hoa cùng lão nhân kia đồng thời ngần ra nhìn về phía triệu tử thành lý thám hoa càng là hỏi vì sao triệu tử thành lúc này mới nói ra bởi vì uống xong chén rượu này về sau chỉ cần khá dùng một lát chất lực trong rượu độc ngay lập tức sẽ muốn phát tác thất khiếu chảy máu mà chết cho nên chén rượu này ngươi tuyệt đối không thể uống lý thám hoa mở miệng l ư u i lưỡi lưới, cũng ngây người một bên lão nhân vẻ mặt hoảng sợ nói ra ngươi ở đây nói bậy bạn gì đó trong rượu của ta làm sao có thể có loại đồ vật này thật không có sao từ mặt nhị lang tôn quỷ ở hai mươi năm trước là cỡ nào nổi tiếng nhân vật lại dám cùng giang nam bảy mươi hai đạo thủy lục bến tàu tổng biểu bạ tử thê tử bỏ trốn loại dũng khí này ta thực sự bội phục triệu tử thành nói thẳng ra thân phận của đối phương đồng thời nói ra vì một cái như vậy ngươi khả năng căn bản không có được bảo vật liền ôm tha chính mình hơn hai mươi năm ẩn giấu sinh hoạt làm như vậy thực sự đã làm cho sao Lão nhân chương á i kêu hai trăm năm mươi chín chương hai trăm năm mươi chín hòa tưởng vi phu nhân chương hai trăm năm mươi chín hòa tưởng vi phu nhân thời gian hai mươi năm đúng là đã đầy đủ dài quá bất quá vì bây giờ cái này kìm ti giáp cái này là đủ rồi trên giang hồ thị truyền chỉ cần có thể đạt được cái này kìm ti giáp là có thể thủy hòa bất sâm đau thương bất nhập tương đương với sinh ra khác một cái mạng cháu ta quỳ cũng nhất định phải đạt được chỉ là nhưng không có nghĩ đến vị hào hán này đến lúc đó hào n h ã lực ta còn không có động thủ cũng đã nhìn ra thân phận của ta nhưng không biết các hạ là người phương nào tôn quỷ trong lòng cũng là thập phần kinh hãi hắn cũng căn bản không có nghĩ đến chính mình căn bản không có động thủ thời điểm triệu tử thành rốt cuộc lại như thế nào phát hiện thân phận của hắn đ ấy thậm chí còn hắn đều đã đem triệu tử thành trâm chọc bỏ qua một bên Ai? tiếng dài nói Lý thám hoa lúc này phát ra một hoa thở dài âm thanh, nói, hiện lúc cực này vọng không nghĩ tới tử mặt nhị làng、cư、nhiên ra vì cư quỷ ngươi đây ngược lại đừng có oan buồng hắn hạ độc cũng phải có học vấn chỉ bằng hắn còn không có bản lãnh lớn như vậy đó là một cô gái thanh âm hơn nữa cực kỳ êm t h a y lý thám hoa mỉm cười nói không sai ta sớm nên nghĩ vậy là hoa tưởng vi phu nhân thủ đoạn không nghĩ tới chỉ là nho nhỏ này kìm t i giáp lại có thể dẫn nhiều như vậy giang hồ thành danh nhân vật đi ra thanh âm kia cười ha h à nói tốt biết nói chuyện h á miệng ta như ở hai mươi năm trước gặp ngươi chỉ sợ cũng sẽ không với hắn bỏ trốn trong tiếng cười người đã lắc eo đi ra qua hai mươi năm sau đó nàng còn chưa không hiện lên quá già ánh mắt vẫn rất có phong tình hàm răng cũng còn rất trắng nhưng là hồng của nàng nàng thực sự đã không có thắt lưng cả người giống như là một cái cũng không quá lớn thủy hang giả bộ thủy tối đa cũng chỉ bất quá có thể rót hai mẫu ruộng m à thôi lý thám hoa biểu tình xem ra giống như là mới nuốt vào cả một cái trứng gà đây chính là hoa tưởng vi phu nhân hãn quả thực không thể tin được mỹ nhân thì giờ mất đi vốn là món rất làm cho người khác tiếp h ậ n khiến cho người thường cảm sự tỉnh nhưng nàng nếu không biết mình cũng không tiếp tục là tuổi tròn đôi mươi còn l i ề u mạng muốn dùng thuốc yêu căng thẳng trên người thì béo dùng son p h n che giấu nếp nhăn trên mặt vậy nếu không, không hề làm người ta thương cảm ngược lại làm người ta ác t â m nực cười đạo lý này lúc đầu cũng nữa rõ ràng bất quá kỳ quái là trên đời đại đa số nữ nhân đối với đạo lý này cũng không biết có lẽ là cô ý cự để biết hoa tưởng vi phu nhân ăn mặc món hồng gấm tiểu áo ra trải chữ và kế xa xa có thể n gửi được từng đợt quế hoa dầu hương khí nàng nhìn ly thám hoa cười nói tốt một vị phong lưu thám hoa lang quả nhiên là danh bất hư truyền ta đã có hai mươi năm không có nhìn thấy quá như thế thần khí nam nhân nhưng là hai mươi năm trước nàng thờ g i i nói tiếp hai mươi năm trước trong nhà của chúng ta lại luôn khách quý trận nhà khi đó giang hồ trên đường thiếu niên anh hùng Phong lý ư u k i ế thám hoa nhìn hoa tưởng vi phu nhân trên cổ cái tiết như gió trung hoa tưởng vì vậy đang run dày lấy thịt béo nhìn nhìn lại tôn quỷ âm thầm không khỏi thở dài hắn đã nhìn ra lão nhân cái này hai mươi năm thời gian cũng không dễ vượt qua triệu tử thành chứng kiến đối phương thời điểm càng là cảm giác có chút tác tâm người như vậy làm sao lại như thế tự lên đâu thực sự là thật đáng buồn Đáng buồn n hoa ấ thấy t tình thế chính chỉ phương nhìn không thấy tình thế bây giờ, chỉ là bằng là là à đối giờ, bây v lý thám h o m ộ tưởng n g ờ người. i diệt hai cũng hắn nhóm đủ để thê t phu Hoa ư vi phu nhân lại thở dài nói nhưng là hai mươi năm qua thực sự đem ta n g ẹ i khổ mỗi ngày trốn ở trong phòng liền người không dám cách nhìn ta thật hối hận làm sao sẽ theo cái này không có tiền đồ nam nhân chạy trốn tôn quỷ nhịn không được cũng dài thở dài một cái âm thanh lẩm bẩm nói ai không hối hận ai là vương bát đản hoa tưởng vi phu nhân kêu lên dậm chân nói người ở đây nói cái gì người nói lao nương bày đặt ngày lành bất quá theo ngươi đến cái này quỷ địa phương tới chịu khổ một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân bị ngươi tan nát thành cái dạng này ngươi còn có cái gì phải hối hận ngươi nói nói nha tôn quỷ trong lỗ mũi q u ấ t thẳng tới khí miệng lại gắt gao đóng lại hoa tưởng vi phu nhân nói thám hoa lang ngươi nói loại nam nhân này có phải là không có lương tâm sớm biết hắn sẽ biến thành bộ dáng như vậy khi đó ta còn không bằng không bằng chết nhiều nàng liệu mạng lấy tay vớt mắt chỉ tiếc liền một giọt nước mắt cũng không có nhào nặn đi ra lý thám hoa cười nói may mắn phu nhân không có chết bằng không tại hạ liền thật muốn tiếc mới cả đời hoa tưởng vi phu nhân cười duyên nói thực sự sao ngươi thực sự nghĩ như vậy thấy ta lý thám hoa nói tự nhiên là thật giống như phu nhân mập như vậy mỹ nhân tới chỗ nào mới có thể tìm được người thứ hai hoa tưởng vi phu nhân khuôn mặt đều khí trắng tôn quỷ lại nhịn không được bật cười lý thám hoa nói kỳ thực phu nhân đạt được cái này kim ti giắp cũng vô ích bởi vì coi như đem phu nhân chia làm hai nửa cũng xuyên không hơn nó hoa tưởng vi phu nhân cắn răng nói ngươi ta muốn giết ngươi ta nhất định phải giết ngươi nàng đầu bạc bên trên nổ xuống một cái căn rất nhỏ cực kỳ nhọn châm vàng cắn răng đi hướng lý thám hoa tôn quỷ cao mày nói phu nhân ngươi cần phải cẩn thận cái này lý thám hoa đệ nhất đao còn chưa không có phát sinh hơn nữa cái này một bên còn có một danh sâu không lường được nhân vật hoa tưởng vi phu nhân quát lao nương sự tỉnh không cần ngươi lo triệu tử thành nhìn một chút đối phương nói ra lý thám hoa cái này nhân loại ta tới giúp ngươi giải quyết hết nói triệu tử thành liền trực tiếp bay người lên trước trực tiếp một ước đã đem đối phương đá lên nóc nhà nàng trăm thanh cân nặng thân thể đánh vào trên nóc nhà cả nhà đều sắp bị nàng chấn động sụp đổ đợi nàng rơi xuống thời điểm đã chỉ còn lại có nữa sức lực、Hô. lý thám hoa chứng kiến một bên tôn quỷ dĩ nhiên dường như tùng một hơi thở một dạng có chút hiếu kỳ hỏi tôn quỷ nàng không phải của ngươi thê tử sao ngươi làm sao làm như thế tôn quỷ hoán hận nói thê tử ừ hai mươi năm qua ta đã chịu đủ rồi của nàng khí đã sắp bị nàng c ố n điên lên rồi ngày hôm nay nếu không phải chết ở trong tay của các ngươi không g i a nửa n năm sẽ bị nàng tươi sống bất tử lý thám hoa nói nhưng đây là ngươi chính mình cam tâm tình nguyện ngươi đừng quên hai mươi năm trước tôn quỷ nói ngươi cho rằng là ta câu dẫn của nàng ngươi nghĩ rằng ta muốn mang nàng bỏ trốn lý thám hoa nói chẳng lẽ không đúng tôn quỷ than thở ta gặp phải của nàng thời điểm căn bản không biết nàng là dương dâu quay hàm la bà cho nên mới phải cùng với nàng hắn ho khan hai tiếng mới chỉ có nói tiếp ai biết nàng lại ăn chắc ta không phải theo ta đi không được có thể khi đó dương dâu ria xồm xoàm đã mang theo hai ba chục cao thủ đến rồi ta không đi cũng không được lý thám hoa nói chí ít nàng là thực sự thích ngươi bằng không nàng tại sao phải làm như vậy chương hai trăm sáu mươi chương hai trăm sáu mươi tôn quỷ bỏ mình chương hai trăm sáu mươi tôn quỷ bỏ mình tôn quỷ nói yêu thích ta hh hắn cắn răng cười lạnh nói sao lại ta mới biết được ta chỉ bất quá là nàng kéo đến kẻ chết hay thì ra nàng đã sớm thừa dịp dương dâu ria sồn o ò m xuất quan thời điểm gian d i ữ một cái tiểu bạch kiểm hơn nữa có h à i tử nàng sợ dương dâu ria sồn o ò m sau khi trở về không cách nào giao sổ sách liền quyển mang theo chút đồ tế nhuyễn cùng cái tia tiểu bạch kiểm bỏ trốn lý thám hoa nói ồ thì ra trong đó còn có như thế đoạn khúc c h ế t tôn quỷ nói ai biết cái t i ê tiểu bạch kiểm rồi lại đưa nàng từ dương dâu ria sồn sòm nơi đó trộm được c r â u báuộm đi hơn phân nửa người nàng tiền hay không đang không biết nên tốt như vậy trùng hợp gặp được ta đầy quỷ xôi lý thám hoa nói n g ư ơ i nếu biết chuyện này vì sao không phải hướng người khác giải thích tôn quỷ cười khổ nói đây là nàng sau lại say rượu lúc mới chỉ có vô tâm tiết lộ khi đó gạo sống sớm đã gạo nấu thành cơm ta còn muốn giải thích đã tới không kịp lý thám hoa nói nàng ấy hải từ đâu tôn quỷ ngậm miệng không nói lời nào lý thám hoa thở dài một cái nói đã như vậy ngươi đã sớm đáng chết nàng tại sao muốn trở tới bây giờ tôn quỷ còn không nói lý thám hoa nói ngược lại ngươi cũng là muốn người chết nói cho ta biết cùng không nói cho ta có cái gì phân biệt sao tôn quỷ trầm lâm thật lâu mới trầm g i i nói mở t i ể u điếm có một chỗ tốt chính là thường thường có thể nghe được một ít chuyện thú vị ngươi cũng đã biết gần đây trong chốn giang hồ thú vị nhất sự t ì n h là cái gì lý thám hoa nói ta vừa không có mở t i ể u điếm tôn quỷ nhìn bốn bề lên mắt thật giống như rất sợ có người nghe trộm tựa như triệu tử thành lúc này mỉm cười nói ra ta biết ngươi nghĩ nói cái gì không ngoài là muốn nói cái k i a mai hoa đạo lại xuất hiện đúng không tôn quỷ sắc mặt lộ ra kinh ngạc sắc mặt ngươi cũng biết mai hoa đạo ba chữ này nói ra lý thám hoa cũng không khỏi trở nên độc dung tôn quỷ thấy triệu tử thành cũng không có muốn giải thích thời điểm hắn chủ động mở miệm nói mai hoa đạo hành hành giang hồ thời điểm ngươi còn nhỏ e rằng còn không biết sự lợi hại của hắn nhưng ta có thể nói cho ngươi biết lúc đó trong trốn giang hồ không ai không biết hắn liền điểm thương trường môn lúc đó được xưng giang hồ đệ nhất kiếm khách nô vấn thiên cũng đều chết tại trên tay hắn hắn thở dài một hơi lại nói hơn nữa người này hành tung phiêu hốt quỷ thân khó lường nô vấn thiên mới tuyên bố muốn tìm hắn ngày thứ hai sẽ chết tại chính mình trong viện toàn thân không một vết thương chỉ có nói đến đây hắn đông nhiên ngược lại lại nhìn bốn bề liếp mắt giống như là rất sợ cái tia thần quỷ khó do mai hoa đạo sẽ ở phía sau hắn đông nhiên xuất hiện nhưng bốn phía cũng là hoàn toàn tính mịch thậm chí ngay cả đ ô n g tuyết bay ở trên nóc nhà thanh âm đều nghe đến tôn quỷ lúc này mới thở ra một hơi nói tiếp chỉ có t r ư ớ c ngực sinh ra năm giống như hoa mai vậy sắp hàng vết máu vết máu tiểu như lỗ kim người người đều biết đó chính là mai hoa đạo tiêu ký nhưng không có người biết hắn dùng đến tột cùng làm món cực độc c â y ám khí vẫn là món vô cùng lợi hại ngoại môn binh khí bởi vì cùng hắn đã giao thủ người không có một còn có thể sống được cho nên cũng không người nào biết hắn tướng mạo s ắ t có hắn giọng nói mới dừng lại bỗng nói tiếp mọi người chỉ biết là hắn nhất định là cái nam lý thám hoa nói ồ tôn quỷ nói bởi vì hắn chẳng những d i t i ề n còn muốn cướp sắc trong trốn giang hồ vô luận h ắ c bạch lưỡng đạo đều hận hắn xương người lại bắt hắn một điểm biện pháp cũng không có nhưng chỉ cần có người nói ra muốn cùng hắn đối nghịch không ra ba ngày chắc chắn phải chết trước ngực nhất định mang theo cái kia độc môn tiêu ký lý thám hoa nói phàm là chết tại trên tay hắn người chí mạng vết thương tất phía trước ngực thật không tôn quỷ nói không sai trước ngực chỗ yếu vốn là luyện ra t ử phòng vệ nghiêm mật nhất chỗ nhưng này mai hoa đạo lại vẫn cứ muốn ở chỗ này hạ thủ không có ngoại lệ dường như nếu không như vậy sẽ không đủ để hiện ra sự lợi hại của hắn lý thám hoa cười cười nói cho nên ngươi cho rằng chỉ cần mặc vào cái này kim ti giáp là có thể đem mai hoa đạo chế trụ chỉ cần ngươi có thể đem mai hoa đạo chế trụ có thể hãnh diện dương danh thiên hạ hát bạch lưỡng đạo người đều sẽ nhờ đó mà cảm kích ngươi không còn có người sẽ tìm ngươi coi là cái kia bút nợ cũ tôn bị ánh mắt c h ấ p động nói người trong giang hồ người biết chỉ cần có thể trốn được hắn trước ngực trí mạng chi một kích đã trước đứng ở thế bất bại thì có cơ hội đưa hắn chế trụ hắn nét mặt thần thái phân chấn nói tiếp bởi vì hắn một kích này chẳng bao giờ thất thủ cho nên hắn làm này một kích lúc cũng không cần lưu cái gì đ ư ờ n lui đối với mình phòng vệ nhất định sơ sẩy lý thám hoa nói nghe tới ngược lại giống như rất có đạo lý cũng chỉ là nghe có đạo lý riêng của nó mà thôi triệu tử thành đã ở một bên nói tôn quỷ cười to nói vị này anh hùng ngươi nói đồng thời sai rồi cái này có thể không phải chỉ là nghe có một chút đạo lý mà là rất có đạo lý bằng không trong trốn giang hồ cũng sẽ không người nhiều như vậy chuyên tâm muốn cái này kìm t i giáp thu vào tay lý thám hoa nói nhưng là ngươi ở nơi này các loại hoa uống chút rượu ngươi đối đầu sớm tị dần dần đưa ngươi quên cuộc sống của ngươi lẽ nào qua được còn chưa đủ thoải mái sao tại sao còn muốn tìm những phiền t o á i này đâu tôn quỷ cười nói n g ư ơ i hiểu được cái gì ta nếu có thể đem mai hoa đạo trí chi với t ử địa nếu không từ đây hãy diện hơn nữa hơn nữa chỗ tốt kia cũng không biết có bao nhiêu lý thám hoa nói còn có cái gì c h ỗ t ố t tôn quỷ nói mai hoa đạo từ ở ba mươi năm trước mai danh nhận tích sau đó người trong giang hồ bản đều cho là hắn đã ác quán mang ăn doanh ai biết hơn nửa năm trước đây hắn lại bóng xuất hiện ở nơi này ngắn mười bảy tám tháng bên trong hắn đã lại làm bảy tám mươi món lớn á n kiện liền phái hoa sơn trưởng môn nhân nữ nhi đều bị hắn tao đạp lý thám hoa than thở người này tính ra đã nên có chừng bảy mươi không nghĩ tới hứng thú lại còn như vậy đồng hậu tôn quỷ nói từ hắn xuất hiện lần nữa về sau trong chốn giang hồ có chút tài sản người đều đã người người cảm thấy b ấ t an có chút sắc đẹp nữ tử càng là ăn ngủ không yên hắn dừng một chút nói tiếp cho nên đã có hơn chín mươi gia nhân ở âm t h ầ m ước định vô luận người nào giết mai hoa đạo bọn họ đã đem nhà của mình tiến phân ra một thành tới đưa cho hắn số lượng này tự nhiên cực kỳ khả quan lý thám hoa nói đây chính là cái kia đã không trở thành bí mật bí mật sao tôn quỷ gật đầu lại nói ngoại trừ này bên ngoài trong chốn giang hồ công nhận đệ nhất mỹ nhân đã từng tuyên bố thiên hạ vô luận tăng tục già trẻ chỉ cần hắn vẫn có thể từ bỏ mai hoa đạo nàng gà cho hắn lý thám hoa thở dài cười khổ nói tài xác động lòng người cái này khó trách ngươi bảy đặt thật tốt thời gian bất quá muốn tới tiếp tay làm việc xấu ai đáng tiếc ca tôn quỷ nói là đáng tiếc ca đáng tiếc chúng ta không phải là của các ngươi đối thủ đúng là đáng tiếc ngươi đi đi lý thám hoa cuối cùng mỉm cười trực tiếp đưa tay một đạo hàn quang xuất hiện tôn quỷ liền trực tiếp chết ở trong tay của hắn hồng hán nhân chứng kiến tôn quỷ đều chết ở nơi đây nhất thời sợ đến không dám lúc n í c chương hai chương hai t h a n h ý hiện thân chương hai t h a n h ý hiện thân thám hoa lang ta không muốn cái này kim ti giáp được không cái này kim ti giáp cho ngươi cho ngươi hồng hán nhân một bên ở chỗ này cầu xin tha thứ vừa đem cái kia kim ti giáp đẩy ra ngoài triệu tử thành thân hình loại lên trực tiếp cũng đã đến rồi đối phương trước người một tay thu hồi kim ti giáp cái tay còn lại đã điểm vào hồng hán nhân trên cổ họng tôn bị nếu chết ở lý thám hoa trong tay hồng hán nhân thì không nên làm cho đối phương độc thủ triệu tử thành tự mình độc thủ hắn lấy được kim ti giáp đưa nó đẩy đưa cho một bên lý thám hoa cho ngươi lý thám hoa lắc đầu nói ta thì có ích lợi gì đột nhiên ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng cười vang r ộ i một người cười to nói ha ha ta còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua các người như vậy đối với cái này kìm t i giáp lẫn nhau k h i ê m lượng lý thám hoa quay người lại p h ò n g bếp cửa nhỏ trước chẳng biết lúc nào đã đứng cái thanh y nhân hắn vóc người cũng không lùn cũng không rất cao thần tình nhàn nhãm mà tiêu sái gương mặt cũng là xanh thảm thảm âm s â m s â m phảng phất mang mặt nạ lại phảng phất đây chính là hắn vốn là diện mục hắn chắp hai tay sau lưng t h ô n g thả đi tìm đến thì thào than thở nói một người nếu muốn ở tiểu đô trong diệm hạ độc như vậy vô luận chuyện ngu xuẩn g ư ờ n g nào h ắ n chỉ sợ đều có thể làm được người nói là sao câu nói sau cùng hắn là hỏi lý thám hoa lý thám hoa chợt phát hiện người này lại có đôi nhất động nhân ánh mắt cùng mặt của hắn thực sự quá không tương xứng vậy giống như là khám ở lợn chết trên thịt hai hạt chân trâu tựa như lý thám hoa nhìn đôi mắt này m ỉ m cười nói c u n g đổ quỷ bài bạc lúc d ở trò ở t i ể u quỷ trong chén hạ độc làm cùng với chính mình l a o bà nói nữ nhân khác xinh đẹp vô luận người nào làm cái này ba chuyện đều nhất định sẽ hối hận thanh y nhân lạnh lùng nói chỉ t i ế c bọn họ hối hận lúc đại thể đã tới không kịp tôn q u đã hóa thành thi thể coi như là muốn hối hận cũng căn bản không khả năng người là ai lý thám hoa trực tiếp hỏi thanh y nhân đưa tay ra mời chính mình một tay thanh y nhân trên tay mang đôi màu xanh đậm thiết thủ bộ hình dạng xem ra đáng ghê tởm mãng ốc nhưng nó nhan sắc nhưng lại làm kẻ khác nhìn một cái cũng không khỏi m a u cốt tủ nhiên lý thám hoa thu về ánh mắt thở dài chán nản nói võ lâm có bày độc độc nhất thanh ma thủ cũng không biết lời này có phải hay không có khuyết đại triệu tử thành lắc đầu nói ra lời này chắc là thực sự thanh y nhân đã ở ngắm cùng với chính mình một đôi tay cư nhiên cũng thở dài nói người khác đều nói đã chúng thanh ma thủ nhân sinh không bằng chết thầm nghĩ càng nhanh chết càng tốt đây cũng là thực sự triệu tử thành nói tiếp lý thám hoa ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn trầm giọng nói nhưng các hạ lại không phải thanh ma y khốc thanh y nhân nói ngươi làm sao biết ta không phải ngươi nhận được hắn lý thám hoa nói ừ thanh y nhân dường như cười cười nói ta ngược lại cũng không phải là muốn giả mạo hắn chẳng qua là hắn lý thám hoa nói ý gì khóc không có đồ đệ thanh y nhân nói ai nói ta là đồ đệ của hắn chỉ bằng hắn làm đồ đệ của ta cũng không xứng lý thám hoa nói ồ thanh y nhân nói ngươi nghĩ rằng ta đang khoác lác lý thám hoa thản nhiên nói ta đối với các hạ lai lịch thân phận cũng không có hứng thú thanh y nhân động nhân ánh mắt đ ố n g nhiên phát ra sắc bén ánh sáng t r ứ n g mắt lý thám hoa nói ngươi đối với cái gì có hứng thú kim tỳ giáp lý thám hoa không trả lời chỉ là chậm rãi vớt ve trong tay tiểu đao thanh y nhân ánh mắt cũng rơi vào cây đao nhỏ này bên trên nói người khác đều nói ngươi xuất thủ một đao lệ bất hư phát lời này không biết có hay không khoa trương đây tuyệt đối là căn bản không có nửa điểm khoa trương triệu tử thành hướng về phía đối phương nói lý thám hoa nhìn một chút triệu tử thành nói kỳ thực không riêng gì hắn trước đây cũng có rất nhiều người đối với những lời này biểu thị hoài nghi thanh y nhân nói hiện tại thế nào lý thám hoa trong mắt lóe lên một tia tiêu điều ý chậm dãi nói hiện tại người đã chết thanh y nhân lặng lẽ một lát đông nhiên n ở nụ cười hắn cười thanh â m cực kỳ đặc biệt giống như là ép buộc đi ra tiếng cười mặc dù rất lớn hắn nét mặt lại nhưng cá chết vậy hoàn toàn không có biểu tình nói t h a n h thật mà nói ta đích sắc muốn thử xem lý thám hoa nói ta khuyên ngươi tốt nhất không nên thử thanh y nhân dừng lại tiếng cười lại chừng lý thám hoa vài lần nói kim ti giáp không ngay nơi đây thật sao lý thám hoa nói ừ kim ti giáp ở chỗ này không sai nhưng là thực lực của ngươi liền thật có thể mang đi cái này kim ti giáp sao triệu tử thành cũng mỉm cười nói thanh y nhân nói hiện tại ta như đi di chuyển cái kia kim ti giáp như vậy lý thám hoa ngắt lời hắn nói như vậy ngươi chỉ sợ liền muốn biến thành chết người đi được thanh y nhân vừa cười nói ta cũng không phải là sợ ngươi chỉ bất quá ta người này trời sinh không thích đánh bạc cũng không thích mạo hiểm lý thám hoa nói đây là chủng thói quen tốt chỉ cần ngươi có thể bảo trì nhất định hội trưởng mạng thanh y nhân ánh mắt chất động nói nhưng ta cuối cùng có biện pháp có thể làm ngươi môn tướng cái này kim ti giáp nhường cho ta lý thám hoa nói ồ ngươi có cái gì phương pháp triệu tử thành cũng t ỏ mò hỏi chúng ta nơi này chính là có hai người ngươi làm sao lại có lớn như vậy nắm chặt ngươi là có thể ngẫu đồng thời để cho chúng ta hai người đều ở chỗ này thỏa mãn đâu thanh y nhân nhìn một chút một bên triệu tử thành khẽ cười nói mới vừa lời của các ngươi ta cũng đều đã nghe được kỳ thực hai người các ngươi đối với cái này kim ti giáp đều căn bản không quan tâm nếu như vậy ta chỉ cần có thể đả động các ngươi một người trong đó người là có thể từ trong tay của các ngươi thu được kim ti giáp hơi chút dừng lại thanh ý nhân cứ tiếp tục nói ra các người dù sao cũng nên biết cái này thanh ma thủ chính là y góc luyện kim tiết h c h i anh tôi luyện lấy b á c h đ ộ c luyện rèn bảy năm mới chỉ có chế thành có thể nói là trong trốn võ lâm bá đạo nhất binh khí một trong lý thám hoa nói bắt hiểu xanh làm binh khí phổ thanh ma thủ bài danh thứ chín có thể tính chân phẩm thanh ý nhân nói như vậy ta nếu đem cái này thanh ma thủ tặng cho các ngươi ý một người các ngươi có chịu hay không đem kim ti giáp nhường cho ta lý thám hoa trầm mặc một lát nhìn trong tay tiểu đao trầm g i i nói ta đây đem tiểu đao chẳng qua là đại giá thợ rèn Tìm tốt, thiên tiểu bình ba bách binh canh xanh đánh nhưng luận hiểu hạ khí, giờ l ý phi đao lại bài danh thứ Thanh nhân thở thật lại bài dài đao ba. một cái, nói, ý của á i nói. Ý c ngươi là nói binh khí thật xấu cũng không có quan hệ chủ yếu là muốn xem dùng binh khí là ai lý thám hoa mỉm cười nói các hạ là người thông minh thanh ý nhân nói cho nên ngươi không chịu lý thám hoa nói ta nếu muốn nó hiện tại nó cũng sẽ không ở trên tay của ngươi thanh ý nhân sắc mặt nhất c h u y ể n nhìn về phía một bên triệu tử thành nói ra tiên h sinh kia ngươi đây triệu tử thành hiện ra hiện ra hai tay của mình nói ra ta một đôi tay chính là mạnh nhất binh khí những người khác binh khí ta chưa dùng tới chương hai trăm sáu mươi hai chương hai trăm sáu mươi hai kể rõ điều kiện chương hai trăm sáu mươi hai kể rõ điều kiện thanh y nhân trầm n g â m một lát đột nhiên từ trong lòng lấy ra một t r ư ờ n g mà làm thịt tráp hắn đem cái hộp này thận trọng đặt lên b à n dùng hai mang thiết thủ bộ tay vụng về đem c h á p mở ra lập tức liền có một hồi kiếm khí biêm người ra thịt cái này xanh đen hộp sắt t ừ bên trong đúng là trôi hàn quang chiếu nhân và kiếm thanh y nhân nói bảo kiếm tặng anh hùng trôi này ngư trường kiếm thiên hạ vô xong dù sao cũng nên có thể xứng đáng quá các ngươi đi lý thám hoa động dung nói các hạ chẳng lẽ là tàng kiếm sơn trang tàng long lão nhân đệ tử thanh y nhân nói không phải lý thám hoa nói như vậy các hạ thanh kiếm này là nơi nào tới thanh y nhân nói lão long đã chết đây là hắn nhi tử du long sinh đưa cho ta lý thám hoa nói ngư t r ư ở n g kiếm thượng cổ t h ầ n m i n h võ lâm trọng bảo tàng kiếm sơn trang cũng lấy kiếm mà danh bằng không bởi vì tàng long lão nhân cùng thiếu lâm võ đăng côn luôn ba đại phái trưởng môn nhân đều là sinh tử chi giao kiếm này sớm bị người đọt đi tuy là như vậy tàng kiếm sơn trang vì kiếm này còn không biết trải qua bao nhiêu lần giục hết phân chiến cái k i a du thiếu trang chủ như thế nào lại đem cái này chuyển ra chi bảo đơn g i ả n tặng người đâu thanh y nhân cười lạnh một tiếng nói đừng nói là thanh kiếm ta coi như muốn hắn tựa đầu đầu lâu đưa cho ta hắn cũng sẽ không tự tuyện người tin không tin lý thám hoa trầm mặc một lát nói kiếm này giá trị chỉ sợ vẫn còn ở kim ti giáp bên trên các hạ vì sao phải lấy đắt dịch tiện thanh y nhân nói ta người này trời sinh có một tình khí càng không dễ dàng đổ vật đến tay ta càng muốn m u ố n lý thám hoa cười cười nói trùng hợp ta cũng có loại này tình khí thanh y nhân nói người chính là không chịu lý thám hoa nói không chịu ngươi bằng lòng sao thanh ý nhân tiếp tục hỏi cái kia triệu tử thành hỏi ta nói không đủ minh bạch chưa ta một đôi tay chính là mạnh nhất vũ khí không cần cũng không nhất định muốn mấy thứ này triệu tử thành trực tiếp phủ đ ị n h lấy thanh ý nhân cả giận nói các ngươi vì sao nhất định phải muốn cái kia kim ti giáp không thể lý thám hoa nói đó là chúng ta chuyện cùng các hạ không quan hệ thanh ý nhân ngửa mặt lên trời cười ha h a nói nghe tiếng đã lâu tiểu lý thám hoa luôn luôn không màng danh lợi nhìn kỹ phú quý như phụ vân hai mươi năm trước nhìn kỹ công danh như cặn bã mười năm trước lại tan hết bạc triệu gia tài mai danh nhận tích tiêu nhiên xuất quan người như vậy tại sao phải đối với chính là nhất kiện kim ti giáp thấy nặng như vậy đâu mà một vị đúng là lạ mặt vô cùng mặc dù không biết ngươi là giang hồ trong vị nào đồng đạo có thể chính ngươi đều đã nói chính mình căn bản không cần những vũ khí khác thì tại sao hết lần này tới lần khác phải ở chỗ này cướp đoạt kim ti giáp đâu lý thám hoa thản như nói nguyên nhân của ta chỉ sợ cùng các hạ giống nhau thanh ý nhân nhìn hắn chằm chằm nói ngươi chẳng lẽ là vì cái kia đệ nhất thiên hạ mỹ nhân lý thám hoa cười cười nói e rằng thanh ý nhân cũng cười nói không sai ta cũng đã sớm nghe nói qua người đối với giai nhân và rượu ngon là tới nay không chịu cự tuyệt lý thám hoa nói chỉ tiếp các hạ cũng không phải tuyệt đại chi giai nhân thanh y nhân cười nói người nào biết ta phải không hắn tiếng cười bỗng nhiên thay đổi trở nên như chuông bạc xinh đẹp trong tiếng cười hắn chậm rãi bỏ đi cặp kim màu xanh đậm bao tay lộ ra tay hắn tới lý thám hoa cho tới bây giờ cũng không có gặp qua xinh đẹp như vậy tay tiểu lý phong lưu đời này của hắn trung cũng không biết hòa đa thiếu vị tuyệt sắc mỹ nhân từng có hẹn hò riêng mà biết trong bàn tay hắn không có lấy lấy phi đào cùng ly rượu thời kỳ c ũ n g không biết cầm qua bao nhiêu đôi xuân hành một dạng cây cỏ mềm mại tay của mỹ nhân đại thể đều là xinh đẹp nhưng là hắn lại phát hiện vô luận c ỡ nào x i n h đẹp tay đa đa t h i ể u t h i ể u luôn luôn một ít chỗ thiếu hụt có khi là màu da hơi đen có khi là móng tay hơi lớn hơn có khi là đầu ngón tay hơi to có khi là lỗ chân lông hơi lớn hơn l i ê n cái kia khiến cho hắn nhớ thương cả đời khó quên nữ nhân cái kia hai tay cũng không phải hoàn toàn không có tì vết nào bởi vì nàng cá tính quá mạnh cho nên hắn tay cũng không tránh khỏi hơi thấy lớn một chút nhưng bây giờ biểu diễn trước mắt hắn đôi tay này cũng là thập toàn thẩm mỹ không chỗ thiếu hụt nào giống như là một khối tỉ mỉ tố mại thành dương chi mỹ ngọc không có chút nào t ạ p s á c lại như vậy mềm mại tăng một trong phân thì quá béo tốt giảm một trong phân thì quá g ầ y cũng không quá dài cũng không quá ngắn coi như nhất biết kén chọn người cũng tuyệt đối không khơi ra chút nào khuyết điểm tới thanh y nhân ôn nhu nói n g ư ơ i xem ta đây hai tay có phải hay không so với thanh ma thủ đẹp chút đâu thanh âm của nàng cũng đ ố n g nhiên trở nên xinh đẹp như vậy coi như dùng xuất cốc hoàng oanh bốn chữ này để hình d u n g cũng ngại quá vũ nhục nàng lý thám hoa thở dài nói người dùng đôi tay này sát nhân cũng không có ai có thể chống cự cần gì phải lại dùng thanh ma thủ thanh y nhân cười duyên nói hiện tại ta sẽ cùng ngươi đàm phán trao đổi điều kiện là không phải đã tốt hơn chút lý thám hoa nói còn chưa đủ tốt thanh y nhân dùng nàng ấy đôi không tì vết chút nào tay lôi kéo tay h á o ống tay h á o của nàng liền đứt gãy xuống lộ ra một đôi đầy đà mà m không thấy thịt duyên d á n g mà không thấy xương cánh tay tay lúc đầu đã tuyệt mỹ lại sấn bên trên đôi tay này cánh tay càng làm cho người ta hoa mắt thanh y nhân nói hiện tại thế nào lý thám hoa nói còn chưa đủ thanh y nhân cười ha ha nói nam nhân đều lòng tham cực kỳ nhất là có bản, nam nhân, càng có bản lĩnh lòng tham càng lớn nàng thân thể nhẹ nhàng mà và mẹo nói xong những lời này trên người nàng đã chỉ còn lại có một luồn g luồn g mỏng vụ lý khán hoa trong x ư ơ n g ngủ thưởng thức hoa khiến người ta càng là huyễn tưởng vô biên lý thám hoa đã đem không có độc rượu rót một chén nâng chén cười nói ngắm hoa không thể không rượu mời thanh y nhân nói ta biết ngươi chính là cảm thấy chưa đủ thật sao lý thám hoa cười nói nam nhân đều lòng tham cực kỳ thanh y nhân như chôn mặt cười vừa mới chuẩn bị tiếp tục thời điểm từ thanh y nhân động tác sau đó sẽ không có mở miệng triệu từ thành lúc này lại lên tiếng đủ rồi thanh y nhân động tác bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía triệu tử thành ánh mắt bên trong lộ ra một ít ngoài ý muốn làm sao vị này anh hùng cảm thấy cái này đã đủ sao thanh âm bên trong mang theo vô biên trêu đùa ý tứ hàm s ú c tựa hồ là đang nơi đây nói cho triệu tử thành nếu như hắn cảm thấy chưa đủ về sau vẫn có những thứ khác phúc lợi triệu tử thành lại lắc đầu nói ra ta nói được rồi vậy thì tốt vị này anh hùng ta có thể hay không có thể đem cái này k i m ti giáp mang đi thanh y nhân nói tiếp đương nhiên không được triệu tử thành kiên quyết nói thanh y nhân sắc mặt nhất thời chính là biến đổi hướng về phía triệu tử thành nói ra người đây là ý gì triệu tử thành rõ ràng mới vừa đều đã nói được rồi hiện tại làm sao đến nơi đây cũng đã nói thành không được đâu điều này thật sự là có vấn đề nhất định không riêng gì thanh y nhân liền lý thám hoa đều cảm thấy có chút ngoài ý m u ố n triệu tử thành nhãn thần mang theo mỉm cười chậm rãi nói ra ta nói đủ rồi nói là ta đã xem đủ rồi ngươi mấy thứ này đối với ta không có bao nhiêu lực hút hiện tại đã hiểu sao chương 263, t r ư chương 263, t h a n h y bỏ chạy chương 263, t thanh y bỏ chạy không có lực hấp dẫn thanh y nhân cười nhạt một tiếng hướng về phía một bên lý thám hoa hỏi ngươi cũng như vậy cho rằng sao ta và hắn không giống với ta muốn xem trước một chút mặt của ngươi lý thám hoa mỉm cười nói triệu tử thành cũng không có ngăn cản đối phương chỉ là đứng ở một bên trong lòng c ư ờ i n h ạ t vẫn là thám hoa lang biết lý lẽ chỉ là ngươi cần gì nhất định phải muốn xem mặt của ta như vậy chẳng lẽ không phải ngược lại có thể tăng vài phần huyết tưởng vài phần sở thích lý thám hoa nói ta hiểu rõ rất nhiều vóc người rất tốt nữ nhân gương mặt cũng là người quái dị thanh y nhân nói ngươi xem ta giống như người quái dị sao lý thám hoa nói vậy cũng nói không chừng thanh y nhân thở dài nói ngươi thật là một chết đầu góc người nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng có chứng kiến mặt của ta lý thám hoa nói vì sao thanh y nhân nói ta và ngươi trao đổi cái kia kim ti giáp về sau ngay lập tức sẽ đi về sau chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ gặp lại ngươi cho ta kim ti giáp ta cho ngươi trên đời lớn nhất vui sướng đây vốn là cực kỳ công đạo giao dịch ai cũng không lỗ lã cho nên về sau ai cũng không cần nhớ kỹ người nào lý thám hoa nói h i ế u lý thanh y nhân nói nhưng ngươi chỉ cần thấy được mặt của ta về sau liền vĩnh viễn cũng đã không thể quên ta mà ta cũng là nhất định sẽ không lại với ngươi với ngươi phải tốt như vậy ngươi khó tránh khỏi liền muốn suốt ngày tương t ư chẳng lẽ không phải tự tìm phiền não lý thám hoa nợ nụ cười nói ngươi ngược lại đối với mình rất có tự tin thanh ý nhân ôn n u cười nói ta chẳng lẽ không nên có tự tin lý thám hoa thản n h i ê nói n e rằng ta không chịu cùng ngươi làm giao dịch này đâu thanh ý nhân dường như giật mình nói ngươi không chịu nàng rốt cục đưa lên tay đem này mặt có đủ tuột xuống tới sau đó nàng liền l ặ n g lặng nhìn lý thám hoa giống như là nói hiện tại ngươi còn không chịu sao gương mặt này thực sự xinh đẹp làm người ta hít thở không thông khiến cho người không dám nhìn gần lại hợp với thân thể như vậy trên đời thực sự có rất ít người có thể chống cự coi như là người mù cũng có thể nghe được trên người nàng tản ra cái kia từng luồng đ i ể m h ư ơ n g cũng có thể nghe được nàng ấy tiêu hồn đáng phép đúng ngữ đó là nam nhân không thể kháng cự nhìn về phía lý thám hoa đồng thời hắn cũng ở nơi đây nhìn cái kia triệu tử thành hy vọng từ hai người bọn họ bất kỳ người nào biểu tình bên trong nhìn ra bất kỳ một điểm dị thường tới lý thám hoa không khỏi lại thở dài nói thảo nào y khóc người như vậy sẽ đem thanh ma thủ tặng cho ngươi Thảo nàng o d biết n g cái h này đã đủ rồi nếu có nam nhân vẫn không do ý của nàng người nọ nhất định là ngủ nốc nàng đang đợi đã ở mời nhưng l y thám hoa hết lần này đến lần khác không có đứng lên ngược lại rót chảy đến rượu chậm dại húm vào lại rót một ly rượu mới chỉ có nâng chén cười nói ta đã thật lâu không có như vậy nhãn phúc cảm ơn ngươi thanh y nhân nhìn một chút một bên triệu tử thành chỉ thấy trên mặt của đối phương vẫn là mới vừa cái loại này biểu tình chút nào cũng không có nửa điểm dị thường nàng c ắ n ngôi túi thấp đầu nói không nghĩ tới hai người các ngươi thực sự liền cũng không phải là cái gì nam nhân lý thám hoa cười nói bởi vì ta biết nữ nhân xinh đẹp cũng đều tuyệt không dễ dàng thỏa mãn nàng ư một tiếng như rắn muốn đi vào đến lý thám hoa trong lòng lý thám hoa một tay lại trực tiếp lấy ra sắc bén tiểu đao để ở đối phương trước người thiếu nữ ôn nù nói nam nhân tại làm loại chuyện như vậy thời điểm trong tay trớ nên còn cầm đao lý thám hoa thanh âm cũng cực kỳ ô nu n nói trong tay nam nhân cầm đau lúc ngươi sẽ không nên đi hắn thân t r ú n g gót thiếu nữ mị cười nói ngươi ngươi chẳng lẽ còn nhẫn tâm giết ta một bên triệu tử thành nợ nụ cười nói ta khuyên ngươi chính là không nên ở chỗ này uổng phí tâm cơ uổng phí tâm cơ thanh ý nhân có chút khó hiểu một bên lý thám hoa lại đưa tay đã nâng lên đao phong tử cổ nàng bên trên nhẹ nhàng tìm tới tiên huyết một chút bắn tung tóe hạ lên giống như là trên mặt tuyết một đoá đoá tươi đẹp hoa mai nàng đã hoàn toàn sợ ngây người thân thể cũng lập tức trở nên c ư n g cứng lý thám hoa mỉm cười nói, ngươi bây giờ còn có lớn như vậy tự tin còn cho là ta không đành lòng g i ế t ngươi sao đao phong vẫn dừng lại ở trên cổ của nàng môi của nàng run rẩy nơi nào còn nói tính ra nói lý thám hoa thở dài nói ta hy vọng ngươi về sau nhớ kỹ mấy chuyện số một nam nhân đều không thích bị động thứ hai ngươi cũng không có mình trong tưởng tượng xinh đẹp như vậy thiếu nữ cắn chặt m ô i r u n g g i n g nói ta ta đã phục ngươi van cầu ngươi tướng đào lấy ra đi lý thám hoa nói ta còn muốn hỏi ngươi một việc cô gái nói ngươi ngươi nói lý thám hoa nói thứ ngươi muốn có rất nhiều nam nhân đều biết tặng cho ngươi cho nên ngươi tuyệt sẽ không ham muốn tiền tài chính ngươi là một phụ nữ tự nhiên cũng sẽ không là vì ham muốn m ỹ sắc như vậy ngươi đến tột cùng là vì cái gì mới không tiếc hy sinh tất cả chuyên tâm muốn có được cái này kìm ti ra đâu cô gái nói ta sớm đã đã nói càng không có được đồ đạc ta càng muốn muốn lý thám hoa trầm mặc một lát cười n h ạ t nói ta không đem đao từ trên cổ của ngươi lấy ra ngươi lẽ nào liền không thể đưa ngươi cổ từ trên đao của ta lấy ra sao thiếu nữ lập tức rời khỏi nơi này liền như cùng là một con mèo nhỏ bị hoảng sợ bây giờ biết rồi hả triệu tử thành chậm rãi hỏi thiếu nữ gật đầu triệu tử thành giọng của phát lệnh nói ra đã biết còn không đi chẳng lẽ còn chờ đấy hai người chúng ta động thủ giết ngươi hay sao thiếu nữ không nói gì thêm nàng cắn răng miêu một dạng vọt ra ngoài chỉ nghe nàng ác độc tiếng mắng xa xa chuyển đến nói lý thám hoa ngươi không phải nam nhân căn bản cũng không phải là cá nhân căn bản cũng không có ích khó trách ngươi chưa quá môn thê tử sẽ cùng ngươi bằng hữu tốt nhất chạy ta bây giờ mới biết là vì cái gì hiện tại ngươi giao người bạn này cũng là một cái phế vật căn bản không có thể nhân đạo đại đ i ệ tuyết động tuyết quang chiếu g i i bên ngoài sáng ngời cực kỳ nhưng phòng bếp này lại h u ảm được dường như phần mộ khiến cho người cũng không tiếp tục nguyện dừng lại chốc lát nhưng là lý thám hoa lại vẫn l ặ n g lặng mà ngồi ở nơi nào liền tư thế cũng không có thay đổi nhìn thoáng qua một bên triệu tử thành khẽ cười nói chúng ta thực sự là một loại người triệu tử thành lại chậm rãi lắc đầu nói ra ở một phương diện khác bên trên chúng ta cũng không phải là một loại người nếu như đổi một người nói không chừng đối phương bây giờ còn cho rằng triệu tử thành là ở trào p h ư n g hắn nhưng là lý thám hoa cũng không có cho rằng như thế hắn nghe được triệu tử thành trong lời nói thâm ý bưng lên một bên chén rượu uống mật khẩu cũng không có nói thêm cái gì chương 264, chương 264, hoa phong hạ độc chương 264, hoa phong hạ độc chỉ là ánh mắt của hắn trung tràn đầy bi ai cùng thống khổ cô gái kia theo như lời nói giống như là từng cây một c h â m thật sâu đâm vào tim của hắn tương h lai thê tử bằng hữu tốt nhất lý thám hoa trên mặt tái nhật lại hiện ra thê diễm đỏ như màu sắc tay hắn vô v ề lồng ngực vườn bã lẩm bẩm khiêu vân thi âm ta tuyệt không trách các n g ư ờ i vô luận người khác nói như thế nào ta đều sẽ không trách các n g ư ờ i bởi vì ta biết các ngươi cũng không sai tất cả sai đều là ta một cá nhân tạo thành、ai? thực sự là một cái si tình người triệu tử thành thở dài một cái đột nhiên tấm ván gỗ môn phanh vừa vang lên một người từ ngoài cửa bò tiền đến hắn xem ra giống như là một quả cầu thịt tựa như bụng lớn như cổ toàn thân đều đóng thịt béo toàn thân đều dính c á o bẩn tóc cùng râu mép loạn hơn được dối tinh dối mù giống như là đã có rất nhiều năm không có tắm xa xa có thể ngửi được từng đợt hôi c h u a khí hắn bỏ lan b ả o bởi vì hắn hai cái đùi đã bị tận gốc chặt đứt lý thám hoa nhịu nhữ mày nói bằng hữu nếu như tới xin cơm thật đúng là chọn sai lúc người này căn bản giống như là không nghe thấy hắn tuy là mập mạp mà tàn phế hành động lại cũng không chỉ đ ộ t hai tay nhấn một cái thân thể lăn một vòng đã đến lô trước cắn a n mày người này rõ ràng chính là chạy kim ti giáp tới triệu tử thành trợt lấy người đã ngăn ở đối phương trước người lý thám hoa kinh ngạc nói các hạ lẽ nào cũng là vì cái này kim ti giáp tới sao người nọ lạnh lùng nhìn triệu tử thành trên mặt một mảnh kinh ngạc nói ngươi làm sao còn có thể di chuyển lý thám hoa lúc này lại nghi hoặc hắn vì sao không thể di chuyển triệu tử thành nhìn một chút một bên lý thám hoa nói ra ta tới nói cho ngươi biết hắn nhớ phải nói nguyên nhân không n g o i là ở căn phòng này bên trong hạ độc ta nói đúng chứ không sai đối phương đáp ứng một tiếng tiếp tục nói ra ngươi mới vừa chỉ là biết ở trong rượu hạ độc nhưng không biết ta tại không khí bên trong cũng đồng dạng là đã hạ độc nhưng là ngươi là chuyện gì xảy ra hắn lăng lăng nhìn triệu tử thành dường như liền căn bản không biết triệu tử thành rốt cuộc là chuyện gì xảy ra kỳ thực triệu tử thành đúng là đã trúng độc chỉ là triệu tử thành cùng những người khác không g i ố n g v ớ i bây giờ thân thể bởi vì đã xuyên qua hai cái không gian duyên cớ hiện tại cũng sớm đã là bách độc bất xâm thân thể đối với những người khác mà nói cái này độc dược hữu dụng đối với triệu tử thành cũng không có nửa điểm tác dụng triệu tử thành mỉm cười cũng không có muốn ý giải thích mà là nói ra làm sao hiện tại ngươi còn muốn đạt được cái này kim ti giáp sao hay lang quân hoa phong thất diệu nhân giang hồ bên trong đồn đãi cái kia bảy hèn hạ vô s ỉ ra hỏa nam đạo nữ sướng đồ vô s ỉ võ công khác bọn họ học không được nhưng mê hương hạ độc trộm đạo dù rô gian dâm lửa gạt loại này võ thuật trong giang hồ lại xem như số một độc bộ thiên hạ ra hỏa lý thám hoa nói làm sao ngươi biết hoa phong sắc mặt biến đổi tựa h ầ nghe được lý thám hoa giải thích có chút bất mắn nói sai rồi một điểm tất cả của hán danh là hát tâm hay lang quân người này không có kiến thức liền hái hoa cũng không lớn hơn dám chỉ biết cấu kết phụ nữ đàng hoàng lựa tiền lựa sắc nhưng nếu bàn về hạ độc võ thuật đến có lúc cả k i a vị ngũ độc cực lạc đồng tử đều muốn kém hắn một b ậ c lý thám hoa nói chỉ là các hạ độc dường như cũng không có như vậy hữu dụng hoa phong lạnh lùng nói ra dựa theo bình thường mà nói chắc là hữu dụng chỉ bất quá cũng không biết vị này chính là làm sao phá giải ta độc dược rồi hả lý thám hoa trên giới quan sát một chút hoa phong lại cũng không lại nói cái k i a độc dược sự tỉnh ngược lại than thở các hạ người như n g ư ơ như cũng có thể cấu kết phụ nữ đàng hoàng những nữ nhân kia chỉ sợ là người mù hoa phong nói ngươi lại sai rồi ta câu liên người nếu không không phải người mù hơn nữa mỗi người ánh mắt đều đẹp đến cực kỳ chỉ bất quá một người như bị chặt đứt chân nuốt tại trong hầm trú ẩn mỗi ngày chỉ cho hắn ăn một chén không thêm mối u dầu mỡ heo trộn cơm hắn m u ố n là xem như là p h â n an vài năm sau cũng muốn biến thành quả cầu thịt lý thám hoa c a o mày nói đây chẳng lẽ là t ử mặt nhị lang phu phụ xuống n g ậ thủ hoa phong trầm ngâm một lát cười nói hắn vừa rồi nói cái cố sự cho ngươi nghe hiện tại ta cũng nói một cái chỉ bất quá ta đây cố sự so với hắn khúc c h ế t thú vị hơn nhiều lý thám hoa nói ồ hoa phong nói năm ấy vận khí ta không được Quỷ mê nhãn lại đi cấu kết d â u quai hàm l ã o bà xui xẻo hơn là lại còn làm ra đứa bè đến cho nên hắn liền không phải theo ta chạy không thể lý thám hoa kinh ngạc nói thì ra từ mặt nhị lan g nói người nọ chính là ngươi hắn chính là thay ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác hoa phong nói hắn chỉ nói sai rồi một điểm lý thám hoa nói ồ hoa phong nói ta cũng không có đưa nàng quyển man g ra ngoài châu đ á o bắt g ó c coi như ta đây sao nghĩ cũng không được bởi vì này nữ nhân so với quỷ có tinh ta căn bản là không có cơ hội hạ thủ hắn thở dài nói tiếp nhưng là khi đó dâu ria sồn sòm đã phát giác việc này truy tung quá gấp ta người này là gan nhỏ nhất đã nghĩ tìm người tới thay ta chịu tiếng xấu thay cho người khác cho nên ta liền muốn tiểu hoa t ư ở n g vi đi cấu kết tử mặt nhị lang nàng lúc đầu không chịu nói mặt của hắn không trắng càng về sau cuối cùng mới bị ta nói đậu lý thám hoa nói thì ra hai n g ư ờ i người đúng là thông đồng tốt đẹp hoa phong nói khi đó ta như đơn giản tương kế tự kế phổi vừa đi thật cũng không chuyện nhưng là tiểu hoa t ư ở n g vi từ dâu ria sồn sòm nơi đó quyển mang ra châu báu thực sự không ít ta lại l i n tiếp cho nên ta liền cùng nàng hẹn xong đến khi chuyện này hơi chút bình tĩnh chút thời điểm Ta trở lý ạ Lại hạ lại lại bại, lại vạn. i dài, mới, chỉ có, nói tiếp. Nhưng ta đã quên thiên hạ không có không thay đổi chiều nhiên hai người thời hai vài tìm tử mặt thở ta thay tử mặt tình, ta trở tìm thủ, ta chặt đứt ta ta đem sớm đem năm mang nàng, nhị lang văng Nhưng quên không không lòng nữ nhân, nàng cùng từ mặt nhị lang sớm chiều ở chung, cư nhiên động chân nàng bọn đồng động đánh chân, đá đã để chỉ chờ họ cho ta bị vài chục bị lúc, l ra. ở có, có cứ thám hoa c a o mày nói nàng vì sao không phải đơn giản giết người hoa phong cười khổ nói ta nếu giải khai lòng của phụ nữ cũng sẽ không biến thành bộ rắn này lần này hắn thở dài được lâu nói tiếp trước đây ta cuối cùng cho là mình h i ể u rất do nữ nhân cho nên mới phải có loại này báo ứng một người nam nhân như cho là mình h i ể u do nữ nhân hắn vô luận chịu tội gì đều là đáng lời lý thám hoa cũng thở dài một cái nói câu chuyện này hoàn toàn chính xác so với vừa nay cái k i a cố sự thú vị hơn nhiều hoa phong nói thú vị nhất một việc ngươi còn chưa nghe được đấy lý thám hoa nói ồ hoa phong nói ngươi t r ú n g độc của ta nếu không không dùng được lực hơn nữa trong vòng ba canh giờ liền không thể không chết cho nên ta hiện tại tuyệt không giết n g ư ơ i để cho ngươi ngồi ở chỗ này chậm rãi hưởng thụ trở chết tư vị sau khi nói xong hắn nhìn thoáng qua một bên triệu tử thành nói ra nguyên bản vị này huynh đài cũng không có t r ú n g độc của ta đáng tiếc mới vừa ở ta kể chuyện xưa thời điểm ta lần thứ hai hạ độc ngươi bây giờ cũng có thể t r ú n g độc chương hai trăm sáu mươi lăm chương hai trăm sáu mươi lăm tìm kiếm ố mai hai chương hai trăm sáu mươi lăm tìm kiếm ố mai hai thật sao triệu tử thành lạnh lùng nói ra ta làm sao lại không tin đâu ngươi không cần gió xét ta mới vừa cũng đã sử dụng chính mình uy lực lớn nhất độc dược ngươi là tuyệt đối không thể có thể phá giải hoa phong giọng của bên trong phá lệ tự tin dường như cũng đã chắc chắc triệu tử thành tuyệt đối là sẽ trúng hắn cái này độc dược người đã không tin vậy thử xem được rồi triệu tử thành đơn giản hướng về phía đối phương nói đúng vậy a vậy thử xem được rồi hoa phong trực tiếp hướng về triệu tử thành nơi đây đã đi tới bước tiến của hắn cũng không nhanh tự hồ chỉ là bây giờ cái này bước tiến triệu tử thành cũng đã là tránh không khỏi đối phương công kích quả thực nếu như triệu tử thành dường như nguyên tắc trong lý thám hoa một dạng cái kia có thể lúc này thật liền căn bản không nhúc n í c được đáng tiếc là bây giờ triệu tử thành liền căn bản không có chung đối phương độc dược hắn vận chuyển chính mình lăng ba vi bộ đi thẳng đến đối phương trước người một tay cũng đã bóp ở cổ họng của đối phương bên trên chỉ cần hắn nhớ tùy thời vừa dùng lực là có thể tiêu diệt đối phương giải dược ở cái gì địa phương triệu tử thành ép hỏi lấy giải dược ở trên người của ta hoa phong chiến chiến căng căng vừa nói hắn đã có thể xác nhận bây giờ cái này một vị là thật cũng không có chúng hắn đ ộ c dược hắn còn chuẩn bị chơi một cái tiểu hoa dạng nói cho đối phương biết giải dược của mình là ở trên người như vậy ít nhất có thể cam đoan đối phương bây giờ là sẽ giết chính mình nào biết vừa lúc đó h ắ n nghe được lao két một tiếng còn sót lại ý thức bên trong dường như cũng có thể xác định cái thanh âm kia chính là mình cổ họng động tĩnh triệu tử thành nhìn trong tay thi thể vừa quay đầu hướng về phía lý thám hoa nói ra lý huynh trên người của hắn căn bản không có giải dược ngươi đ ộ c chỉ có thể đi tìm hay làng trung mai nhị tiên sinh sinh tử có số giàu sang do trời mai nhị tiên sinh tung tích xưa nay phiêu m i ể u lại nơi nào là ta có thể đơn giản gặp phải lý thám hoa trực tiếp liền tin triệu tử thành căn bản không hoài nghi cái kêu hoa phong trên người rốt cuộc là có phải hay không có giải dược sự tỉnh sau khi nói xong hắn liền trực tiếp thé xịu ở trên bàn lúc này cái kia cầu n h i ê m đại hán lại chạy tới nơi này chứng kiến tình hình như thế vội vàng hỏi triệu công tử đây là chuyện gì xảy ra thám hoa lang chúng độc dược hiện tại chúng ta phải đi tìm mai nhị tiên sinh mới được triệu tử thành đơn giản giải thích một chút cái kia cầu n h i ê m đại hán nhất thời cũng liền đã minh bạch tình hình bây giờ nhất thời nói ra triệu công tử chúng ta hẳn là đi nơi nào tìm mai nhị tiên sinh trên lưng hắn theo ta đi triệu tử thành chỉ là phân phó xuống cái kia cầu n h i ê m đại hán cũng không do dự trực tiếp cóng lên lý thám hoa cùng cái này triệu tử thành ở tuyết đ i ệ bên trong bay nhanh đứng lên triệu tử thành đến cũng không có quên đem cái tia kim ti giáp thu vào ba người vừa đi không lâu sau liền thấy một mập có một gốc cây mục trên cây lúc này đang có một người một g ã nữ nhân hắn đã chết nàng bị người nhét vào thụ nha bên trong toàn thân đã c o n g đến cứng gác một chi đoàn mâu cắm vào nàng đầy đ ặ n lồng ngực đưa nàng ghim dính lên cây cầu n h i ê m đại hắn nắm chặt xong q u y ề n hoán hận nói sen du la s á t tuy là ở gác nhưng người này giết nàng về sau vì sao còn phải vạch trần nàng y phục triệu tử thành than thở giá trị quái nàng mặc y phục quá đáng giá tiền cầu n h i ê m đại hắn nhãn tình sáng lên nói không sai có người nói s ẻ n dù la s á t nặng nhất quần áo trên người nàng mặc quần áo đều là lấy dệt bằng tơ vàng còn suýt lấy minh châu mỹ ngọc triệu tử thành cười khổ nói xứng hiệu nếu không có nhung linh dương nếu không có sừng cũng sẽ không chết bởi tay thợ săn cầu nhiêm đại hắn nói nhưng người này giết nàng vốn là vì trên người nàng gì đó như vậy lòng tham người trên đời chỉ sợ cũng sẽ không có người thứ hai triệu tử thành nói không sai chỉ có một lần này cầu nhiêm đại hắn lại c ư ớ p lời nói trong quan tài tự tay chết ngốn tiền triệu tử thành cười cười nói ngươi lại rút lên trên người nàng căn này đoàn m â u nhìn con này đoàn m â u chế tác vô cùng tinh mặt trên còn khảm khối phỉ thúy triệu tử thành nói thi diệu trước nhìn kỹ tiền như mạng sau khi giết người liền y phục đều muốn bắt đi hắn sẽ cam lòng đem đáng tiền như vậy đoàn m â u lưu lại sao cầu nhiêm đại hán c a o mày nói trong trốn giang hồ dùng như vậy đẹp đẽ quý giá binh khí người vốn cũng không nhiều đây chẳng lẽ là cái kêu bại gia t ử hoa hoa đại thiếu phan tiểu an lưu lại triệu tử thành nói tuyệt không sai đây chính là hai người bọn họ đồng thời ra tay cầu nhiêm đại hàn nói hai người này một cái của nặng hơn người một cái tiêu tiền như nước hoàn t lại lại ý ý sung mãn, sung mãn chỉ là chuyện này cùng chúng ta cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ chúng ta vẫn là nhanh đi tìm cái kêu mai nhị tiên sinh đi cậu nhiêm đại hán nói tiếp được chúng ta đi đi nữa chỉ chốc lát thời điểm liền thấy trước mặt có nhất phương to lớn thạch lăng mộ bia tại nơi bia trước ba cái ăn mặc da dê áo đại hán đã ngã lăn ở trên mặt tuyết trong xe tà tà nằm một người mặc trọng cừu sắc mặt trắng bệnh nghiên kỷ mặc dù đã có chừng bốn mươi nhưng dâu mép lại trà s á t được sạch sẻ t r u n g n h â n nhân chỉ cần nhìn hắn trên tay mang vậy giá trị không rẻ n h ẫ n phỉ thúy cũng biết người này nhất định chính là kim ngọc đường bại gia t ử phan đại thiếu bên cạnh hắn còn có hai cái cô gái tuổi thanh xuân thi thể cũng cùng phan đại thiếu giống nhau đều là bị người lấy thủ pháp nặng điểm t ử h u y ệ t bên cạnh xe ba người nhưng là bị trưởng lực chấn thương nội phủ mà chết đây cũng là người nào xuống độ thủ cậu n i ê m đại hán tao mày nói chẳng lẽ là thi diệu trước Hắn l ờ mộ một người c dứt, l phát điên cùng chơi lạm đổ cũng không quan hệ có thể muôn ngàn lần không thể giao thoa bằng hưu nếu không thì khó tránh khỏi muốn cùng phan đại thiếu giống nhau chết còn không biết là ai đã hạ thủ cầu nhiêm đại hàn nói triệu công tử ngươi ngươi chẳng lẽ nói hắn là bị thi diệu trước hại chết triệu tử thành gật đầu nói ra ngươi xem hắn sắc mặt như vậy hắn tưởng hiển nhiên là đang ở mỹ nhân trong lòng hưởng phúc lúc liền mơ hồ bị người điểm t ử h u y ệ t trong xe này chỉ có hắn cùng thi diệu trước ngoại trừ thi diệu trước bên ngoài còn có ai có thể hạ thủ c â u n h i ê m đại hàn nói nhưng là triệu tử thành tiếp tục nói ra nhưng là trừ hắn ra bên ngoài những người khác nét mặt đều mang kinh hãi màu sắc hiển nhiên đến sắp chết còn chưa tin thi diệu trước sau đó cái này hạ thủ nhất là hai cô gái này các nàng sinh tiền nói không chừng vẫn cùng thi diệu trước, trước biết giết các nàng hắn thở dài l cầu nhiêm ó i Người này lãi này nặng n ẹ hồng nhan, mạnh mẽ không h mẽ ể u nhiều Cầu hồng nhan thật hoàng khả h Trưng trưng Trưng n gặp gặp Afi. Afi. so với kim ái lại lại i lắm. đại hà nói n có người nói thi diệu trước chỉ ở trên công lực ở sơn tây số một nguyên bản là có chỉ một cái truy hồn tiếng t a m cái này đích sắc giống như là hắn đã hạ thủ nhưng là triệu tử thành tiếp tục nói thi diệu trước đem phan đại thiếu làm chỗ r ử a vững chắc ăn uống cũng không biết bao lâu lần này hai người đoán chừng là không biết chiếm được thứ tốt gì phan đại thiếu muốn thi diệu ăn trước người nhu nhược cũng không có thể nói không được nhưng đồ đạc rồi lại thực sự mê người thi diệu trước tâm tối sầm lại đơn giản liền nhất lao vinh d ậ n hạ độc thủ cầu nhiêm đại hán câu chuyện đã bị cắt đứt hai lần lần này hắn đã chờ một lát một mạch đến khi triệu tử thành không thèm nói nhắc lại hắn mới chỉ có nói ra nhưng là thi diệu trước hiện tại cũng đã chết triệu tử thành cười cười nói người giết người người vĩnh viễn phải giết thi diệu trước hết giết nhân thời điểm nói không chừng thì có một vui xen vào chuyện của người khác người đang ở cái này lăng mộ thượng hán e rằng thi diệu phát hiện trước hắn về sau đạo nghị cũng sắp hắn đã giết diệt khẩu ai biết sát nhân hay sao ngược lại bị người giết cầu nhiêm đại h á n c a o mày nói thi rượu trước võ công không yếu là ai giết hắn đi đâu hắn đi lên lăng mộ trước bậc đá liền phát hiện thi rượu trước trên người cũng không có cái gì vết thương khác chỉ có trên cổ họng nhiều hơn một cái đ ộ n là dùng một thanh cũng không kiếm sắc bén đâm thủng qua đ ộ n triệu tử thành cũng không có đi vào kiểm tra hắn sớm đã biết là ai làm cầu nhiêm đại h á n cười nói phi thiếu ra kiếm so với phi còn nhanh hơn cái này thảo nào thi rượu trước chống đỡ không được triệu tử thành nhắm mắt lại b ỉ m cười nói a phi sự tình chúng ta tạm thời rồi hay nói hay là trước đi tìm một chút cái kia ô mai hai nếu như trên đường thuận tiện có thể đụng tới a phi là tốt nhất nếu như đụng không hơn nói coi như cầu nhiêm đại hán cũng mở miệng nói ra được chúng ta đi ba người lần thứ hai đi về phía trước đi không lâu sau liền thấy tiền phương cách đó không xa a phi cái k i u cô linh linh thân ảnh đang ở phía trước chứng kiến ly thám hoa giáng dấp hắn không khỏi s ư n g sở hướng về phía một bên triệu tử thành hỏi hắn làm sao vậy chúng độc chúng ta muốn đi tìm ai nhị tiên sinh ngươi có muốn hay không cùng đi không được có ngươi ở đây ta thì không đi được ta còn có những chuyện khác sẽ không dừng lại thêm a phi nói xong xoay người liền muốn ly khai c h ờ một chút triệu tử thành lại mở miệng gọi hắn lại có việc a phi hơi nghi hoặc một chút hỏi cái này cho ngươi triệu tử thành đem cái túi sách kiên lấy kim ti giáp bao vây trực tiếp ném cho hắn sau đó lại bỏ thêm một câu xem như là ngươi trợ giúp chúng ta giết thi rượu trước thủ lao a phi suy nghĩ một chút thu xuống tới nói được chúng ta không ai nợ ai chào tạm biệt nói xong lúc này mới ly khai đến khi a phi đi xa cái kia cầu nhiêm đại hắn lúc này mới hỏi triệu công tử tại sao muốn đem cái này kim ti giáp cho phi thiếu ra đâu ngược lại ta và ngươi ra thiếu ra đều dùng không đến phòng chừng ngươi cũng sẽ không muốn vậy cho a phi đi về sau mai hoa đạo nếu như gặp phải a phi khả năng liền có bị triệu tử thành đơn giản giải thích một chút tiếp lấy nói ra chúng ta cần phải đi ba người tìm được rồi xe ngựa đem lý thám hoa bỏ vào trong xe ngựa lúc này mới lần thứ hai lên đường đi lần này chính là s ắ p xỉ nửa canh giờ thời gian bọn họ lúc này mới đến rồi n g u gia trang n g u gia trang là cái rất phồn vinh chấn nhỏ lúc này s á t trời còn chưa đen thụi tuyết đã ở hai bên đường phố chủ quán đều có người cầm trôi đi ra quét chính mình trước cửa tuyết động mọi người chợt thấy một cái ở trần hoàn toàn đại hán lôi kéo chiếp xe ngựa chạy như n h tới cho là thật lấy làm kinh hãi có người bỏ xuống trôi bỏ chạy trấn trên tự nhiên có rượu cửa hàng nhưng lao vùn vụ t xe ngựa đến rồi quán rượu trước đ ố n g nhiên ngừng lại cầu n h i ê m đại hán như sét đánh điên cuồng hét lên một tiếng dùng sức lui về phía sau khe nghiêng chỉ nghe phanh vừa văng lên thùng xe đã bị đánh vỡ cái lỗ lớn hắn một đôi chân nhưng thu thế không được cũng đã đinh người tuyết bên trong lòng đất trên đất tuyết động đều bị xúc được phi kích dựng lên trong trấn nhỏ người nơi nào thấy qua như vậy thần lực đều đã hại ngây người trong cựu phô khách nhân chứng kiến cái này sát thần một dạng đại hán đi đến cũng sợ đến chạy trốn hơn phân nửa cầu n i ê m đại hán đem ba cái b lại dựng thẳng lên cái b à n tựa ở phía sau lại cửa hàng phan đại thiếu áo lông trồn mới đưa lý thám hoa ôm tiền đến làm cho hắn có thể ngồi rất thoải mái lý thám hoa nét mặt đã hoàn toàn không có một tiêu huyết sắc liền môi đều đã phát xanh vô luận ai cũng có thể nhìn ra hắn thân mắc bệnh nặng sắp chết bệnh nhân lại còn tới uống rượu quán rượu này mở hơn hai mươi năm vẫn còn chưa từng thấy qua loại này khác h nhân liền trưởng quỹ mang tiểu nhị tất cả đều đang s ứ n g sở triệu tử thành tiến vào nơi đây sau đó trực tiếp hô mang rượu tới cầu niêm đại hắn trên trán lại diện ra vài phần m ù hôi hột nói ra triệu công tử thiếu gia nhà ta đều đã như thế Ngươi cầu h nghiêm đại hắn nhìn một chút lý thám hoa bộ dáng bây giờ vỗ bàn một cái theo quát mang rượu tới muốn rượu ngon nhất cầm một phân thủy liền muốn các ngươi đầu lý thám hoa nhìn hắn một hồi lâu sau đống nhiên cười nói hai mươi năm qua ngươi ngày hôm nay mới coi là có vài phần áo giáp kim cương hào khí cầu nhiêm đại hán thân thể chấn động tựa hồ bị áo giáp kim cương danh tự này chấn kinh rồi nhưng hắn lập tức ngửa đầu cười ha h a nói không nghĩ tới thiếu gia lại còn nhớ kỹ danh tự này ta cũng đã quên lý thám hoa nói ngươi hôm nay ngươi cũng ngoại lệ uống chén rượu đi cầu nhiêm đại h á n nói được ngày hôm nay thiếu gia ngươi uống bao nhiêu ta liền uống bao nhiêu lý thám hoa cũng ngửa mặt lên trời cười to nói có thể làm ngươi phá rơi uống rượu ta cũng coi như không n g n g cuộc đời này triệu tử thành đám ba người cười ha ha lên người khác nhìn thấy bọn họ lớn như thế cười cũng đều mở to hai mắt nhìn len lén đến xem ai cũng không nghĩ ra một cái bệnh nhân sắp chết còn có cái gì thật vui vẻ đưa tới rượu tuy không phải thừa phẩm nhưng quả nhiên không có vô ích cậu nhiêm đại h á n nâng c h é nói n thiếu ra thứ cho ta làm càn ta mời ngươi một chén lý thám hoa uống một hơi cạn sạch nhưng tay đã cầm không v ữ n g c h é y đến rượu rượu đã bắn tung tóe đi ra hắn một mặt ho khan một mặt đi lau ở tại trên người rượu một mặt vừa cười nói ta chẳng bao giờ đạp hư quá một giọt rượu không nghĩ tới hôm nay vậy hắn bông cười to nói y phục này thường ta nhiều năm kỳ thực ta cũng nên x i n nó uống một chén tới tới tới y phục huynh đều nhờ ngươi cho ta chống lệnh che đậy thân thể ta mời ngươi một chén cầu nhiêm đại hán mới thay hắn rót một chén rượu hắn lại tất cả đều ngã vào chính mình trên y phục t r ư ờ n g quý cùng tiệm tiểu nhị hai mặt nhìn nhau thầm nghĩ thì ra người này chẳng những có bệnh còn là một người điên Trưng 267, trưng 267, mai nhị tiên、sinh. Trưng 267, mai nhị tiên、sinh. Triệu tử thành đã ở một bên, theo hai người, này, người người ngư nhị sinh. nhị sinh. bên, này 267, 267, 267, mai mai hai đã ở mới có thể miễn cưỡng đem một chén rượu đưa vào trong miệng cầu nhiêm đại hán đ ỗ n g nhiên vô bàn một cái hô lớn nhân sinh mỗi nhiều chuyện bất bình chỉ mong t r ư ở n g say không còn nữa tỉnh ta thật hận nhà thật hận lý thám hoa c a o mày nói hôm nay ngươi ta hẳn là hài lòng mới là nói cái gì chuyện bất bình nói cái gì không còn nữa tỉnh nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng chớ cho kim tôn đối không nguyện cầu nhiêm đại hán cười như đến nói hào một cái nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng thiếu ra ta mời ngươi một chén nữa hào n h i ê m ngặt tiếng cười chấn được sắt vách một cái bàn ở trên rượu đều bắn tung toé đi ra nhưng tiếng cười chưa tuyệt hắn lại đã té nhào vào trên bàn khóc giống thất thanh. giống lý thám hoa nét mặt cũng không khỏi lộ ra buồn bã màu sắc khí hư nói hai mươi năm qua bằng không có ngươi ta ta chỉ sợ đã mất pháp độ quá ta mặc dù biết khổ tâm của ngươi vẫn cảm thấy ủy khuất ngươi từ nay về sau chỉ mong ngươi có thể trọng chấn năm xưa h ù n g phong như vậy ta mặc dù cầu nhiêm đại hán bỗng nhảy dựng lên cười to nói thiếu ra ngươi trầm địa cũng nói lên những thứ này mất hứng lời nói đến rồi cụng ly cụng ly lý thám hoa cười ha ha một tiếng nhìn một chút một bên triệu từ thành nâng chén nói ra triệu h u n h lý mẫu cuối cùng này một đoạn thời gian có thể ở chỗ này gặp phải ngươi thực sự là vinh hạnh của ta đến cạn thêm chén nữa triệu tử thành cũng không lời nói nhảm trực tiếp bưng lên chính là một ly ba người uống không ngừng lấy điếm trưởng quy cùng tiểu nhị rồi hướng nhìn một cái thầm nghĩ thì ra mấy người đều điên đúng lúc này chợt thấy một người lảo đảo v ọ t vào cái nhào vào trên mày x a tiến g nói rượu rượu nhanh mang rượu tới nhìn hắn thần tình giống như l à n h ư uống rượu không được ngay lập tức sẽ muôn chiếc hát trưởng quy nhữ mày thầm nghĩ lại nữa rồi một người điên chỉ thấy người này ăn mặc món đã rửa đến trắng bệnh lao bảo tay áo bên trên, trên ngực rồi lại dính đầy đầy mỡ một đôi tay trong móng tay cũng tất cả đều là neo tuy là mang đỉnh văn mét k h ố i khăn nhưng tóc lại loạn thảo vậy lộ ở bên ngoài gương mặt lại vàng, vàng vừa gầy xem ra giống như là một nghèo toan tú tài tiểu nhị cao mày vì hắn bưng bầu rượu tới cái này nghèo toan tú tài cũng không cần chén rượu giống như cá voi hút nước hướng về phía miệng bình đã đem một bầu rượu uống vào hơn phân nửa nhưng bông tất cả đều phun tới dơ chân nói cái này cũng có thể tính rượu sao đây quả thực là g i ấ m chua hơn nữa còn là cầm nước dâm chua thiệm kế hỏa mắt liếc ngăn nói trong tiểu điếm cũng không phải không có hảo t i u chỉ bất quá nghèo toan tú tài cả giận nói ngươi chỉ coi đ ạ i g i a không có bạc mua rượu sao vê anh cầm đi hắn thuận tay ném đi lại tung một thỏi năm mươi lượng con b ả o đại đa số phục vụ sắc mặt vẫn đều là theo bạc bao nhiêu mà thay đổi tiệm này hỏa cũng không ngoại lệ vì vậy hảo t i ể u lập tức tới ngheo toan tú tài vẫn là không kịp dùng chén rượu miệng nối miệng đã đem một bầu rượu uống hết xuống phía dưới đ ả o nhãn ngồi ở chỗ kia giống như là một hơi thở bỗng nhiên không kịp thở ngay cả động cũng bất động người khác chỉ nói hắn uống rượu quá cấp bách bỗng nhiên rút gân lý thám hoa lại biết hắn đây chẳng qua là ở nơi nào thưởng t h ứ c qua đường này mới chỉ có thấy h ánh mắt cũng sáng trên mặt cũng co con thải lẩm bẩm rượu mặc dù không tốt nhưng ở loại này địa phương cũng chỉ đánh qua loa chút ít thiệm tiêu tiểu nhị bồi cười xoay người nói cái này v ò rượu tiểu điếm đã ẩn giấu vài chục năm vẫn luôn liên tiếp lấy ra nghèo toan tú tài bỗng nhiên vô bàn một cái lớn tiếng nói thảo nào mùi rượu quá nhạt thì ra dấu lâu lắm mau tìm một v ò mới cất rượu mới đổi xuống phía dưới không nhiều không ít chỉ có thể đổi ba thành lại làm mấy đĩa thức ăn tới nhắm đúng rượu phục vụ nói không biết nhĩ lao muốn món ăn gì nghèo toan tú tài nói Ta lão nhân ra biết các người h â n này tuy là lại nghèo vừa chua sót nhưng ăn uống đứng lên lại tuyệt không hàng hồ lý thám hoa càng xem càng cảm thấy người này thú vị như ở bình thường không thiếu được muốn cùng hắn bình thủy tưng dao uống quá một phen nhưng lần này hắn đã tùy thời tùy khắc đều có thể ngã xuống làm sao khổ lại liên lụy người khác cái tiêu nghèo toan tú tại càng là không coi ai ra gì rượu đến ly làm ánh mắt hắn ngoại trừ rượu bên ngoài dường như cũng nữa không nhìn thấy khác đúng lúc này thình l í n h nghe một hồi gấp gáp tiếng vó ngựa vang chợ đứng ở ngoài cửa cái này nghèo toan tú t à i sắc mặt lại cũng có chút thay đổi hắn đứng lên đã muốn đi nhưng nhìn rượu trên bàn lại ngồi xuống liền uống ba chén mang khối áp chẳng chậm d ã i nhấm ướt thản nhiên nói cân say đường thường đến chỗ hắn bất k h ă n được chỉ nghe một người h é t lớn khá l ắ m tự quỷ ngươi còn nghĩ tới chạy đi đâu người còn lại nói ta đã sớm biết chỉ có ở trong t i ể u phô mới tìm đạt được hắn tiếng quát chung năm sáu người đồng thời vào, vào đem nghèo toan tú tại vây quanh mấy người này trang phục tập phục bội a o treo kiếm xem ra thân thủ cũng không quá quan tâm yếu một người thon gầy cao to trong tay dẫn theo mã t i ề n chỉ vào nghèo kiết hủ lậu m ũ i nói biết dùng người tiền tài cùng người tiêu thay n g ư ờ i cầm chúng ta tiền xem bệnh không phải thay chúng ta chữa bệnh lại trốn tới uống rượu đây coi là ý gì nghèo kiết hủ lậu nết miệng cười nói ý tứ này các vị chẳng lẽ còn không hiểu sao chẳng qua là nghiện rượu quá độ mà thôi mai nhị tiên sinh nghiện rượu lúc phát tác coi như trời sập xuống cũng phải uống trước rượu lại nói nào có tâm tình vì người khác chữa bệnh mai nhị tiên sinh vừa nghe đến bốn chữ này cái kêu cầu niêm đại hán sắc mặt chính là biến đổi để ly rượu trong tay xuống liền chuẩn bị đứng lên một tay đã là rơi xuống trên cánh tay của hắn hắn nhìn về phía tay chủ nhân chính là triệu tử thành chỉ thấy triệu tử thành chậm rãi lất đầu cầu n h i ê m đại hắn nhìn lại một chút lý thám hoa chỉ thấy ánh mắt của đối phương bên trong viết đầy tín nhiệm hắn cũng chỉ đành trước đem trong lòng mình kích động để ép xuống triệu tử thành lúc này mới chào hỏi một cái hắn cùng lý thám hoa t h ấ p giọng nhỏ giọng nói ra cái này mai nhị tiên sinh tính tình cổ quái một hồi chúng ta ngàn vạn lần không thể nói chuyện chữa bệnh đối phương chính mình sẽ cho chúng ta chữa bệnh nếu chúng ta nói chuyện chữa bệnh chỉ sợ sẽ bắt đầu hiệu quả n ư ợ c lý thám hoa cùng cầu n i ê m đại hắn lất đầu chỉ là lòng của hai người kỳ hoàn toàn khác nhau một người đối với mình độc dược có trị hay không hoàn toàn không đ ệ bụng một người thì là quan tâm cực kỳ một cái tê dại mặt đại hắn nói triệu lão đại ngươi có nghe thấy không ta đã sớm biết cái này tự quỷ không phải là một món đồ chỉ cần bạc tới tay ngay lập tức sẽ lục thân bất nhận cao to đại hắn cả giận nói cái này tự quỷ khuyết điểm người nào không biết nhưng lão tứ bệnh lại không phải hắn không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ngươi chẳng lẽ còn có cái gì khác biện pháp lý thám hoa bản khi này những người này là tới trả thù nghe xong bọn hắn mà nói mới biết được vị này mai nhị tiên sinh nguyên lai là một con cầm bạc không chữa bệnh ư những g 268, cứu, trợ、oh 268, cứu trợ oh、những người này khí thế hung hùng la hét kêu to hắn nhưng vẫn là vững như thái sơn ngồi ở chỗ kêu bên trái một ly bên phải một ly uống triệu lão đại bàn tay mã tiên dâng lên xoát đ i ệ u tương trước mặt hắn bầu rượu cuốn bay đi ra ngoài lạnh lùng nói hãy bất sàm luôn đi hiện tại chúng ta đã tìm ngươi ngươi liền ngoan ngoan cùng chúng ta trở về chữa bệnh đi n h ư n ế u có thể đem láo tứ trị hết bệnh bảo đảm ngươi có uống rượu vị tiêu mai nhị tiên sinh nhìn bị ném được nát bẫy bầu rượu thở thật dài một cái nói các người nếu biết mai nhị tiên sinh tính khí nên biết mai nhị tiên sinh cuộc đời có ba không t r ị triệu lão đại nói cái nào ba không t r ị mai nhị tiên sinh nói số một tiền xem bệnh trước không trả không t r ị phó thiếu một cái phân cũng không chữa tê dại mặt đại hán cả giận nói chúng ta bao lâu thiếu ngươi một phần b ạ c mai nhị tiên sinh nói thứ hai lễ phép không chu toàn ngôn ngữ thất tính không t r ị thứ ba cường đạo tiên trộm giết người cất của càng là vạn vạn không chữa hắn lại thở dài lắc đầu nói các người đem cái này hai cái tất cả đều phạt vào còn muốn mai nhị tiên sinh thay các ngươi chữa bệnh cái này chẳng lẽ không phải là ở người si nói ngộng đ ơ n đó ngọc tre cái kia m ấ y cái đại hán cái cổ đều khí lớn giận dữ hét không chỉ liền muốn mạng của ngươi mai nhị tiên sinh nói muốn chết cũng không chữa tê dại mặt đại hán trở tay một trường đưa hắn liền người mang ghế đều đánh cút ra khỏi bảy tám thức có hơn phục trên đất theo khỏe miệng c h ả y dòng huyết lý thám hoa nhìn hắn chấn định như thế bạn coi hắn là vị thâm tàng bất lộ phong trần dị nhân bây giờ mới biết được hắn há miệng mặc dù cừng rắn một đôi tay cũng không cừng rắn triệu lão đại vẻo rút ra yêu đao lao lạnh l trong miệng ngươi nếu dám lại nói nữa chứ không đại gia trước hết tháo xuống ngươi một cái cánh tay lại nói mai nhị tiên sinh bục mặt nói nói không chị sẽ không chữa mai nhị tiên sinh còn có thể sợ các ngươi đám này m a u tặc sao triệu l a o đại nổi giận gầm lên một tiếng đã nghĩ n h o qua cầu n h i ê m đại h á n thực sự không nhịn được đ ô n g nhiên vô bàn một cái lớn tiếng quát lên nơi này là uống rượu địa phương không uống rượu cho hết ta lăn lộn đi ra ngoài một tiếng này hét lớn thì dường như tình không chung đánh hạ cái phích lịch triệu lao đại lại càng hoảng sợ không tự chủ được rút lui lửa bấc nhìn hắn chằm nói ngươi là ai dám đến quản đại gia n h ạ n sự lý thám hoa mỉ cười nói c ú t ra ngoài không thú vị gọi bọn hắn bỏ ra ngoài đi thôi c ầ u n h i ê m đại h á n q u á t lên thiếu ra gọi các ngươi bỏ ra ngoài đi có nghe thấy không triệu lão đại nhìn thấy hai người này một cái đã bệnh h ư u khí vô lực một cái đã xay được ánh mắt đăm đăm hắn là gan lập tức lại tăng lên cười gần nói các ngươi nếu không biết điều đại gia mượn các ngươi khai đao cũng tốt ánh đao l ó i lên trong bàn tay hắn đao lại hướng lý thám hoa chém thẳng vào xuống dưới c ầ u n h i ê m đại h á n nhịu nhịu mày đưa tay phải đi cái đao hắn dường như đã xay hồ đồ hoàn toàn lấy cánh tay của chính mình đi cái lưỡi đao sắp bén trưởng quỹ không khỏi kinh hô thành tiếng. cho rằng một đao này đánh xuống hắn cánh tay này liền muốn máu c h ả y đ ầ m địa bị chặt xuống tới ai biết một đao chặt bỏ về sau cánh tay vẫn là rất xanh vân gió không n ú c ních đao lại bị chấn được rời tay bay ra liền triệu lao đại thân thể đều bị chấn được đứng không yên lảo đảo lui lại la thất thanh nói tiểu tử này trên người lại có kim trung cháo thiết bố sam hoành luyện công phu chúng ta chỉ sợ là gặp phải quỷ mặt dỗ sắc mặt cũng thay đổi người xoa nói bằng h ư u cao tính đại danh mời ban thưởng cái vạn chúng ta không hòa thuận sau này cũng tốt kết giao bằng hữu cậu n i ê m đại hán lạnh lùng nói và ngươi xứng sau cùng ta kết giao bằng hữu triệu lão đại nhảy bằng hữu đừng có khi người quá đáng cần biết chúng ta h o à n g hà bảy dao cũng không phải dễ chê ờ nếu như hắn còn chưa có nói xong cái kêu mặt dỗ bỗng nhiên đưa hắn kéo đến một bên lặng lẽ nói nói mấy câu một mặt nói một mặt len lén đi nhìn lý thám hoa chén rượu bên cạnh tiểu đao triệu lão đại trên mặt càng hoàn toàn không có chút nào hết u y sắc xa tiếng nói không sẽ là hắn chứ mặt dỗ lặng l ẽ n ó i không phải hắn là ai vậy nửa tháng trước đây ta chợt nghe long thần miếu lao ô quy nói hắn lại đã nhập quan là ô quy nhiều năm trước chỉ thấy quá hắn tuyệt sẽ không nhìn lầm triệu lão đại nói nhưng bệnh này quỷ mặt dỗ nói người này ăn uống chơi gái đổ tinh thông mọi thứ thân thể luôn luôn không được nhưng là đau của hắn nhắc tới trôi này đau hắn liền âm thanh cũng thay đổi dù giọng nói không để phòng một vạn chỉ phòng ngừa vạn nhất chúng ta người nào không dễ chọc thúng chọc tới trên đầu hắn đi triệu lão đại khổ cười nói ta nếu sớm biết hắn ở chỗ này coi như cầm bà đao g ắ t ở trên cổ ta ta đều không tiến vào hắn ho khan hai tiếng b ồ i cười không người nói lũ tiểu nhân h i ế u nhãn vô t r â u không nhận biết người lão nhân ra q u a y rời người lão nhân ra tử hứng lũ tiểu nhân chết tiệt cái này cút ra ngoài lý thám hoa cũng không biết nghe lời hắn nói không có lại bắt đầu uống rượu bắt đầu ho khan thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua tựa như lão hổ vậy xông vào bọn đại hán lúc này đã giống như c ầ u tựa như cụm đôi chạy đi vị tiêu mai nhị tiên sinh lúc này mới chậm rãi bỏ tiền đến tư n h i ê n cũng không đi về phía lý thám hoa bọn họ nói tạ đặt mông ngồi vào trên cái băng lại không ngừng mua bàn trận mắt nói rượu rượu nhanh mang rượu tới tiệm tiêu tiểu nhị vớt mắt quả thực không tin mới vừa rồi bị người đánh khắp nơi bỏ loạn nhân chính là hắn trong kiểu phô nhân sớm đã đều bỏng l o n g chỉ còn lại có bốn người bọn họ nâng cốc từng ly hướng trong những ngã uống rượu được càng nhiều nói ngược lại càng ít lý thám hoa nhìn sát trời ngoài cửa sổ đ ố n g nhiên cười nói tiểu c h i một vật chân kỳ hay ngươi càng không muốn uống say thời điểm say đến càng nhanh đến rồi muốn uống say thời điểm ngược lại không say nổi mai nhị tiên sinh trợt cũng ngửa mặt lên trời cười ha h a nói nhất túy giải thiên sầu say chết thắng phong hầu chỉ tiếc có vài người mặc dù muốn say chết lao thiên lại vẫn cứ không cho hắn chết thoải mái như vậy cậu n h i ê m đại h á n nhịu những mày mai nhị tiên sinh lại loạn tròa loạn t r ọ g mà đã đi tới một mạch suy nghĩ nhìn lý thám hoa thản nhiên nói các hạ có biết mình còn có thể sống bao lâu sao lý thám hoa cười nhặt nói sống không lâu mai nhị tiên sinh nói biết sống không lâu còn không m a u đi chuẩn bị hậu sự còn muốn tới uống rượu lý thám hoa nói sinh tử bình thường sự tình h a y sao có thể vì loại sự tình này mà làm lỡ uống rượu mai nhị tiên sinh vỗ tay cười to nói không tệ không tệ sinh tử chuyện nhỏ uống rượu chuyện lớn các hạ l ờ i ấy thật cho t a tâm hắn đ ỗ n g trừng mắt lên trừng mắt lý thám hoa nói các hạ nói vậy đã biết ta là ai lý thám hoa nói còn chưa buổi sơ giao mai nhị tiên sinh nói ngươi thực sự không nhận biết ta triệu tử t h à n h khoát tay chặn lại nói ra không nhận biết sẽ không nhận được nói nhiều cái gì chương hai trăm sáu mươi chín chương hai trăm sáu mươi chín ố mai hai bằng lòng chương hai、oh、trăm sáu mươi chín ố mai hai bằng lòng mai nhị tiên sinh cũng không thảy hắn vẫn là chừng mắt lý thám hoa nói nói như thế nghiên cứu ta cũng không phải vì muốn ta vì người chữa bệnh lý thám hoa cười nói các hạ nếu muốn uống rượu không ngại tới cộng hầm mấy chén nếu muốn tới chữa bệnh xin mời đi xa chút đi đừng có làm trễ n ã i ta uống rượu thời gian mai nhị tiên sinh lại không nháy mắt chừng hắn thật lâu lẩm bẩm nói vận khí tốt nha vận khí tốt ngươi gặp ta thật là vận khí tốt lý thám hoa nói tại hạ đã không tiền xem bệnh có thể trả cùng cường đạo đã không sai bệnh lắm các hạ hay là mời trở về đi ai biết mai nhị tiên sinh lại lắc đầu nói không nên không nên người khác bệnh ta không trị người bệnh này ta lại không phải chữa không thể ngươi nếu không muốn ta chữa bệnh trừ phi trước hết giết ta mới vừa rồi người khác muốn giết hắn hắn cũng không chịu chữa bệnh lúc này nhưng cô không nên thay người chữa bệnh không thể Tiếp tiêu tiểu nhị chỉ hận không chỉ được m a nhanh đi về nhà mê đầu ngủ nhiều ba nữa u đầu nhiều nhà ngủ ngày, cũng nữa đừng có nhìn đi về mê có t h ấ y này cái bên a cái người i đ cầu h như nhiều ỉ vì vậy luôn lại như vậy làm lại l n x ố nghiêm p í a d ư ớ hắn chỉ sợ cũng phải cũng giận sợ đi bị l n ộ t bên cầu nhiêm cầu đại hắn thật vất vả mới chỉ có t u n g một hơi thở nhìn một chút một bên triệu tử thành triệu tử thành khép mỉm cười nói ngươi thật có thể trị được bệnh của hắn mai nhị tiên sinh ngạo nghệ nói hắn bệnh này ngoại trừ mai nhị tiên sinh bên ngoài thiên hạ chỉ sợ ai cũng không trị được vậy thì tốt ta xin hỏi ngươi triệu tử thành trực tiếp hỏi hắn đây là cái gì bệnh mai nhị tiên sinh trừng mắt nói Ta biết biết, ai không ngươi cầu h hoa láo lục thật có thể hàn o láo sao. rằng ra xứng đáng ra cái kia hàn kê tán kia lục cái có c kê nhiêm đại hán thất thanh nói hàn kê tán hắn chúng độc chính là hàn kê tán mai nhị tiên sinh cười n g ạ o n g h ễ nói ngoại trừ mai ra hàn kê tán trên đời còn có cái gì độc có thể độc chết lý thắng hoa cầu nhiêm đại hán vừa mừng vừa sợ nói hoa phong hàn kê tán là ngươi xứng mai nhị tiên sinh cười to nói ngoại trừ ta hay làng trung mai nhị tiên sinh bên ngoài còn có ai có thể xứng đáng ra hàn c â tán xem ra ngươi coi thực sự là cô lậu quả văn liên loại sự tỉnh này cũng không biết cầu nhiêm đại hán mừng dỡ nói thì ra hắn chính là thất diệu nhân trong hay lan trung thì ra độc dược chính là h ắ n xứng có thể xứng tự nhiên có thể giải thiếu ra ngươi được cứu rồi lý thám hoa cười khổ nói xem ra một người muốn sống tuy gian khổ nếu muốn lẳng lặng chết cũng không dễ dàng xe ngựa lại khoác lên mã đ ạ p tuyết vội vã nhưng lần này bọn họ lại m ặ c khác mướn cái đánh xe c ầ u n h i ê m đại hắn ở lại trong buồng xe thứ nhất là vì chiếu cố lý thám hoa trở lại cũng là vì giám thị cái này hay lan trung hắn hiển nhiên vẫn là không yên lòng không được hỏi chính ngươi đã có thể giải độc vì sao phải đi tìm người khác đi tìm người nào đi nơi nào tới kịp không mai nhị tiên sinh c a o mày nói ta tìm không là người khác là mai tiên sinh l ã o đại nhà ta hắn đang ở phụ cận ngươi yên tâm mai nhị tiên sinh bằng lòng đón lấy bệnh nhân sẽ chết không được cầu nhiêm đại hắn nói vì sao phải đi tìm hắn mai nhị tiên sinh nói bởi vì hàn kê tản giải dược ở hắn nơi đó lý do này ngươi hài lòng chưa cầu nhiêm đại hắn lúc này mới im lặng không nói mai nhị tiên sinh lại trái lại hỏi hắn nói ngươi luyện là kim trung cháo thiết bố sam vẫn là thập tam thái bảo huấn luyện cầu nhiêm đại hắn chừng mắt liếc hắn một cái vẫn áp thiết bố sam mai nhị tiên sinh lắc đầu cười nói không nghĩ tới trên đời còn có người bằng lòng luyện loại này đần võ thuật ngoại trừ có thể hù hù những cái này m a u tặc bên ngoài quả thực liền không hề có một chút tác dụng cầu nhiêm đại hán lạnh lùng nói đần võ thuật dù sao cũng hơn không có thời gian tốt mai nhị tiên sinh cư nhiên cũng không tức giận vẫn là lắc đầu cười nói có người nói luyện thiết bố sam nhất định phải đồng tử công cái này hy sinh thật là quá lớn chút thật sao cầu nhiêm đại h á n nói ừ mai nhị tiên sinh nói có người nói gần năm mươi năm đến chỉ có một người bằng lòng chịu khổ cực luyện loại này đần võ thuật có người nói người này gọi áo giáp kim cương thiết truyền giáp nhưng hai mươi năm trước đã bị người một trưởng từ liệu mình nhai thượng chấn động đi xuống cũng không biết chưa chết e rằng cũng chưa chết còn có thể ngồi uống rượu cầu n h i ê m đại hán trong miệng giống như là cắn tù cái máu gà vô luận mai nhị tiên sinh nói như thế nào hỏi thế nào hắn cũng rốt cuộc không chịu lên tiếng mai nhị tiên sinh cũng chỉ đành nhắm mắt lại nuôi bắt đầu t h ầ n tới ai biết qua đường này cầu n h i ê m đại hán lại bắt đầu hỏi hắn nói có người nói thất rượu nhân mỗi người đều là không đại yếu mặt nhân vật nhưng các hạ xem ra cũng không giống như mai nhị tiên sinh từ từ nhắm hai mắt nói cầm người ta tiền xem bệnh không phải thay người ra chữa bệnh cái này chẳng lẽ còn muốn mặt c ầ u n h i ê m đại hán cười nói ngươi nếu chịu thay loại người như vậy chữa bệnh mới là thật không biết xấu hổ lấy tiền cùng chữa bệnh vốn chính là hai việc khác nhau loại người như vậy tiền chính là ngu sao không cầm mai nhị tiên sinh cũng cười nói không nghĩ tới ngươi người này ngược lại cũng không quá đần c ầ u n h i ê m đại hán tha thở trong mắt thế nhân tiểu nhân tuy chưa chắc toàn bộ đều là tiểu nhân trong mắt thế nhân quân tử lại có vài cái là thật quân tử đâu lý thám hoa cùng triệu tử thành dựa nghiêng ở xe chỗ ngồi khỏe miệng mang theo mỉm cười nhàn nhạt, nhạt phảng phất tại nghe bọn hà nói lại phảng phất sớm đã thần du vật ngoại một lòng sớm đã không biết bay đến đi nơi nào nhân gian ô huế dường như đã tất cả đều bị hoa tuyết tẩy sạch từ cửa sổ xe c h u n g nhìn ra ngoài thiên điệu một mảnh ngân bạch có thể còn sống dù sao vẫn là chuyện tốt lý thám hoa tâm lý lại xuất hiện một thân ảnh nàng mặc lấy t h i ể n từ sắc y phục khoác t h i ể n từ sắc do áo cựu ở một mảnh ngân bạch trông được đến giống như là một đoá thanh lệ từ la lan hắn nhớ kỹ nàng thích nhất tuyết tuyết rơi thời điểm nàng thường thường lôi kéo hắn đến tuyết động trong v i ệ n đi ném một đoàn tuyết cầu ở trên người hắn sau đó sẽ t ư ờ i duyên đào tẩu gọi hắn đuổi theo nàng hắn nhớ kỹ ngày đó hắn mang long khiếu vân lúc trở về đã ở có tuyết rơi nàng đang ngồi ở mẹt l hắn nhớ kỹ cái kia đình lan can là đỏ hoa mai cũng là đỏ nhưng nàng ngồi ở trên lan can hoa mai cùng lan can phảng phất tất cả đều mất đi nhan sắc hắn lúc đó không thấy long khiếu vân biểu tình nhưng sau lại hắn lại có thể nghĩ đặt được long khiếu vân tự nhiên lần đầu tiên thấy được nàng lúc tâm thần đã say hiện tại cái kia sân nhà có hay không nhưng như trước nàng là hay không còn thường xuyên ngồi ở tiểu đình trên lan can cân nhắc hoa mai ở trên hoa tuyết dưới bông tuyết hoa mai lý thám hoa ngẩng đầu hướng triệu tử thành cùng ỗ mai hai tiếng cười nợ nụ cười nói trên xe có rượu chúng ta uống một ly đi được triệu tử thành bằng lòng một tiếng cầu m một lấy lô bên hồ r ư ợ một nhiêm g ư ờ i một ẩ u Tuyết, thấp t lúc hạ h ờ gian ngừng. s cái cái đại hán đơn lý thám hoa đi qua tiểu k i ể u liền trông thấy ô mai trong bụi cây có ba năm nhà đá hoa hồng tráng phòng phong cảnh giống như đồ họa chương hai trăm bảy mươi chương hai trăm bảy mươi giải dược tới tay chương hai trăm bảy mươi giải dược tới tay trong rừng mai mơ hồ có tiếng người truyền đến đi tới gần bọn họ liền gặp được một cái nga phục cao quan lão nhân đang chỉ huy lấy hai cái đồng tử tắm trên cây băng tuyết cầu niêm h đại hán nói nhỏ đây chính là mai đại tiên sinh mai nhị tiên sinh nói trừ cái này người điên còn ai vào đây dùng thủy tới tắm băng tuyết cầu niêm h đại hán cũng không khỏi bật cười nói hắn chẳng lẽ không biết sau khi tắm tuyết còn làm u ố n rơi vào trên cây thủy giã ngay lập tức sẽ kết thành nước đá mai nhị tiên sinh thở dài cười khổ nói hắn có thể phân biệt ra được bất kỳ một bức họa nào là thật hay giả có thể hợp với lợi hại nhất độc dược và thuốc giải nhưng loại này đạo lý đơn giảm nhất hắn lại vĩnh viễn cũng lấy không biết bọn họ giọng nói c h u y ê n nhân mẹ lìn cái tiêu cao quan lão nhân quay đầu thấy được bọn họ thật giống như thấy được đòi nợ quỷ tựa như lập tức quá sợ hãi vén lên váo áo liền hướng bên trong chạy một mặt còn lớn hơn hô lấy nói nhanh nhanh nhanh mau đưa trong phòng tranh chữ tất cả đều giấu đi đừng có lại bị cái này bại ra tử thấy được lén ra đi đổi rượu vàng uống mai nhị tiên sinh cười nói lão đại ngươi cứ yên tâm ngày hôm nay ta đã tìm được rồi rượu đông chỉ bất quá đặc biệt dẫn hai cái bằng hữu tới hắn lời còn chưa dứt mai đại tiên sinh đã lấy tay mông mở mắt nói ta không nên nhìn bằng hữu của ngươi bằng hữu của ngươi liền một cái người tốt cũng không có chỉ cần l i ế c mắt nhìn ta c h í ít liền muốn ngược lại ba năm mốt mai nhị tiên sinh cũng nhảy dựng lên hét lớn được ngươi xem không dạy nổi ta ta lẽ nào liền không thể nộp lên cái dáng d ấ p giống như bằng hữu sao h ả o h ả o hảo, lý thám hoa hắn nếu không biết điều chúng ta thì đi đi cậu nhiêm đại hán đang cấp bách hỏi giải dược không được làm sao có thể đi đâu ai biết mai đại tiên sinh lần này ngược lại quay đầu đã đi tới ngóp nói đi thong thả đi thong thả ngươi nói nhưng là một môn bảy vào thổ cha con ba thám hoa tiểu lý thám hoa sao mai nhị tiên sinh lạnh lùng nói ngươi chẳng lẽ còn nhận được người thứ hai lý thám hoa hay sao mai đại tiên sinh nhìn chằm chằm lý thám hoa nói chính là chỗ này vị lý thám hoa mỉm cười nói không dám chính là tại hạ lý thám hoa mai đại tiên sinh từ trên xuống dưới nhìn hắn vài lần đ ô n g nhiên kéo tay của hắn lại cười to nói mộ danh hai mươi năm chẳng ngờ hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi lý huynh nha lý huynh ngươi có thể thật sự là muốn sát tiểu đệ vậy hắn trước nạo mạn sau cung kính đ ô n g nhiên trở nên nhiệt tình như vậy lý thám hoa ngược lại giật mình mai đại tiên sinh đã vai trào tới đất nói lý lang đừng trách tiểu đệ mới vừa rồi thất lễ chỉ vì ta đây huynh đệ thực sự quá không được tài hai năm trước dẫn theo cá nhân trở về miễn cưỡng nói giám định thi họa pháp ra muốn ta đem dấu vẽ lấy ra cho hắn nhìn một cái ai biết bọn họ lại dùng hai quyển giấy trắng thay đổi hai ta biên độ tạo bất hưng ơ tinh phòng chạy làm hại ta ba tháng ngủ không yên lý thám hoa bật cười nói mai đại tiên sinh cũng đừng có trách hắn nghiện rượu lúc phát tắc nếu không có tiền đánh rượu tư vị kia đích xác không tốt chịu mai đại tiên sinh cười nói nói như thế lý huynh nói vậy cũng là đạo này người trong lý thám hoa cười nói thiên tử hô tới không hơn tuyển từ nói thần là tựu trung tiên mai đại tiên sinh cười nói hào hào, hào. cưới h ạ n trước đ ừ n g tắm hoa mai nhanh đi đem cái kia hai vỏ đã ẩn giấu hai mươi năm trúc diệp thanh lấy ra mời lý thám hoa thưởng thức thưởng thức hắn mỉm cười hấp khách lại nói hoa đẹp tặng giai nhân hảo t i ể u đợi danh sĩ tại hạ cái này hai vỏ hầm rượu giấu hai mươi năm vì chính là muốn giữ lại khoản đãi lý huynh như vậy đại danh sĩ mai nhị tiên sinh nói lời này ngược lại không giả khắc khách nhân đến hắn chớ nói không chịu lấy rượu đối đãi quả thực liền ấm giấm chua cũng không có chỉ bất quá lý huynh này đến lại không phải tới uống rượu mai đại tiên sinh chỉ nhìn lý thám hoa nước mắt liền cười nói hàng c chi độc chẳng qua là một kiện việc nhỏ mà th lý huynh chỉ để ý thoải mái chè chén chuyện này tại hạ tự có ăn bài thảo đường trung tự nhiên tinh ngã cất vào hầm hai mươi năm trúc diệp thành cũng vô cùng thơ mắt m liệt qua ba lần rượu mai đại tiên sinh bỗng nhiên nói có người nói đại nội ẩ nút n thanh minh thượng hà đồ cũng ưng phẩm chính phẩm nhưng ở tôn phủ nói thế không biết là thật là giả lý thám hoa thế mới biết hắn bá hạp đại khách kỳ ý ở đây cười nói lời này ngược lại cũng không giả mai đại tiên sinh mừng rỡ nói lý huynh nếu chịu đem mượn tới xem một chút tại hạ vô cùng cảm kích lý thám hoa nói mai đại tiên sinh đã có ý tại hạ có thể không chịu lý lẽ chỉ tiếc, mai đại tiên sinh tau đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Lại, lại mày ra t nói không có thanh minh thượng hà đồ sẽ không có uống rượu rồi hả mai đại tiên sinh lạnh lùng nói ta đây rượu vốn cũng không phải là mời người uống lý thám hoa nếu không không tức giận ngược lại nở nụ cười hắn cảm thấy người này tuy là lại quái g ở lại hẹp hòi nhưng xuất tính ngây thơ chí ít không phải là một ngụy quất tử cầu niêm h đại hán cũng đã thiếu kiên nhẫn nhảy dựng lên quát o không có thanh minh thượng hà đồ liền giải dược cũng không có sao một tiếng này hét lớn chấn được nóc nhà đều cơ hồ bay triệu tử t h a n h nhưng ở một bên kéo lại cầu niêm h đại hán nói huynh đại không cần phải gấp không có giải dược đó cũng không có giải dược được rồi lý huynh cả đời này cũng đã được rồi mai đại tiên sinh cũng là mặt không đổi sắc lạnh lùng nói liền hết rượu rồi nào có cái gì giải dược c â u niêm h đại hàn i sa tiều nói nhưng là thiếu ra ngươi ngươi lý thám hoa phất phất tay lại giải cười nói giới hạn chưa gặp được quân co tận lúc tại hạ các loại chờ xin từ biệt ai biết mai đại tiên sinh ngược lại lại đi trở về nói ngươi không muốn giải dược lý thám hoa nói vật có chủ tại hạ chưa bao giờ nguyện cương cầu mai đại tiên sinh nói ngươi cũng đã biết nếu không có giải dược mạng của ngươi cũng không có sao lý thám hoa mỉm cười nói sinh tử có số tại hạ ngược lại cũng chẳng bao giờ để ở trong lòng mai đại tiên sinh chừng hắn một lát lẩm bẩm nói không tệ không tệ liền thanh minh thượng hà đồ cũng không tiếc tặng người huống tánh mạng của mình n g ư ơ i như vậy ngược lại cũng thiên hạ ít có thiên hạ ít có hắn bỗng lớn tiếng nói cưới hạn sẽ đem rượu b ư n g ra c ầ u nhiêm đại h ắ n vừa mừng vừa sợ nói giải dược đâu mai đại tiên sinh chừng mắt liếc hắn một cái lạnh lùng nói có rượu lại còn không có giải dược lý thám hoa uống rượu giải dược dược lực phát động được nhanh hơn vẫn chưa tới sáu canh giờ lý thám hoa đã cảm thấy thể lực dần dần khôi phục lại Trưng 271, trưng Trưng bệnh. bệnh. 271, 271, 271, cầu ý coi trưng 271, cầu ý coi ý ý lúc này ngày mới tàng sáng cầu nhiêm đại hán mặc dù nhịn một đêm nhưng người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái chỉ bất quá uống rượu quá nhiều đầu có chút đau nhức mai nhị tiên sinh cũng lấy tay che đầu lẩm bẩm nói chết tiệt chết tiệt t r ờ i lại sáng cầu nhiêm đại hán nói t r ờ i đã sáng có gì không tốt mai nhị tiên sinh than thở ta uống rượu chỉ sợ hừng đông nếu như trời chưa sáng ta vẫn uống vào cũng không quan hệ nhưng chỉ cần trời vừa sáng sẽ lập tức đau đầu liền rượu cũng uống không đi xuống lý thám hoa bản đang nhắm mắt dưỡng thần lúc này cười cười nói há chỉ có các hạng người uống rượu chỉ sợ đều có tật xấu này mai nhị tiên sinh nói đã là như vậy thừa dịp t i ê n còn chưa sáng t r a n g mau nhanh uống nữa hai chén đi lý thám hoa cười nói người ta như vậy nốc từ ngực đại tiên sinh thấy chỉ sợ ở đau lòng mai nhị tiên sinh nói cho nên hắn sớm đã tránh đi giấc ngủ mừng rỡ mắt không thấy thâm không phải phiền triệu tử thành ở một bên lại căn bản không có đối phương cái này uống rượu tần suất hắn uống thời điểm nguyên bản lý thám hoa cũng không có người cùng hắn uống rượu triệu tử thành nhất định là muốn làm mồi hiện tại đã có người đang nơi đây cùng đối phương vậy hắn cũng liền căn bản không có cần thiết này lý thám hoa uống ly rượu lại không ngừng ho khan mai nhị tiên sinh ngưng trù lấy hắn đột nhiên hỏi ngươi cái này ho khan khuyết điểm đã có đã bao lâu lý thám hoa nói dường như đã có mười năm đi mai nhị tiên sinh c a o mày nói nói như thế ngươi chính là đừng có uống rượu tốt lâu ho khan tất tổn thương phổi lại uống rượu chỉ sợ lý thám hoa cười nói tổn thương phổi ta còn có phổi có thể đã thương sao phổi của ta sớm đã rửa nát hết hắn bỗng nhiên dừng lại giọng nói trong mắt tinh quang chất động trầm giọng nói nơi đây chỉ sợ lại có viết khách mai nhị tiên sinh động r u n g nói nửa đêm bên trong tới tuyệt sẽ không là lao đại khác h nhân chỉ sợ lại là tới t ì m ta kỳ thực hắn một mạch chờ tới bây giờ mới nghe được ngoài phòng truyền đến một hồi xa xa tiếng bước chân của người tới dường như cũng không chỉ một cái đi lại đều rất nhẹ kiện chỉ nghe một người cất cao giọng nói không biết nơi này chính là hoa mai thảo đường sao qua nửa ngày chỉ nghe mai đại tiên sinh giọng nói phía trước sảnh văng lên nói nửa đêm canh ba xuống đến là tên trộm vẫn là cường đạo người kia nói mai đại tiên sinh tất thanh nói vương ma cật ngư không xong môn đã mở mai nhị tiên sinh c a u mày nói mấy người này trước mỏ thấy lao đại tình khí đầu kỳ sở hảo mà đến tất có sở cầu chúng ta xem bọn hắn rốt cuộc là cái nào một đường nhân mã hắn cũng không có đi ra ngoài chỉ tướng môn đẩy ra một điểm lặng lẽ ra bên ngoài ngắm chỉ thấy tới tổng cộng có ba người đệ nhất nhân chỉ có hơn ba mươi tuổi nhỏ bé nhanh nhẹn ánh mắt lấp lánh trong tay nâng cái thật dài hở gỗ người thứ hai mặt như trọng cây táo râu dài quá bụng khoác món tử gấm đoàn hoa áo khoác nhìn quanh trong lúc đó b ệ nghệ tự hùng hiển nhiên là một quen phát hiệu lệnh nhân vật bên thứ ba cũng là cái mười mấy tuổi tiểu hải tử tròn t r ị a khuôn mặt tròn t r ị a ánh mắt hồng áo c h o n g bên trên khảm bạch thỏ m a một bên xem ra giống như là một phấn trang ngọc mài hồng hải nhi trừ hắn ra bên ngoài còn lại hai người giữa lông cái kia s ố c vác hán từ tay nâng vào gỗ vừa tiến đến liền không người cười nói bức họa này chính là tệ chủ nhân số tiền lớn sắm đến đã danh ra giám định thật là chính phẩm mời mai đại tiên sinh xem qua mai đại tiên sinh mắt sớm đã chăm chú vào chắp lên trong miệng lại nói vô công bất thụ lộc các ngươi muốn là cái gì người kia cười nói tại hạ các loại chờ chỉ cầu mai đại tiên sinh chỉ điểm một con đường sáng tìm được mai nhị tiên sinh mai đại tiên sinh lập tức thở phào nhẹ nhõm mặt giãn ra cười nói cái này ngược lại dễ dàng hắn một tay lấy chắp l u t lại nói lão nhị ra đi có người tới tìm ngươi mai nhị tiên sinh thở dài lắc đầu nói h ả o t i ể u tử có vương ma cật liền huynh đệ cũng không cần tử bào lao nhân cùng sốc vác hán tử nhìn thấy mai nhị tiên sinh đều đã thích động nhan sắc chỉ có cái kia hồng hài nhi lại nhữ chặt mày lên do mai nhị tiên sinh nói người này xem ra bẩn t h i u thật biết chữa bệnh sao mai nhị tiên sinh hy cười nói bệnh nặng không trị được bệnh nhẹ không chết được mã mã hổ hổ trả qua lấy được tử bào lao nhân dường như cũng sợ hài tử này lại nói lung tung vội ho một tiếng trầm giọng nói bọn ta nghe tiếng đã lâu các hạ hồi xuân hay tay này đây chuyên tới để tương thỉnh các hạ theo ta một nhóm t i ề ngoại xem bệnh b luận vô n trừ, trừ tiền xem bệnh trước t r phải trả bên ngoài ngươi cũng đã biết mai nhị tiên sinh còn có bà không chị cường đạo không chị tên trộm không t h ị cái t i a thấp bé hán tử cười nói ở dưới cam anh tuy là vô danh t i ể u tốt nhưng vị này tần hiếu nghi tần lao ra tử trong giang hồ hiệp d a n h mai nhị tiên sinh bao nhiêu dù sao cũng nên có chút nghe t h ờ y chứ mai nhị tiên sinh nói tần hiếu nghi nhưng là thiết đảm chấn động bắt phương tần hiếu nghi ba anh nói đâu có đúng là hắn lao nhân ra mai nhị tiên sinh gật đầu nói ừ người này có tên đầu đích sắc không ít nhỏ t ố t mấy ngày nữa các ngươi trở lại đi đến lúc đó ta nếu ở không có lẽ sẽ với các ngươi đi chuyến này lời còn chưa dứt cái k i a hồng hải nhi đã nhảy dựng lên hết lớn người này thật là tự đại chúng ta với hắn nói nhiều cái gì Đem hắn cái trở về không phải xong. cái trở về ba anh nhanh lên kéo hắn lại cười x ó a nói nếu như bệnh không v ổ i hai ngày nữa vôn không trở ngại nhưng là bệnh nhân bị thương thực sự quá nặng chớ nói chậm vài ngày chỉ sợ liền mấy giờ đều chậm không phải mai nhị tiên sinh nói bệnh nhân của các nơi g ư quan trọng hơn ta chỗ này bệnh nhân lẽ nào cũng không cần chặt ba anh nói mai nhị tiên sinh nơi đây cũng có vị bệnh nhân mai nhị tiên sinh nói không sai không đem bệnh của hắn chữa cho tốt ta tuyệt không thể đi ba anh giật mình lúng ta lúng túng nói nhưng nhưng chúng ta bên kia bệnh là tần lao ra từ đại thiếu gia cũng là hiện nay thiếu lâm quán tọa duy nhất đệ tử tục g i a mai nhị tiên sinh cũng nhảy dựng lên thầm nghĩ tần hiếu nghi nhi tử thì thế nào hòa thượng thiếu lâm đồ đệ thì thế nào lẽ nào mạng của hắn là có thể so với ta bệnh nhân này mệnh đáng ra sao tần hiếu nghi đã mặt giận dữ lại nói không ra lời cái k i a hồng hà nhi con ngươi đảo một vòng đ ỗ n g nhiên nói ngươi bệnh nhân này nếu như chết đâu mai nhị tiên sinh cười lạnh nói hắn đã chết tự nhiên không cần phải ta lại chữa chỉ t i ế c hắn chết không được chương hai trăm bảy mươi hai chương hai trăm bảy mươi hai thâm độc tiểu hải tử chương hai trăm bảy mươi hai thâm độc tiểu hải tử hồng hà nhi hy cười nói vậy cũng chưa chắc hắn đ ỗ n g nhiên một mũi tên tựa như v ọ t người cách vách ra nhà thân pháp cực nhanh liền trong phòng cầu nhiêm đại hắn đều ăn rồi cả kinh ba anh nhìn tần hiếu nghi l ê n mắt hai người cư nhiên cũng không có ngăn cản hồng hà nhi lẻn đến trong phòng ánh mắt liền trừng ở lý thám hoa trên người lớn tiếng nói ngươi chính là bệnh nhân kia lý thám hoa cười cười nói tiểu h u y n h đệ ngươi lẽ nào nghĩ tới ta mau mau chết sao hồng hà nhi nói tuyệt không sai ngươi chết cái kia quỷ dơ bẩn mới chịu đi thay tần đại cá chữa bệnh trong miệng hắn vừa nói chuyện trong tay h á o đã bay ra ba cái rất nhỏ ám tiễn thẳng đến lý thám hoa nhãn cùng n h t hầu chẳng những thật nhanh cực kỳ chuẩn xác hơn nữa kình đạo m ư ờ i phần ai cũng không nghĩ tới cái này xem ra mười tuổi vẫn chưa tới tiểu hải tử đúng là như vậy tâm hát thủ cày bằng không lý thám hoa đổi thành người khác chỉ sợ phải chết lập tức tại hắn dưới tên ở lý thám hoa tự tay phía trước triệu tử thành đã đưa tay đem cái kia ba chi t i ễ n đều đã giữ tại ở trong tay cười nói ra lý huynh n g ư ơ i bệnh nặng mới khỏi loại lũ tiểu nhân này vật hay là giao cho ta tới ứng đối phương đây nguyên tắc bên trong cái kia lý thám hoa biết mình gây thương tích rốt cuộc là người phương nào trong lòng hối tiếc không thôi hiện tại liền do triệu tử thành để làm cái thời gian đó nghĩ đến đối phương cũng liền căn không có nửa điểm hối tiếc lý thám hoa cũng liền cũng không có sẽ xuất thủ chỉ là nhìn tiểu hài này cao mày nói ra triệu minh tiểu hai tử này tuổi còn trẻ cũng đã ác độc như vậy nhưng không biết là nhà nào hài tử hồng hai nhi cười lạnh nói ngươi cho rằng tự có hai tay chóc m ũ i tên võ thuật liền có thể để giáo h ấ n ta sao lai lịch của ta há là ngươi có thể đủ hỏi thăm h á n thân thể xoay người giữa không trung trong tay đã sinh ra hai thanh tinh quang bắn ra bốn phía hoàn kiếm không đợi hai câu này nói xong đã nhanh như tia chớp hướng ngăn ở lý thám hoa trước mặt triệu tử thành đâm ra thất chiêu hai từ này chẳng những ra chiêu nhanh biến chiêu nhanh hơn nữa xuất thủ chi hung ác coi như nhiều năm người từng trải cũng phải tự thẹn không bằng mỗi một chiêu xuất thủ đều giống như cùng đối phương có lấy thâm c ử u đại hận gì tựa như hận không thể một kiếm đã đem lý thám hoa đâm ra cái đại l ô thủng tới lý thám hoa than thở xem ra hai từ này trưởng thành lại là một âm vô cực cầu n i ê m đại hắn lông mày dầm nhũ chặt nói âm vô cực tuy có huyết kiếm tên vẫn còn không chịu vọng giết vô tội nhưng hải tử này hồng hai nhi cười lạnh nói âm vô cực lại coi là cái gì ta bảy tuổi lúc đã giết qua người hắn đâu hắn nhìn thấy triệu tử thành vẫn ngồi ở chỗ kia nhưng hắn liên biến bảy tám trùng sắc bén kiếm chiêu vẫn không có sức đánh được hắn hạ thủ liền độc hơn ác hơn lý thám hoa cười khổ nói không sai âm vô cực lúc còn t ầ m b é chỉ sợ cũng không có hắn ác độc như vậy cầu nhiêm đại h ắ n trầm giọng nói người này lớn lên phải là trong trốn võ lâm một cái mối hòa lớn không bằng triệu tử thành cũng không có tiết lời trong lòng cũng của hắn nghĩ đến rốt cuộc là hẳn là dưới sát thủ vẫn là giữ lại giữ đối p hồng ư ơ n mạng. g một cái h h ả i nhi công liên tiếp một trăm chiêu còn không được tay cũng biết ngày hôm nay gặp khó dây vào nhân vật liền ánh mắt đều cấp bách đỏ cắn răng nói các ngươi có biết phụ mẫu ta là ai sao chỉ cần các ngươi dám đả thương ta một sợi lông bọn họ không đem các ngươi loạn đao phân thây thao thành tám khối mới là lạ triệu tử thành sầm mặt lại nói ta cũng sẽ không q u ả n ngươi cha mẹ của rốt cuộc là người nào coi như cha mẹ của ngươi là thiên vương lao tử chỉ sợ lúc này cũng để ở hồng hà nhi nói chỉ cần ngươi có lá gan lớn như vậy giết ta cũng không còn quan hệ lý thám hoa ở một bên nhìn lại nói ra triệu Hình, tiểu hai t ử này niên kỷ còn nhỏ nếu có người nghiêm gia quá thúc còn có thể thành dụng cụ ta xem còn là muốn cho hắn một con đường sống làm cho hắn đi thôi triệu tử thành nghe lý thám hoa nói cũng không khỏi ngừng một chút nói ra được nếu lý huynh lên tiếng vậy ngươi thì đi đi hy vọng ngươi về sau có thể đổi áp t ử hữu nghị hồng h ả i nhi cũng biết mình là hết sức khó khăn đắc thủ nhất chiêu t h u kiếm t h ở hồn hề nói n võ công của ngươi thật không sai không biết ngươi đến t ộ n cùng là người nào nhỉ ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi đây ta gọi triệu tử thành triệu tử thành đơn giản hồi báo tên họ của mình tiếp lấy cười nói ra ngươi hỏi rõ tên của ta chẳng lẽ còn muốn báo thù sao hồng hài nhi nét mặt lộ ra ngây thơ đủ cười nói n g ư ơ i tha mạng của ta ta chả thế nào biết báo thù đâu ta chỉ bất quá thật bội phụ ngươi ta tổng cộng đâm ra một trăm lẻ thất kiếm ngươi lại ngay cả di chuyển cũng không có nhúc đích triệu tử thành ánh mắt c h ấ p động đ ố n g nhiên cười nói ngươi có muốn hay không học hồng hài nhi mừng rỡ nói ngươi bằng lòng thu ta làm đồ đệ sao triệu tử thành cười nói ta nếu có thể thay cha mẹ ngươi quản giáo quản giáo ngươi ngươi về sau e rằng còn có hy vọng hồng hài nhi không đợi hắn nói xong đã lạy xuống phía dưới nói sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi túi đầu cái này b á i chữ vừa ra khỏi miệng lại là ba đạo ô quang từ hắn phía sau cấp x ạ mà ra đúng là xảo thủ tinh chế chặt bồi túi đầu hoa trang bị n ỏ hai từ này c ư nhiên toàn thân đều là ám khí triệu tử thành sớm có chuẩn bị thân hình một hồi né tránh trực tiếp đem đối phương cái này mấy chiêu đều tránh khỏi lý thám hoa lúc này mới ăn nhiều đã không nghĩ tới đứa trẻ này là như thế thâm độc lại có thể sử dụng r a loại này chiêu số hồng hai nhi một cách không chúng lại p h t tay đánh móc sau gáy mắng to ngươi tính toán thơm ơ vậy sao xứng sau thay ta phụ mẫu quản giáo ta xướng sao thu ta đầy tên học trò cầu nhiêm đại hán mặt lồng sưng ơ lạnh lạnh lùng nói người này thiên tính độc ác xài lang c h i tâm không lưu được lý thám hoa thở dài cũng sẽ không mở miệng làm cho triệu tử thành thủ hạ lưu t ì n h triệu tử thành nhìn lên máy móc đã đến liền chuẩn bị dưới sát thủ tiêu diệt đối phương tần hiếu nghi cùng ba anh rõ ràng đã biết hồng hải nhi ở bên trong muốn giết người nhưng hai người vẫn là yên tâm thoải mái đứng ở nơi đó vân gió bất động mai đại tiên sinh nhìn bức họa càng đã thấy ngơi dại chuyện khác hắn toàn bộ không biết mai nhị tiên sinh ánh mắt chất động nói các ngươi mang tới tiểu hải tử muốn giết người các ngươi cũng không để ý sao ba anh giang hai tay ra cười cười nói đàng hoàng của đứa nhỏ này sự tình ai cũng không còn được mai nhị tiên sinh cười lạnh nói hắn như bị người giết các ngươi có q u ả n hay không ba anh cười không đáp mai nhị tiên sinh nói gặp các ngươi l i ê n tâm như thế hiển nhiên là cho là hắn võ công không tệ chỉ có sát nhân t u y ệ t sẽ không bị người giết chết đúng hay không ba anh nhịn không được cười nói t h a n h thật mà nói của đứa nhỏ này võ công sát thực trả qua lấy được có rất nhiều người từng trải đều đã thua bởi trên tay hắn hắn chẳng những có tốt ba ba còn có một tốt bụ mụ người khác cật liêu khuy cũng chỉ có nhận mai nhị tiên sinh nói cha mẹ hắn lẽ nào cũng không để ý sao ba anh nói có thông minh như vậy n h i tử làm phụ mẫu làm sao nhịn tâm quản được quá nghiêm đâu mai nhị tiên sinh nói không sai cha mẹ hắn nhìn hắn giết người biểu hiện ra nói không chừng biết mắng hai câu tâm lý nhưng cũng cho phép so với ai khác đều vui vẻ nhưng là hắn ngày hôm nay gặp phải ta đây bệnh nhân chỉ sợ liền muốn xui xẻo chương 273, t r ư chương 273, t i ể u h à i tử thân phận chương 273, t i ể u h à i tử thân phận ba anh nói ồ mai nhị tiên sinh nói ta đây bệnh nhân chỉ cần đưa tay hắn này mạng nhỏ coi như báo tiêu ba anh bật cười nói đưa tay là có thể lấy mạng của hắn lời này chúng ta có chút không tin người bệnh nhân kia chẳng lẽ còn có thể giống như lý thám hoa giống nhau phi đau đột bệnh l ệ bất hư phát sao mai nhị tiên sinh cười n h ạ t một cái nói đàng hoàng ta đây bệnh nhân chính là lý thám hoa những lời này mới nói ra ba anh mặt lập tức trắng bệnh như tờ giấy cười khăn nói các hạ ngươi hà tất nói đùa mai nhị tiên sinh thản nhiên nói nếu ngươi không tin vì sao không vào đi nhìn một cái ba anh sợ run một lát n g ẫ nhiên vào, vào xả tiếng hô lớn lý thám hoa lý đại hiệp thủ hạ lưu tỉnh mai nhị tiên sinh thở dài lẩm bẩm nói những thứ này tự cho là hiệp nghĩa hạng người sắc mặt thì ra cũng bất quá như vậy chỉ có con trai mình mệnh mới chỉ có đáng giá mặn của người khác so với cầu cũng không bằng chỉ cho phép con trai của mình giết người khác cũng không cho phép người khác giết hắn tần hiếu nghi uy nghiêm trọng trên mặt đ ỗ n g nhiên nổi lên một tia ác độc mỉm cười nhưng hắn tận lực đem loại nụ cười này áp chế che giấu lại thở dài nói lý thám hoa nếu thật giết đứa bé kia hắn chỉ sợ liền tiếp nối cả đời triệu tử thành một trưởng vung ra xem ra cũng không có cái gì kỳ quỷ biến hóa hồng hà nhiên nhi kỳ tuy nhỏ cùng người lúc giao thủ lại chú đáo đến l ạ thường mắt thấy một trường này đánh tới dĩ nhiên không né tránh hắn lại tính s ẵ n rồi đối phương một chiêu này phải là hư chiêu chân chính sát thủ tất nhiên vẫn còn ở phía sau cho nên hắn chỉ là tà tà nâng lên m ũ i kiếm như phong tự bế cũng lấy hư chiêu đường đối triệu tử thành một trường này vô luận có thay đổi gì hắn kiếm thế cũng có thể tùy theo mà biến triệu tử thành một trường này nếu như bỗng nhiên biến thành thực chiêu hắn một kiếm này cũng có thể biến thành thực chiêu thừa thế xuyên thủng lý thám hoa cổ tay hắn một chiêu này dùng cho là thật lợi hại vô cùng bộ vị thời gian lựa đạo không một không phải đắn đo được vừa đúng trong trốn giang hồ kiếm thủ có thể làm cho ra loại chiêu thức này người tới thật còn không nhiều h i ệ n nhiên cái này đ ư a bé tử phi nhưng chiếm được danh gia chỉ điểm hơn nữa trời sinh chính là luyện võ tài liệu tốt phải võ công chiêu thức tuy có thể được từ sư truyền nhưng lâm đ ị c h lúc ứng biến cùng p h ả n đoán cũng là ai cũng truyền thụ không được chính là vận dụng chi diệu tổn ư nhất tâm chỉ t i ế t hắn hôm nay gặp đối thủ là triệu tử thành triệu tử thành một trưởng này cũng không có bất kỳ biến hóa nào chỉ bất quá hắn xuất thủ thực sự quá nhanh m o n làm người ta căn bản là không có cách tư nghị hồng hài nhi tất cả đối sách lại tất cả đều không dùng được đến khi trong bàn tay hắn kiếm lại muốn đi đâm triệu tử thành cổ tay thời điểm triệu tử thành bàn tay đã p h é p lên hắn lồng ngực nhưng hồng hài nhi cũng không có cảm giác được đau đớn hắn chẳng qua là cảm thấy một dòng nước cấm từ đối phương lòng bàn tay truyền khắp toàn thân hắn liền giống như giá lạnh bên trong uống một ly hương t h u ầ n r ư ợ u nóng lúc này bên ngoài mới truyền vào ba anh lo lắng tiếng hô lý đại hiệp thủ hạ lưu t ì n h nhưng đến khi ba anh xông vào lúc hồng hài nhi đã té trên mặt đất lại giống như say m ề m mới tỉnh toàn thân mềm nhún cũng nữa không sử dụng ra được chút nào khí lực ba anh thất sắc kinh hô người ta người thế nào hồng hài nhi hiển nhiên cũng đã thấy ra tình huống không、ổn. vánh mắt đ ề u đỏ xà tiếng nói ta ta chỉ sợ đã gặp phải người này độc thủ ngươi nhanh đi gọi cha tới báo thủ cho ta một câu nói không xong rốt cục lớn tiếng khóc ba anh dậm chân đầu đầy đại hán như mưa c â u nhiêm đại hán lạnh lùng nói hai t ử này võ công mặc dù đã bị phế nhưng này mạng nhỏ cuối cùng cũng lưu lai chỉ vì triệu công tử thời điểm xuất thủ còn để lại một phần tay nếu như thay đổi ta chỉ sợ quả thực triệu tử thành lúc này là nương tay hắn do dự mãi còn là muốn để lại cho đối phương một cái mạng bằng không đến lúc đó lý thám hoa chỉ sợ còn là muốn trong lòng xấu hổ có thể không cho trong lòng của đối phương loại nghĩ gì này vậy tận lực không nên để cho đối phương có lấy loại ý nghĩ này mới tốt ba anh dường như căn bản không có nghe được hắn đang nói cái gì cầu nhiêm đại hắn lạnh lùng nói ngươi nếu muốn báo thủ chỉ để ý ra tay đi ba anh cũng không nói chuyện đ ỗ n g nhiên hướng lý thám hoa phủ phục xuống đất quỳ gối lý thám hoa ngược lại cảm thấy có chút n g o à i ý m ớ n cao mày nói ngươi là của đứa nhỏ này người nào ba anh nói tiểu nhân ba anh lý thám hoa mặc dù không nhận biết tiểu nhân, nhân lại nhận được lý thám hoa lý thám hoa thản nhiên nói ngươi nhận được ta tốt nhất cha mẹ hắn nếu muốn báo thủ gọi bọn họ tới tìm ta chính là hiện tại ngươi mau nhanh mang hải t ử này trở về đi nếu như điều trị đúng phương pháp tương lai mặc dù không thể là võ hành động tổng không sao hồng h ả i nhi hoa một tiếng lại khóc lớn đứng lên phụ phục xuống đất hô thật là ác độ c người người của ngươi giam phế đi ta ta không muốn sống không muốn sống c ầ u n h i ê m đại hán lạnh lùng nói đây chẳng qua là gọi ngươi về sau đừng có lại tùy ý xuất thủ đà thương người mà thôi ngươi e rằng ngược lại có thể vì vậy sống được lâu chút bằng không lại tựa như ngươi như vậy tâm hát thủ tay sớm m ộ nát gặp t a i họa bất ngờ không thể nghi ngờ chỉ nghe một người lạnh lùng nói đã là như vậy sát thủ vô tình lý thám hoa vì sao đến nay còn chưa hồi đột từ đâu c â u nhiêm đại hán vẫn nộ quát người nào chỉ thấy một cái tử mặt dâu dài lão nhân chậm rãi đi đến nói mười năm tìm không thấy lý thám hoa sẽ không nhận được cố nhân rồi hả lý thám hoa ánh mắt c h ấ p động tao m à i cười nói nguyên lai là thiết đảm chấn động bắt phương tần đại hiệp cái này thảo nào hài tử này dám tùy ý giết người có tần đại hiệp chỗ dựa còn có người nào giết không được tần hiếu nghi cười lạnh nói tại hạ giết người chỉ sợ còn chưa kịp lý h u n h p â n lửa đi lý thám hoa nói tần đại hiệp ngược lại cũng không cần quá khiêm chỉ bất quá tại hạ như giết người chính là lanh khóc độc、ác. các hạ giết người chính là thế thiên hành đạo hắn mỉm cười nói tiếp hôm nay hải t ử này như giết tại hạ sau này chuyển thuyết đi ra ngoài tất nhiên sẽ không nói hắn là vì muốn cấp đại phu mà giết người nhất định phải nói hắn cùng tần đại hiệp lại vì giang h ồ ngoại trừ một hại thật không tần hiếu nghi mặc dù lão luyện trầm ổn lúc này trên mặt cũng không cảm giác có chút đỏ lên hồng h ả i nhi vốn đã nghe được s ư ớ n g sở lúc này lại lớn tiếng khóc nói tần lao bá người lão nhân g i a còn không xuất thủ báo thù cho ta sao tần hiếu nghi cười lạnh một tiếng nói nếu như người khác ở chỗ này ta có thể có thể giúp ngươi xuất thủ nhưng bây giờ người xuất thủ nếu là lý thám hoa người vậy ngươi cũng chỉ có thể nhận m ệ n h hồng hài nhi nói vì vì sao tần hiếu nghi quét lý thám hoa lên mắt nói ngươi cũng đã biết hắn là ai vậy sao hồng hài nhi lắc đầu nói ta chỉ biết hắn là cái tâm hắc thủ cay á c đồ tần hiếu nghi trong mắt lại lộ ra một tia ác độc tiểu ý chậm dãi nói hắn chính là danh chấn bắt phương thiên hạ đệ nhất đao lý thám hoa cũng chính là ngươi cha sinh tử anh em kết nghĩa những lời này nói ra hồng hài nhi tuy ngơi dại lý thám hoa càng lấy làm kinh hãi thất thanh nói Hắn nhí người nào là trong ử Tử, Ba anh thở giải, nói. Hai Gia nói. này chính là Long、Khiếu、Vân Long Tứ Gia đại Công tử, Long、Tiểu、Vân. thở Khiếu từ Tứ Tiểu t dài, là Đại ư trưng 274, Trưng n phản hồi lý Viên. Trưng 274, phản g t r hồi hồi Viên. Lý Lý một s á t na lý thám hoa giống như bị cự lôi đánh xuống đầu đánh tan hùn phách hắn đờ đất ngồi ở chỗ kia một đôi sắc bén ánh mắt đã biến vì sắt cho tàn khỏe mắt bắp thịt đang không ngừng c o lại lấy từng giọt mồ hôi lạnh dọc theo m ũ i hoa chạy tới khỏe miệng cậu nhiêm đại hắn cũng sắc mặt thảm biến mồ hôi tuân như nước chỉ có cùng chồng hắn hiểu nhất Khiếu Thi hệ, hiện tại Lý Thám Hoa Long Vân con giữa tại rõ Lâm Lý lại vợ âm đây á thương bọn họ hái tử, tình trầm thống có thể tưởng tượng Than Thở họ hái hắn chi Anh được. bọn lòng Bà có đ thật là không nghĩ tới chuyện chỉ vì tần lao gia từ đại công tử ngọc diện thần quyền t â n trọng ở chóc nã mai hoa đạo lúc bất hạnh thủ t h ư ơ n g mặc dù ỷ vào thiếu lâm phật môn thánh dược tiểu hoàn đan tạm thời bảo toàn tính mệnh nhưng vẫn là ngàn cần treo sợi tóc mọi người đều biết hay đại phu mai nhị tiên sinh là thiên hạ cứu trị ngoại thương thanh t ứ nhất hào thủ hơn nữa giỏi về trị liệu các loại ngoại môn ám khí này đây tần lao gia từ mới chỉ có tràn trọc họ tham được mai nhị tiên sinh tin tức tìm được đến ai biết vân thiếu ra tuổi trẻ gấp gáp lại ra khỏi loại sự tình này một mình hắn tự lẩm bẩm cũng không biết có người hay không đang nghe hắn mai nhị tiên sinh lúc này lại tựa như cũng nhìn ra lý thám hoa thống khổ xem t r ư ớ c xem hồng hài nhi tương h thế lại đem tử đem hắn mạch đ ậ m mới chỉ có đứng lên nói ta đảm bảo cái này đứa bé tử phi nhưng tính mệnh không ngại hơn nữa hết thệ đều có thể cùng thường nhân không khác ba anh mừng rỡ nói võ công đâu mai nhị tiên sinh lạnh lùng nói vì sao nhất định phải đảm bảo toàn vũ công lẽ nào hắn sau này còn muốn sát nhân sao ba anh sợ run một lát than thở mai nhị tiên sinh có chỗ không biết chỉ vì long tứ gia chỉ có như thế một vị thiếu gia hơn nữa lại là luyện võ kỳ tài cho nên long tứ gia hai vợ chồng vị đều đối với hắn kỳ vọng rất cao hy vọng hắn tương lai có thể làm vinh dự cửa nhà nếu như biết hải tử của bọn họ đã không thể luyện võ long tứ gia phu phụ thật không biết làm như thế nào thương tâm mai nhị tiên sinh cười lạnh nói cái này cũng chỉ có thể trách bọn họ quản giáo không nghiêm tung tử hành hung chẳng trách người khác bọn họ nói lý thám hoa căn bản liền một cái lời không có nghe thấy cũng không biết t r ầ n địa ở vào thời điểm này hắn trào lưu tư tưởng không ngờ rơi vào rồi trong ký ức rất nhiều trớ nên nghị sự tình lúc này hắn tất cả đều nghĩ tới hắn nhớ kỹ ngày đó là mùng bảy hắn vì nhất kiện chuyện rất trọng yếu cho nên chưa từng có hết năm liền nhất định phải vội vàng ra khỏi cửa đến khẩu bắc đi ngày đó đã ở có tuyết rơi lâm thi âm đặc biệt vì hắn là một m bản rất tinh xào rượu và thức ăn ở chính nàng trong sân nhỏ cùng hắn uống rượu thường tuyết lâm thi âm từ nhỏ đã là ở bọn họ ra trường lớn phụ thân của nàng là lý thám hoa phụ thân anh trai hai vị lao nhân ra không có chết thời điểm sớm đã quyết định thân càng thêm thân nhưng lý thám hoa cùng lâm thi âm cũng không có giống như một ít thế tục tiểu nhi n ữ như vậy bởi vì cấm kỵ mà xa lánh bọn họ chẳ tuy là qua mười năm lý thám hoa vẫn là rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ ngày nào đó ngày đó hoa mai nợ thật tốt mỹ nàng mang theo ba phần men say l ú n đồng tiền so với hoa mai đẹp hơn n à y thiên chân là tràn đầy hạnh phúc cùng sung sướng thế nhưng bất hạnh sự tình ngay lập tức sẽ theo tới hắn t ử khẩu bắc khi trở về cựu gia của hắn lại cấu kết lúc đó hung danh thịnh nhất quan ngoại tam hung ở hàm đan trên đường lớn hướng hắn g i á p công hắn mặc dù thủ nhận m ộ ư ơ i chín người nhưng cuối cùng nhưng cũng đã trọng thương chống đỡ hết nổi ngay lúc sắp tổn thương ở đại hung bói đánh đấm một đôi h u độc nhảy qua hồ dưới rỗ đúng lúc này long k i ế u vẫn tới long khiếu vân lấy một thanh ngân thương sống trọn bòi đánh đ ấm cứu tính mạng của hắn lại tận tâm trị thương thế của hắn một đường hộ tống hắn về nhà từ đây long khiếu vân chẳng những là ân nhân của hắn cũng được hắn bằng hữu tốt nhất thế nhưng sau lại long khiếu vân chữa bệnh bệnh rất nặng một cái làm bằng sắt một dạng hán tử không đến nửa tháng không ngờ trở nên xanh sao vàng vọt hình tiêu mảnh rẻ lý thám hoa hỏi thật lâu mới biết được hắn đúng là vì lâm thi âm mà bệnh này đàn ông sắt đá vi tình sợ khốn không ngờ tương tư tận xương h ã tự nhiên toàn bộ không biết lý thám hoa cùng lâm thi âm đã đính hôn cho nên cầu mong gì khác lý thám hoa đem biểu mọi gà cho hắn hắn bằng lòng lý thám hoa nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng lý thám hoa làm sao có thể bằng lòng hắn đâu nhưng hắn làm sao có thể mắt thấy ân nhân của hắn tương tư mà chết mà hắn càng không thể đi cầu lâm thi âm gà cho người khác lâm thi âm cũng sẽ không bằng lòng hắn lòng tràn đầy thống khổ đầy cõi lòng mâu thuẫn chỉ có uống tràn tự tiêu sầu say m ề m sau năm ngày hắn rốt cục đã quyết định vậy thì thật là cái thống khổ quyết định hắn quyết định muốn cho lâm thi âm chính mình lý khai hắn vì vậy hắn liền cầu lâm thi âm đi chiếu cố long k h i ế vân bệnh chính h ắ n lại bắt đầu tận thậm chí kinh nguyện không trở về nhà hắn muốn tạo thành long khiếu vân cùng lâm thi âm gần gũi cơ hội lâm thi âm chạy nước mắt khuyên hắn lúc hắn lại lớn cười phẩy tay náo bỏ đi ngược lại làm tầm trọng thêm cư nhiên đem kinh thành dành k ỹ tiểu hồng cùng tiểu thúy mang về nhà tới hai năm sau lâm thi âm rốt cục tan nát c õ i lòng thất vọng nàng rốt cục lựa chọn đối nàng tình thâm một mê hoặc long khiếu vân lý thám hoa kế hoạch cuối cùng thành công nhưng thành công n à y rồi lại là cỡ nào chua sót cỡ nào thống khổ hắn làm sao có thể ở lại chỗ này nữa xem ngày xưa hoa mai vì vậy hắn đã đem g a viên của mình toàn bộ đưa cho lâm thi âm tác g a trang một người tiêu hắn quyết tâm vĩnh viễn cũng sẽ không gặp nàng nhưng là bây giờ hắn lại đà thương bọn họ con một triệu tử thành chứng kiến đối phương loại trạng thái này nhất thời cũng đã minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ hắn khẽ lắc đầu nói ra tân đại hiệp thương tổn long công tử cũng không phải lý h u n h mà là tại dưới long đại hiệp ở cái gì địa phương ta với ngươi trở về thì là nếu như long đại hiệp muốn tìm tại hạ tín h sổ vậy thử xem được rồi chờ một chút triệu h i n h ngươi là bởi vì ta mới chỉ có lây dính chuyện này ta ha có thể chỉ lo thân mình chúng ta cùng đi lý thám hoa trực tiếp nói ngày xưa ly viên bây giờ mặc dù đã biến thành hưng vân trang nhưng trước đại môn cái kia hai bức ngự bút hôn sách câu đối hai bên cửa lại còn đang một môn bảy vạc sĩ cha con ba thám hoa lý thám hoa nhìn thấy đôi câu đối này giống như là có người ở trên ngực của hắn trùng điệp đá m ộ t c ước có thể dùng hắn cũng không còn cách nào bước đi ba anh sớm đã ôm hồng hải nhi vào ọ v tần hiếu nghi cũng lôi kéo mai nhị tiên sinh đi nhanh mà người cửa gia đ ì n h tuy nhiên cũng mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn lý thám hoa bọn họ giống như là đang kỳ quái người xa lạ này đứng ở cửa tự nhiên đờ ra làm gì nhưng đây vốn là lý thám hoa gia viên của mình hàn từ nhỏ đã ở chỗ này lớn lên ở chỗ này hắn đã từng vượt qua một đoạn hạnh phúc nhất lúc nhỏ qua được lớn nhất v i n h quang nhưng là cũng liền ở chỗ này hắn đã từng tự mình đưa hắn phụ mẫu cùng huynh trưởng linh cứu mang đi ra mai táng có ai có thể nghĩ đến lúc này hắn ở chỗ này lại biến thành cái người xa lạ lý thám hoa buồn bác g ử i bên hai giường như vang lên một hồi thê lương bị ca mắt thấy hắn bắt đầu cao lầu mắt thấy hắn tiệt diệu tân khách mắt thấy hắn lầu sụp đổ hắn tỉ mỉ nhai nuốt trong này tư vị hiểu tường h tận cuộc sống ly hợp sinh mạng vui bờn càng là đầy cõi lòng tiêu điệu lạ trá trực h ó c t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi lăm long gia khiếu vân cầu nhiêm đại hán cũng là thần sắc cảm đạm vừa mới chuẩn bị nói một bên triệu tử thành đã mở miệng lý huynh chúng ta đi thôi lý thám hoa thở dài cười khổ nói đã tới sớm muộn luôn là muốn đi vào thật không ai biết hắn mới xài b ư ớ c thêm đá thình lình nghe một người quát o người là người nào d á m hướng long tứ ra trong cửa xung loạn một người mặc gấm vóc da dê áo lại phanh v ậ t áo trong tay dẫn theo cá đ i ể u lồng hạt gai từ bên cạnh xung lại ngăn cản lý thám hoa lối đi lý thám hoa cau mày nói các hạ là mặt rỗ tay chống lạnh lớn tiếng nói đại gia chính là chỗ này q u ả n g i a ta khuê nữ chính là chỗ này lòng phu nhân kiển m u ộ i muội người nghĩ như thế nào đây lý thám hoa nói ô hát đã là như vậy tại hạ ở nơi này chờ đấy là được mặt dỗ cười lạnh nói chờ lấy cũng không được long công quán cửa chính há là những người không có nhiệm vụ có thể tùy ý đứng cầu nhiêm đại hán mặt giận dữ nhưng là biết lúc này chỉ có nhẫn lại triệu tử thành cũng không có nhiều như vậy k i ê n kỵ tiến lên một bước đ u n g một cái ở đối phương trên miệng hung hăng quạt một cái đem đối phương trực tiếp phiến ra ba bước xa cái kêu mặt dỗ liền nhất thời đều đã bị phiến xưng phừng lên lấy tay chỉ một cái triệu tử thành trong miệng ô ô nói gì đó lúc này lại có người cao giọng q u á t lên thám hoa thám hoa thật là ngươi đã đến rồi sao một cái tướng mạo đường đường áo gấm dưới cảm giữ lại nhỏ bé phải đích trung n i ê n nhân đã theo tiếng vọng ra đầy mặt đều là hưng ơ phấn kích động màu sắc vừa thấy được lý thám hoa rồi dùng sức nắm bắt cổ tay của hắn xa tiếng nói không sai thật là ngươi tới thật là ngươi tới lời còn chưa dứt đã lệ nóng danh o trọng lý thám hoa làm sao không phải là đầy vành mắt nhịt lệ nói đại ca chỉ hoán một tiếng này đại ca hắn đã giọng nói n h ẹ n n nói không ra lời cái kia mặt dỗ nhìn thấy cái này con cảnh thật đúng là hai ngươi người chỉ nghe long khiếu vân không được lẩm bẩm nói huynh đệ ngươi thực sự là ta nhớ đến chết rồi ta nhớ đến chết rồi hắn những lời này lật qua lật lại cũng không biết nói bao nhiêu lần b n g cười to nói huynh đệ ta ngươi gặp lại vốn nên vui vẻ mới là chầm điệu lại nước mắt ba ba giống như một lao thái bà hắn cười lớn ôm lấy lý thám hoa đi vào trong vẫn còn ở hô to lấy nói nhanh đi mời phu nhân đi ra mọi người toàn bộ đi ra tới gặp một chút h u y n h đệ của ta các ngươi có biết ta đây minh đệ là ai sao ha ha ta nói ra bảo hiểm các ngươi đều muốn dọa trò giật mình cầu nhiêm đại hắn nhìn bọn họ nước mắt cũng ho muốn chảy ra hắn tâm lý chỉ cảm thấy hết ẩm cũng không biết là bi thống vẫn là vui mừng triệu tử thành ở một bên nhìn đây hết thảy cũng không lên tiếng trong mắt chỉ là cười nhạt không ớ t cái kia mặt rỗ lúc này mới thật dài thở ra một hơi vớt đầu nói gì đó chỉ là chuyện tới như trước chỉ là thanh em ê n ô ô cũng không có còn lại nửa điểm cái kia hồng hài nhi long tiểu vân đang bị mười mấy người vây quanh ngồi ở trong phòng khách ghế thái sư hắn cũng h i ể u phụ thân hắn cùng lý thám hoa quan hệ sợ đến liền khóc cũng không dám khóc nhưng long thiếu vân mới ôm lấy lý thám hoa rời đi đại sành lúc đầu đứng ở long tiểu vân bên cạnh hai cái đại hắn bỗng nhiên nào đi ra chỉ vào triệu t đả thương vân thiếu ra chính là người sao triệu tử thành nói không sai đại hán kia cả giận nói hào t i ể u tử người là gan thật không nhỏ hai người một tả một hữu lại hướng triệu tử thành giáp công mà đến triệu tử thành cũng không phải là lý thám hoa thân hình hắn khẽ động lan g ba vi bộ toàn lực mà đi ở lý thám hoa cùng long khiếu vân hai người hành động phía trước cũng đã đến rồi hai người bọn họ trước người một người một cái và miệng ba trực tiếp đưa bọn họ hai người cho vô bay ra ngoài triệu tử thành tốc độ thật sự là quá nhanh long khiếu vân trong chốc lát đều ngẩn ở tại chỗ bàn về tốc độ xuất thủ Hắn là đại ã ca đây là ta huynh đệ đều là bởi vì ta hắn mới bị thương chất tử người muốn trách thì trách ta đi long khiếu vân lúc này mới phản ứng kịp hướng về phía một bên hai cái người hầu mắng các ngươi dám đối với hắn xuất thủ lá gan của các người mới chỉ có thật không nhỏ các ngươi có biết hắn là ai vậy sao hai người kia cũng nữa không nghĩ tới định bợ lại vỗ vào chân ngựa bên trên một người bộ mặt ha ha nói chúng ta chẳng qua là muốn thay vân thiếu gia long khiếu vân lạnh lùng nói các người muốn như thế nào nói cho các người biết long khiếu vân nhi tử chính là lý thám hoa nhi tử lý thám hoa hiện tại phái người giáo hơn hắn thì tương đương với là ta long khiếu vân phái người giáo hơn hắn chớ nói chỉ bất quá dạy dỗ hắn một lần coi như đem x u ấ t sinh này rết cũng là nên hắn lên tiếng quá to từ nay về sau ai cũng đừng nhắc lại nữa bắt đầu chuyện này nếu có ai dám nhắc lại chuyện này chính là cố ý cùng ta long khiếu vân làm có dễ lý thám hoa đứng yên như tượng gỗ trong lòng cũng không biết là tư vị gì long khiếu vân nếu như mắng chửi hắn một hồi thậm chí cùng hắn trở mặt hắn e rằng còn có thể cảm thấy dễ chịu nhưng long khiếu vân lại nặng như thế nghĩa khí hắn tâm lý chỉ có càng xấu hổ càng khó chịu chán nản nói đại ca ta thực sự không biết long khiếu vân dùng sức vô hắn đầu vai cười nói huynh đệ ngươi trầm địa cũng biến thành rông dài như vậy bắt đi súc sinh này bị mẫu thân hắn quen được thực sự quá không ra gì ta vốn cũng không nên truyền hắn v õ c ô n g hắn cười lớn hô tới, tới tới nhanh bày rượu đi lên các ngươi vô luận người nào nếu có thể đem ta cái này huynh đệ qua chén Ta lâm thi âm đã ư a vào ra lý thám hoa rốt cục lại gặp được lâm thi âm lâm thi âm e rằng cũng không thể coi như là một chân chính hoàn mỹ không một tỷ vết nữ nhân nhưng người nào cũng không có thể phủ nhận nàng là một mỹ nhân sắc mặt của nàng quá trăng s á m thân thể quá đơn bạc ánh mắt của nàng mặc dù sáng sủa cũng ngại quá lạnh lùng chút nhưng là của nàng phong thần khí chất của nàng cũng là tuyệt vời vô luận dưới bất kỳ tình huống nào nàng có thể khiến người cảm giác được nàng ấy trùng đặc biệt mỹ lực vô luận người nào chỉ cần nhìn quá nàng liếc mắt liền vĩnh viễn không cách nào quên gương mặt này ở lý thám hoa trong mộng đã không biết xuất hiện qua mấy ngàn mấy vạn lần mỗi một lần nàng khoảng cách được như vậy xa xôi không thể đổi kịp xa xôi mỗi một lần lý thám hoa muốn đi ôm nàng lúc đều sẽ đột nhiên từ cái này t à n nát cõi lòng trong ác n g ộ n g thức dậy hắn chỉ có nằm chính mình mồ hôi lạnh bên trong nhìn ngoài cửa sổ tối om om bóng đêm run r u dậy thống khổ cùng đợi hừng ư đông nhưng là đến khi trời sáng thời điểm hắn vẫn đồng dạng thống khổ đồng dạng tình mình hiện hộ tống Trưng tại người trong n g n g rốt cục chân thật tại hắn trước mắt xuất hiện hắn thậm chí chỉ cần đưa tay có thể chạm đến nàng hắn biết cái này không lại làm n g ậ nhưng là hắn làm sao có thể tự tay đâu hắn chỉ hy vọng đây cũng là giấc mộng nhưng chân thực vĩnh viễn so với mộng tàn khốc hơn nhiều hắn ngay cả chạy trốn tránh đều không thể trốn tránh chỉ có lấy mỉm cười để che giấu ở trong lòng thống khổ miễn c ư ơ n g cười nói đại tẩu chào ngươi đại tẩu nhớ thương tình nhân không ngờ là đại tẩu cầu nhiêm đại hắn thay đổi đầu không đành lòng nhìn nữa bởi vì chỉ có hắn biết lý thám hoa một tiếng này đại tẩu gọi phải là cỡ nào thống khổ cỡ nào chỗ sót hắn không biết mình như ở lý thám hoa loại tình huống này chung lúc có hay không cũng có thể gọi tính ra một tiếng này đại tẩu đến hắn không biết mình là hay không cũng có dũng khí tới thừa nhận sâu như vậy thống khổ hắn nếu không quay đầu nhìn tới trong sân biết động chỉ sợ sớm đã nước mắt chảy r ò n g mà lâm thi âm lại phảng phất căn bản không có nghe một tiếng này hô hoán tâm thần của nàng phảng phất đã toàn bộ chăm chú ở con trai của nàng trên người đứa bé kia nhìn thấy mẫu thân lại lên tiếng khóc giống lên hắn dùng rằng n h à o vào mẫu thân hắn ôm ấp hoài bao bên trong lạc giọng khóc lừa nói ta đã không có cách nào khác luyện nữa võ đã biến thành tàn phế ta ta làm sao có thể sống thêm được xuống phía dưới lâm thi âm ôm thật chặt ở hắn nói ừ là ai đả thương ngươi hồng hài nhi nói chính là hắn lâm thi âm ánh mắt theo ngón tay hắn nhìn sang chỉ thấy nếu triệu tử thành lý thám hoa lại trực tiếp đứng ở triệu tử thành trước người nói ra hắn là vì ta ra tay ngươi chính là tìm ta tính sổ đi ánh mắt của nàng rốt cục rơi xuống lý thám hoa trên mặt nàng trừng mắt lý thám hoa thì dường như ở trừng mắt cái không quen biết người xa lạ sau đó nàng trong ánh mắt liền dần dần lộ ra một loại hoán hận ý từng chữ nói là người của ngươi thật là người của ngươi đả thương hắn lý thám hoa chỉ là mở m ị n gật đầu ai cũng không biết là cái gì lực lượng chịu đựng hắn hắn lại còn không có ngã xuống lâm thi âm nhìn hắn chằm chằm cắn môi nói tốt tốt ta đã sớm biết ngươi sẽ không để cho ta mau mau nhạc nhạc còn sống ngươi ngay cả ta cuối cùng còn giữ lại một điểm hạnh phúc đều muốn cất đoạt ngươi ha ha triệu tử thanh lúc này lại lớn n ở nụ cười hai tiếng cắt đứt lời nói của đối phương tiếp lấy nói ra lâm thi âm ngươi bây giờ chỉ là hỏi lý huynh làm sao phá hư hạnh phúc của ngươi lẽ nào ngươi sẽ không hỏi một chút hải tử của ngươi đến cùng làm cái gì sao làm cái gì hắn một đứa bé có thể làm cái gì chuyện thương thiên hại lý hay sao lâm thi âm trên mặt mang theo một điểm điên cuồng long k i ế u vân vội ho một tiếng cắt đứt lời của nàng lớn tiếng nói ngươi không thể như vậy đối với tầm hoa nói đây hoàn toàn không thể trách hắn tất cả đều là vân nhi chính mình xông ra tới họa húng lúc đó hắn cũng không biết vân nhi là của chúng ta hải tử hồng hai nhi bỗng lớn tiếng nói hắn biết hắn đã sớm biết lúc đầu hắn căn bản là không thể gây thương tổn được ta nhưng là ta nghe nói hắn là ba bằng hữu liền dừng tay ai biết hắn ngược lại nhân cơ hội đả thương ta cậu nhiêm đại hắn v ẫ n nộ được toàn thân huyết quản đều muốn bạo liệt nhưng lý thám hoa nhưng vẫn là đờ đẫn đứng ở nơi đó lại hoàn toàn không có chính mình biện hộ ý vô luận lớn dường nào thấm khổ hắn đều đã bị qua hiện tại hắn chẳng lẽ còn có thể cùng một đứa bé tranh luận được mặt đỏ tới mang hai sao xem ra ta lúc đó thật không hẳn là thu tay lại ngươi còn ở nơi này dối trá triệu tử thành khét lắc đầu nói long k h i ê u vân cũng lạnh lùng nói xúc sinh ngươi còn dám dối trá hồng hai nhi khóc lớn nói ta không có nói sai mụ ta thật không có dối trá long k h i ê u vân giận dữ suy nghĩ đi đưa hắn kéo qua nhưng lâm thi âm đã che ở trước mặt hắn x a tiến g nói ngươi còn muốn làm gì hắn long k h i ê u vân dậm chân nói xúc sinh này thực sự quá ghê tởm ta không bằng đơn giản phế đi hắn cũng miễn cho hắn trở lại như thế lâm thi âm trên mặt tái nhật nổi lên một hồi phẫn nộ đỏ ửng lạnh lùng nói như vậy ngươi ngay cả ta cũng đồng thời giết đi nàng ánh mắt ở lý thám hoa trên mặt nhất c h u y ể n cười lạnh nói ngược lại các ngươi đều rất có bản lĩnh muốn giết chết cái tiểu hài tử cố nhiên là dễ như t r ở bàn tay nhiều hơn nữa giết nữ nhân cũng không còn quan hệ thế nào long khiếu v â n ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng dâm chân nói thi âm trầm địa ngươi cũng biết trở nên vô lý như thế lâm thi âm căn bản không để ý đến hắn đã ôm chặt con trai của nàng đi nội đường nàng bước chân tuy nhẹ nhưng lý thám hoa tâm đều đã bị đập vỡ long k i ế u vân vô hắn đầu vai thở dài nói t h á m hoa ngươi cũng chớ nên trách nàng nàng vốn không phải như thế trang phân rõ phải trái nữ nhân nhưng là một cái nữ nhân nếu như làm mẫu thân như vậy nàng sẽ trở nên vô lý bắt đi lý t h á m hoa chán là nói ta biết mẫu thân vì mình nhi tử vô luận làm chuyện gì đều là phải hắn miễn cưỡi lại nói ta mặc dù không có làm qua người khác mẫu thân chí ít tổng làm qua nhi tử của người khác mượn rượu dài sâu buồn càng buồn câu này ca tụng thiên cổ câu thơ kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn chính xác uống số ít rượu tuy có thể làm người càng nhiều buồn thiệt cảm dễ dàng hơn nhớ tới một ít chuyện thương tâm nhưng đến khi hắn thực sự uống say hắn tư tưởng cùng cảm giác liền hoàn toàn chết lạng như vậy trên đời sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể làm hắn đau khổ lý thám hoa hiểu rất rõ đ i ể m này hắn liều mạng muốn uống say uống say cũng không phải là món chuyện khó khăn nhưng một người chuyện thương tâm càng nhiều uống say số lần càng nhiều càng cần uống say thời điểm ngược lại lại vẫn cứ tuyệt không dễ dàng uống say đêm đã quá khuya rượu cũng tiêu hao không ít nhưng lý thám hoa lại một điểm men say cũng không có hắn đ ỗ n g nhiên phát giác những người khác cũng đều không có rượu ý mười mấy giang hồ khách cùng một chỗ uống rượu quát đêm khuya lúc lại còn không ai uống say điều này thật sự là món tuyệt không tầm thường sự tình bóng đêm càng sâu sắc mặt của mọi người cũng liền càng nặng nề mỗi một người đều thỉnh thoảng rớn cổ lên ra bên ngoài nắm phản phất tại cùng đợi người nào tựa như thình lính nghe tiếng trống canh âm thanh đã canh ba sắc mặt của mọi người lại không hẹn mà cùng thay đổi thất thanh nói canh ba triệu đại gia trầm địa vẫn chưa về lý thám hoa nhũ nhũ mày nói vị này triệu đại gia lại là người thế nào các vị lẽ nào nhất định phải chờ hắn trở về mới bằng lòng uống rượu một người cười x ò a nói không dối gạt lý thám hoa triệu đại gia nếu không phải trở về rượu này chúng ta thực sự uống không trôi người còn lại nói triệu đại gia chính là nhân xưng ơ tiết h diện vô tư triệu chính nghĩa triệu lao gia t ử cũng chính là chúng ta long tứ ra kết b á i đại ca lý thám hoa chẳng lẽ còn không biết sao lý thám hoa nâng chén cười to nói mười năm tìm không thấy không nghĩ tới đại ca không ngờ kết giao cái này rất nhiều danh tiếng hiển hách hảo huynh đệ lại đợi tiểu đệ trước kính đại ca một ly long khiếu vân trên mặt giường như đỏ hồng miễn cưỡng cười nói huynh đệ của ta cũng chính là huynh đệ của ngươi ta cũng mời ngươi một ly lý thám hoa nói vậy cũng, cũng không tệ không nghĩ tới ta lại cũng không căn cứ nhiều hơn các vị đại ca đến lại không biết những thứ này đại anh hùng nhóm có chịu hay không nhận thức ta đây không thành tài huynh đệ chương hai trăm bảy mươi bảy hoa mai đạo tặc t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy hoa mai đạo tặc long khiếu vân ha ha cười nói bọn họ vui mừng còn đến không kịp đấy đâu có không tiếp thu lý lẽ lý thám hoa nói chỉ hắn lúc đầu cũng không biết muốn nói gì nhưng lợi đến khỏe miệng lại đổi giọng cười nói triệu đại gia xưa nay tiết diện vô tư có người nói suốt năm cũng khó nhìn thấy hắn cười một lần hắn như thứ nhất ta chỉ sợ sợ đến liền rượu đều uống không trôi không nghĩ tới các vị nhưng phải chờ hắn tới mới bằng lòng uống rượu lý thám hoa phía trước ở chỗ này thời điểm cũng đều đã cho long khiếu vân giới thiệu qua triệu tử thành chỉ là triệu tử thành nhưng bây giờ căn bản không có muốn phản ứng ý của đối phương lý thám hoa cũng không tiện nói thêm cái gì chỉ là long khiếu vân đối với triệu tử thành lại càng thêm kiên kỵ mấy phần dù sao triệu tử thành triển hiện ra thân pháp thật sự là quá nhanh long khiếu vân trầm mặc một lát đ ỗ n g nhiên thu lại nụ cười trầm giọng nói mai hoa đạo đã tái hiện giang hồ lý thám hoa ngắt lời nói chuyện này ta ngược lại đã nghe nói qua long khiếu vân nói nhưng hiền đệ có biết cái này mai hoa đạo giờ khắp này ở nơi nào sao lý thám hoa nói có người nói người này hành tung phiếu hốt long khiếu vân cũng ngắt lời hắn nói không sai người này sắp thực hành tung phiếu hốt nhưng ta biết trước mắt hắn tất ở bảo định trong thành mà lại nói bất định đã ở nhà của chúng ta phụ cận những lời này nói ra tất cả mọi người không hẹn mà cùng rụt cổ một cái chậu kia đang cháy mạnh lò lửa cũng đã không được bên ngoài xâm nhập hạt khí lý thám hoa cũng không khỏi trở nên n ộ n g dung nói chẳng lẽ hắn đã tại này gian hiện thân sao long khiếu vân than không sai tần hiếu nghi tần tam ca đại công tử đã ở khuya ngày hôm trước tổn thương trong tay hắn lý thám hoa cao mày nói hắn là ở nơi nào đã hạ thủ long khiếu vân từng chưa nói Đang ở nhà của chúng ta nhà chúng viên, ở hậu lý ã n hương tiểu trúc trước mặt rừng hoa mai bên trong.、E、h trước tiểu trúc mặt mai hoa l thám hoa cũng cười cười nhưng nụ cười cũng không có khiến cho hắn thần tình xem ra hung dung chút hắn trầm ngâm một lát mới chỉ có trầm giọng hỏi đêm qua đâu long khiếu vẫn nói đêm qua ngược lại vẫn cực kỳ thái bình lý thám hoa nói nói như thế hắn đối tượng e rằng chỉ là tần đại thiếu gia từ nay về sau e rằng sẽ không tới long k h i ê u vân lắc đầu nói hắn sớm muộn còn làm một tới lý thám hoa c a o mày nói vì sao hắn lẽ nào cùng đại ca có cái gì làm khó dễ sao long k h i ê u vân lại lắc đầu chầm dãi nói hắn đối tượng đã không phải t ầ n trọng cũng không phải ta lý thám hoa thất thanh nói ừ là ai long k h i ê u vân nói hắn đối tượng là lâm nói đến chữ lâm lý thám hoa sắc mặt đ ã biến nhưng long k h i ê u vân nói cũng không phải là lâm thi âm mà là lâm thiên nhi lý thám hoa âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói lâm tiên nhi nàng lại là người thế nào long khiếu vân cười to nói huynh đệ ngươi nếu ngay cả lâm tiên nhi cũng không biết chỉ sợ thật là già rồi thay đổi mười mấy năm trước ngươi đối với lâm tiên nhi danh tự này chỉ sợ so với ai khác đều biết nhiều lắm lý thám hoa mỉm cười nói nói như thế nàng chẳng lẽ cũng là vị mỹ nhân long khiếu vân nói nàng không phải là vị mỹ nhân hơn nữa còn là mọi người công nhận võ lâm đệ nhất mỹ nhân trong trốn giang hồ phong lưu thiếu hiệp vì nàng điên đạo tâm thần cũng không biết có bao nhiêu hắn chỉ điểm bên cạnh một đám người cười to nói ngươi cho rằng bọn họ thực sự là hướng về phía ta long tứ mặt mũi của tới sao nếu không phải l â m tiên nhi ở chỗ này ta coi như mỗi ngày mang lên cả b à n yến món vi cá mập bọn họ vậy chưa chắc chịu lên môn mọi người mặt đỏ dần trong đó hai cái thiếu niên cầm y mặt đỏ lợi hại hơn long thiếu vân dùng sức vỗ đầu vai của bọn hắn vừa cười nói v ậ n khí của các ngươi cuối cùng cũng cũng không tệ lắm hiện tại cuối cùng cũng còn có hy vọng ta đây huynh đệ nếu như tuổi trẻ m ộ ư ơ i năm nơi nào còn có phần của các ngươi lý thám hoa cũng lớn cười nói đại ca đã cho ta già thật rồi sao người của ta mặc dù già rồi tâm vẫn còn chưa già đấy long k h i ê u v â n ánh mắt c h ấ p động đ ố n g cười to nói không tệ không tệ tuyệt không sai nàng dưới váy nô lệ mặc dù so sánh lại con kiến còn nhiều hơn nhưng trừ n g ư ờ i ra bên ngoài chỉ sợ ai cũng không có hy vọng lý thám hoa cười khổ nói chỉ tiếc ta đã ở vạc rượu bên trong rót m ộ ư ơ i năm thủ đoạn đã lớn không bằng trước long k h i ê u v â n cầm thật chặt tay hắn nói hiền đệ có chỗ không biết vị này lâm cô nương nếu không đẹp như thiên tiên hơn nữa rất có trí k h í nàng người nào cũng không muốn cả lại tuyên bố thiên hạ vô luận người nào chỉ cần có thể từ bỏ mai hoa đạo c o như là cái vừa tê dại lại bà lao nhân cũng có thể cưới nàng làm lao bà lý thám hoa nói chỉ sợ cũng bởi vì cái này duyên cớ cho nên mai hoa đạo cũng chuyên tâm muốn từ bỏ nàng long khiếu vân nói đúng là như vậy mai hoa đạo khuya ngày hôm trước đến lãnh hương tiểu trúc đi cũng chính là vì tìm nàng không nghĩ tới tẩn trọng t r ù n g hợp ở nơi nào lại làm của nàng kẻ chết h a y lý thám hoa ánh mắt c h ấ p động nói tần đại thiếu gia cũng là dưới quần của nàng chi thần sao long khiếu vân cười khổ nói hắn lúc đầu ngược lại vẫn rất có hy vọng chỉ t i ế c hiện tại lý thám hoa cười cười nói lãnh hương cô nương ở nơi đâu nói vậy đã náo nhiệt nửa đêm bên trong lại còn có đa tình công tử ở ngoài cửa bồi hồi long k h i ê u vân mặt vừa đỏ hồng cười khổ nói lãnh hương tiểu trúc là huynh đệ ngươi chỗ ở cũ ta vốn không nên để cho người khác vào ở nhưng là nhưng là lý thám hoa ngắt lời nói cái kia địa phương có thể được mỹ nhân hưu á i chính là vẻ vang cho kẻ hè này t h ổ mục nếu có biết chỉ sợ cũng muốn vui tuyệt sẽ không lại để cho ta đây quỷ bị lao ở nữa đi vào tùy c h ố i nổ đầm ánh mắt của hắn lấp lánh ngưng chú lấy long k h i ê u vân m ỉ m cười lại nói nhưng là vị này lâm cô nương cùng đại ca ngươi thì có cái quan hệ gì đâu long k i ế u vẫn ho khan hai tiếng nói nàng là thi âm ở phổ đà dân hương lúc nhận được hai người vừa thấy hợp ý liền kết làm thì muội vừa lúc giống như huynh đệ ngươi cùng ta tình huống giống nhau lý thám hoa dường như giật mình nói phụ thân của nàng lẽ nào chính là ta mới vừa rồi ở ngoài cửa nhìn thấy vị kia đại quản g i a sao long khiêu vân cười khổ nói ngươi nghĩ không đến chứ kỳ thực ai cũng không nghĩ tới cái loại này phụ thân có thể ngày thường ra nàng lấy dạng nữ như đến cái này kêu là quạ đen trong ổ ra một phương hoàng lý thám hoa nói vị kia thiết diện vô tư triệu đại gia chẳng lẽ là đi ước giúp đỡ tới bảo vệ nàng triệu đại gia bây giờ lẽ nào cũng biến thành thương tiết ngọc bắt đi long khiếu vân dường như vẫn chưa nghe ra hắn trong lời nói vẻ chế nào nói triệu lão đại ngoại trừ phải bảo vệ nàng bên ngoài càng muốn nhân cơ hội này từ bỏ mai hoa đạo húng trung nguyên vũ lâm thế gia cự tộc đã xuất bút số lượng khả quan bạc tới truy bắt mai hoa đạo khoản này bạc hiện tại liền tồn tại ta chỗ này nếu có cái gì việc rủi ro trách nhiệm này chỉ sợ ai cũng không gánh nổi lý thám hoa nghe đến đó mới là chi đọc d u n g thất thanh nói đại ca vì sao phải đem trọng trách này nhớ xuống đâu chương hai t r ư chương 278, t r ư ì m kiếm đạo tặc chương hai t ì m kiếm đạo tặc long khiếu vân thở dài nói đã có trọng trách phải có người đến chọn h u y n h đệ ngươi nói đúng đúng không lý thám hoa trầm mặc một lát lẩm bẩm nói hiện tại đã canh ba hoa mai đạo tặc tối hôm nay có thể hay không trở lại hắn đông nhiên đứng lên nói triệu đại gia còn chưa trở về các vị r ư ợ u nếu uống không trôi ta thửa dịp lúc này đến bốn phía đi đi dạo một chút cũng tốt đi nhìn nhìn những lao h ư u kia hoa mai long k h i ê u vân cao mày nói h u y n h đệ ngươi nghĩ thăm chỉ sợ không phải là hoa mai mà là mai hoa đạo chứ lý thám hoa cười không đáp long khiếu vân cao mày nói ngươi nhất định phải đi độc thân thực hiểm lý thám hoa vẫn cười mà không đáp một bên triệu tử thành lúc này lại đứng lên nói ra lý huynh ta cùng đi với ngươi long khiếu v â n có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái cho tới nay lý thám hoa nói chuyện cùng hắn thời điểm triệu tử thành trên mặt đều là bình tĩnh dị thường phóng phật liền căn bản không có cái này nhân loại thằng đến lúc này lại đột nhiên mở miệng hắn lại quay đầu nhìn một bên lý thám hoa chợt cười to nói h ả o h ả o hảo ta biết ngươi như quyết định muốn làm một việc cái kia là ai cũng ngăn không được húng mai hoa đạo như biết lý thám hoa ở chỗ này chỉ sợ cũng không dám đến, đến rồi hậu viên trung hoa mai vẫn không có bệnh nhẹ phản phát so với mười năm trước mở càng tăng lên nhưng trong vườn người đâu người mặc dù cũng có hoa mai cái k i a m ộ t thân n g u n g n e n rồi lại sao chịu nổi năm tháng tiêu ma hoa tàn còn có thể mở lại nhưng người đâu nhân thanh xuân sau khi mất đi còn có ai có thể đổi u nữa trở về lý thám hoa cùng triệu tử thành đứng bình tĩnh ở nơi nào ngắm nhìn xa xa lầu đầu một điểm đèn mười năm trước cái này tiểu lâu vốn thuộc về hắn người trong lầu vốn cũng thuộc về hắn nhưng bây giờ đây hết t hệ cũng đều theo thanh xuân đi là vĩnh viễn cũng không còn cách nào đập về hiện tại hắn còn giữ lại chỉ có tương tư chỉ có tình m ị n h tương tư mặc dù khổ não nhưng nếu không tương tư hắn chỉ sợ đã không còn cách nào sống bước qua tuyết động tiểu tiểu chính là một mảnh mẹt lìn trong rừng mai cũng lộ ra tiểu lâu một góc đây chính là lý thám hoa ngày xưa đọc sách học kiếm địa phương cái này tiểu lâu cùng xa xa tiểu lâu kia xa xa đối lập nhau tuyết t ế thời điểm hắn chỉ cần đẩy cửa sổ ra có thể nhìn thấy đối diện tiểu lâu cái kia người đa tình nhi hơn tình s ó n g mắt cũng đang hướng hắn ngưng thê nhưng bây giờ tính đến đúng lúc tình phai nhạt lý thám hoa thở thật dài một cái chấn động rất xuống trên người tuyết động buồn bã đi qua tiểu tiểu đặt vỡ trên cầu tuyết động hậu viên trung tịch không bóng người cũng nghe không đến tiếng người canh ba phía sau chính là mai hoa đạo tùy thời đều có thể xuất hiện thời điểm Còn có ai nguyện ý dừng ở chỗ nguyện rừng Mai lánh hương này? ai ý ở lý thám hoa cả h h ậ m dãi đi ư người trong rừng lập á n h h ư tức thay đổi ngay tại giây phút này gian hắn lười biếng trong thân thể đã lập tức tràn đầy lực lượng thọ không vậy hướng tiếng cười chuyển ra phương hướng đánh móc sau gáy hắn phảng phất nghe được một tiếng cô gái kinh hô chỉ bất qua tiếng hô rất nhẹ triệu hình ta đi nhìn tiếng nói của hắn vừa liền thấy một cái bóng người màu trắng từ phía sau đào tàu lại có khác một cái bóng người màu đen trước mặt hướng hắn đánh tới triệu tử t h a n h ở một bên nhìn đối phương vào tới cũng không có lập tức tiến lên trợ giúp người này thân hình dị thường đồ sộ thế tới càng nhanh đến mức kinh người người vẫn còn ở ngoài hai ba t r ư ợ n g đã có một loại bén nhọn lánh phong trực bức lý thám hoa lông mày và lông mi lý thám hoa ngay lập tức sẽ phát giác người này luyện là một loại vô cùng kỳ quỷ âm trầm ngoại môn trường lực mà trưởng l ư ợ mạnh đã mất nghi là trong võ lâm nhất lư mai hoa đạo lẽ nào người này chính là mai hoa đạo lý thám hoa cũng không có đón đỡ một trường này không phải vạn bất đắc gì lúc hắn cũng không bằng lòng lãng phí chính mình chân lực cùng người khác liều mạng bởi vì hắn cảm thấy hắn khí lực so với người khác chân quý nhiều lắm có một lần kim cương thủ đặc ác s a y phía sau ép buộc muốn cùng hắn đối trường nhưng lý thám hoa lại ba cự t u y ệ t đặc ác liền hỏi hắn vì sao không chịu lý thám hoa trả lời rất là khéo hắn nói ta cũng không phải n h i u vì sao phải đấu với ngư i n h i u hắn cảm thấy vo công cũng là chủ nghệ thuật dù cho không thể hay thấm hoa cảnh ít nhất cũng phải thanh đạm tự nhiên như cùng người khác lấy man lực từ mình vậy quả thực ngu xuẩn phải cũng như không sai biệt lắm nhưng đ ặ n g ác là bằng h ư u của hắn hắn có thể tự tuyệt hiện tại người này lại p h ả n phất ý định muốn đem hắn chết ngay lập tức dưới t r ư ờ n g bén nhọn trường lực đã đem hắn hết thảy đường lui tất cả đều phong kín Húng, thân hình của hai người đều ở đây đi phía trước đánh vô luận người nào nếu muốn ở nơi này suýt xảy ra tai nạn trong sát na b ứ c ra né tránh dù rằng thành công cũng thế tất yếu bị đối phương giành được tiên cơ như vậy đến khi đối phương trưởng thứ hai kích ra lúc h ắ n còn muốn né tránh liền khói như lên trời lý thám hoa thân hình đột nhiên lui về phía sau đi ra ngoài thân hình hắn biến hóa dường như so với cá trong nước chung còn muốn linh hoạt hắc y nhân nghiêm l ạ t quát một tiếng trưởng lực lại gào thét hướng hắn để ép xuống vừa lúc đó triệu tử thành lại bỗng nhiên xuất thủ thân hình trực tiếp cũng đã đến rồi phía sau hắn bàn tay trực tiếp khắc ở đối phương trên lưng thân thể của người kia trong nháy mắt liền động lại ở tại tại chỗ cả người run lên tựa hồ là có vật gì trực tiếp đi vào đến rồi triệu tử thành trên người giống nhau hấp tinh đại pháp triệu tử thành bây giờ trải qua hai cái không gian lịch lãm chiêu thức ấy hấp tinh đại pháp đã luyện tập như hỏa thuật tỉnh không cần thiết k h o ả n khắc liền đã là đem đối phương một thân công lực toàn bộ đều thu nạp đến rồi trên người của mình bị thu nạp cái này nhân loại cũng liền đã biến thành một cái phế nhân lý thám hoa lúc này mới nhìn thấy hát y nhân cái k i a m ộ t tấm h o à n g sợ khuôn mặt hắn thất vọng thở dài một cái lẩm bẩm nói ngươi đã không phải mai hoa đạo tội gì muốn ép chúng ta ra tay đâu ngươi nọ cắn răng nhưng cái gì cũng không có nói lý thám hoa nói ngươi mặc dù không nhận biết ta ta lại nhận được ngươi là y gốc đại đồ đệ mười năm trước ta chỉ thấy quá n g ư ơ i chỉ cần bị ta đã thấy một mặt người ta cũng sẽ không quên ngươi nọ dùng rằng tê thanh nói ta ta cũng nhận được ngươi lý thám hoa than thở ngươi nếu nhận được ta tại sao muốn giết ta đâu chẳng lý ẽ là là là lộ này ngoài nhà. giết Nhưng ngươi cùng người cũng không gì không Ngươi trong diệt coi tới nơi phải cái việc ta thể thở mắt tràn ra khẩu. khác như hẹn họ, hồn hện, ánh nọ ván đầy độc thám r o n n g mắt đều a ra. n h h lồi Lý đi t hoa lắc đầu lẩm bẩm nói ta biết ngươi nhất định có cái gì bí mật không muốn bị người ta biết cho nên không phân tốt xấu đã nghĩ đem ta giết diệt khẩu khi đó ngươi chỉ sợ cũng không nghĩ đến muốn giết đối tượng sẽ là ta hắn lại thở dài nói tiếp ngươi muốn giết ta cho nên mới phải bị hút khô công lực ngươi chọn sai đối tượng ta cũng chọn l ầ người chương hai trăm bảy mươi chín chương hai trăm bảy mươi chín dù lòng sân trang t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi chín du l o n g sơn trang lý thám hoa vẫn là lẳng lặng nhìn hắn hướng về phía triệu tử thành nói ra khuya ngày hôm trước là tần hiếu nghi nhi tử tối hôm nay là y góc đồ đệ xem r a vị này lầm tiên nhi không danh thời điểm thật đúng là không nhiều lắm nhãn quang cũng không tệ ước hẹn ngược lại toàn bộ đều là danh gia đệ tử nhưng thiếu nữ nào chẳng mở mơ cái nào thiếu nam không đa tình cái này cũng không phải là cái gì chuyện phạm pháp hắn vì sao phải như thế người phải sợ hãi gặp được đâu lẽ nào trong này còn có bí mật gì cái này phòng chừng cũng chỉ có bọn họ mới biết triệu tử thành ánh mắt nhìn lý thám hoa trực tiếp đáp trả lãnh hương tiểu trúc trong ngọn đèn vẫn còn ở sáng mới vừa rồi cái kia màu trắng nhạt bóng người chính là hướng bên kia chạy trốn bóng người xem ra cực kỳ t h o n thả có thể hay không chính là lâm tiên nhi triệu huynh chúng ta có muốn hay không đi xem lý huynh ta xem không cần chúng ta cố ý đi qua nhìn còn sẽ có người đến tìm chúng ta đấy gió xuyên qua mẹ lìn tuyết động từng mảnh một rơi xuống đột nhiên từng mảnh một tuyết động tựa hồ bị một loại vô hình k ì n h khí chấn được bột phấn v ậ y tứ tán tung bay đ ó lấy h à n quang l o ạ lên thẳng đến lý thám hoa lưng một kiếm này nếu không thế tới thật nhanh hơn nữa kiếm khí sao động sắc bén không gì sánh được mặc dù trước mặt đâm tới cũng làm người ta khó có thể ngăn cản c ũ n g là từ phía sau đánh lén lý thám hoa mặc trọng cửu vẫn cảm thấy kiếm khí biêm người xương cốt lúc này mũi kiếm h à n mang đã phá vỡ hắn đ i ê u cửu ở nơi này yên tĩnh đêm rét yên tĩnh trong rừng mai dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đ â u đều có người chuyên tâm muốn hắn chi chi với tử đ i ệ n hắn lưu vong m ộ ư ơ i năm mới về đến nhà cái này chẳng lẽ chính là hoan n ê n h ắ n về nhà biểu thị sao lý thám hoa nếu như phía bên trái né tránh sơn phải liền khó tránh khỏi bị suy thủng nếu như về phía trước né tránh lương đích chính giữa liền muốn nhiều lỗ thủng bởi vì hắn không luân như thế nào né tránh cũng không thể so với cái này một kiếm nhanh hơn hắn trải qua b á c h chiến nhưng lại chưa bao giờ gặp phải nhanh như vậy kiếm xích kiếm phong đâm vào lý thám hoa đ i ề u k i ự u nhưng lý thám hoa thân thể cũng đã giữa sát na này dán kiếm phong t r ặ ra lạnh như băng kiếm phong dán hắn ra thì lúc hắn chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng lên hắn trải qua b á c h chiến nhưng cũng chưa bao giờ có như vậy như vậy tiếp cận tử vong đối phương một kiếm đâm vào không khí dường như cảm thấy càng g i ậ mình kiếm phong lắp một cái tắt ngang đi qua nhưng lý thám hoa trong lòng bàn tay đao đã cấp bách h ò a cổ tay hắn một đao này mau lại căn bản không dung đối phương kiếm thế biến hóa người nọ dưới sự kinh hãi kiếm đã b ô n g tay lăng không một cái xoay người ngược lại lướt đi đi lý thám hoa phi đao đã đến đầu ngón tay trên đời còn có ai thân pháp có thể nhanh hơn được tiểu lý phi đao ai biết đúng lúc này thình lình nghe một người hô lớn huynh đệ d ừ n g tay đây là lòng thiếu vân thanh âm lý thám hoa giật mình ngừng tay triệu tử thành lúc này cũng căn bản không có ý độc thủ mà là tại thân thể bên trong âm thầm luyện hóa mới vừa được từ y gốc đại đồ đệ nội lực long khiếu vân đã sâu người mẹ lìn người nọ cũng lăng không rơi xuống cũng là cái sắc mặt trắng nếu thiếu niên cầm ý long khiếu vân che ở hắn cùng lý thám hoa ở giữa dâm chân nói hai vị sao nộp lên tay thiếu niên cầm ý mắt trong bóng đêm xem ra tựa như một con cúm mèo hắn trừng mắt lý thám hoa lạnh lùng nói ngoài rừng có người thụ t h ư ơ n g còn có một người canh giữ ở bên cạnh trong rừng người tất nhiên là mai hoa đạo lý thám hoa cười cười nói ngươi vì sao không đem người bị thương kia cho rằng mai hoa đạo đâu thiếu niên cười lạnh nói mai hoa đạo chỉ sợ còn sẽ không dễ dàng như vậy ngã ở khác nhân thủ bên trên lý thám hoa nói mai hoa đạo lẽ nào nhất định phải chờ đấy chết ở các hạ trên tay sao chi tiết long khiếu vân cười to cướp lời nói hai vị đều chớ nói chi cái này tất cả đều là h i ể u lầm may mà chúng ta đúng lúc chạy tới bằng không lưỡng hổ tranh chấp nếu như đã thương một người thật có thể không ổn lý thám hoa mỉm cười đem cắm ở điêu cựu ở trên bàn kiếm xuống dưới nhẹ nhàng bắn ra kiếm làm long âm lý thám hoa mỉm cười nói h ả o kiếm hai tay hắn đem kiếm đưa qua lại nói kiếm là danh kiếm người cũng phải là danh ra hôm nay một hồi tuy là hiệu lầm nhưng tại hạng cũng cảm thấy không thắng linh sùng vô cùng danh ra kiếm dù sao không phải là người người cũng có thể nếm lấy được thiếu niên mặt tái nhật lại tựa như cũng đỏ hồng đ ỗ n g nhiên giành lấy kiếm thuận tay run lên chỉ nghe sặc lại là một tiếng long âm kiếm đã gây vì hai đoạn lý thám hoa than thở tốt như vậy kiếm hạ không đáng tiếc đôi mắt của thiếu niên thủy trung trừng mắt lý thám hoa lạnh lùng nói không cần thanh kiếm này tại hạ cũng có thể giết người cái này ngược lại không lao các hạ làm ơn lý thám hoa cười nói sớm biết như vậy tại hạ hay dùng không đem thanh kiếm này trả lại cho các hạ rồi cầm thanh kiếm này đi đổi bộ quần áo để che chống lạnh đều cũng là tốt thiếu niên cười lạnh nói Cái này ngược này lý ạ hạ lo lắng. tại hạ chớ nói chỉ các các hạ i phải nói kiện điêu kiểu, coi như phá vỡ 10 cái, chiếu bồi cũng cần các chớ chỉ cắt các cũng không lắng, nhất như không phá lầm. lo l vỡ thám hoa nói nhưng tại hạ cái này điêu k i ự u các hạ chỉ sợ còn tìm không ra kiện thứ hai tới thiếu niên nói há các hạ cái này điêu k i ự u bên trên chẳng lẽ còn có hoa dạng gì hay sao lý thám hoa nghiêm mặt nói hoa khác dạng ngược lại cũng không có cái gì chỉ bất quá có ánh mắt thiếu niên nghe xong lý thám hoa giật mình hắc hắc cười lạnh nói thú vị thú vị các hạ thật có thú cực kỳ điêu cựu bên trên lại còn dài ánh mắt lý thám hoa cười nhặt một cái nói ta đây món điêu cựu bên trên nếu là không có dài ánh mắt như thế nào lại thấy các hạ bảo kiếm như thế nào lại trốn được các hạ từ phía sau đâm tới một kiếm đâu thiếu niên sắc mặt lập tức thay đổi một đôi tay đã tức giận đến run long khiếu vân ho khan hai tiếng cười to nói hai vị đều ở đây nói dỡn tàng kiếm sơn trang thiếu trang chủ tuy tuyệt sẽ không quan tâm chính là một thanh kiếm nhưng minh đệ ngươi như thế nào lại quan tâm chính là quần áo điêu cựu đâu lý thám hoa động dung nói vị này thì ra chính là du thiếu trang chủ long k i ế u vân cười nói không sai du huynh chẳng những là tàng long lão nhân công tử cũng là đương đại đệ nhất kiếm khách thiên sơn tuyết ương tử tiền bối duy nhất truyền nhân hai vị chính là trong chốc lát chi du lượng từ nay về sau nhất định phải thân cận hơn một chút du long sinh mắt vẫn còn ở chừng mắt lý thám hoa cười lạnh nói thân cận ngược lại không dám chỉ bất quá vị bằng hữu này cao tính đại danh long khiếu vân cười nói du m i n h thì ra còn không nhận được ta đây vị huynh đệ hắn họ lý gọi lý thám hoa phóng nhãn đương kim thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có ta đây huynh đệ đủ tư cách cùng du m i n h ngươi kết giao bằng hữu lý thám hoa danh tự này nói ra du long sinh sắc mặt lại thay đổi ánh mắt chăm chú vào lý thám hoa trong tay trôi này tiểu đao bên trên thật lâu cũng không rời lý thám hoa lại lại tựa như căn bản không nghe được bọn họ đang nói cái gì trong mắt lại lộ ra ánh sáng khắt thường trong miệng tự lẩm bẩm phán phất tại nói quả nhiên lại là vị danh gia đệ tử chợt thấy một người v ọ t vào lạnh lùng nói bên ngoài người nọ là ai giết chết người này xương gò má ca o vót đầy mặt đi băng hoa r â m r â u mép cũng không đ n g đậm lộ ra ha miệng sừng rũ xuống miệng rộng càng lộ ra uy nghiêm trầm trọng bình thường cũng mang theo ba phần sắc khí chính là người trong giang h ồ người đối với hắn mang theo vài phần sợ hai thiết diện vô tư triệu chính nghĩa triệu đại gia trưng 280, trưng 280, thiết diện vô tư. chương hai trăm tám mươi thiết diện vô tư lời này vừa nói ra mọi người tại chỗ đều là sửng sốt mới vừa thời điểm triệu tử thành rõ ràng chỉ là thu nạp đối phương một thân công lực điểm đối phương huyền đạo cũng không có ở chỗ này giết đối phương nhưng bây giờ nghe lời nói của người này hắn đã là chết rồi làm sao hắn đã chết long khiếu vân cũng là kinh ngạc mở miệng lấy không sai hắn đầu tiên là bị người phế trừ một thân công lực sau đó chết cũng không biết là người nào tàn nhẫn như vậy triệu chính nghĩa ở chỗ này hỏi thăm triệu tử thành cười cười nói là tại hạ hủy bỏ vo công của hắn triệu c h í n h n g h ĩ a ánh mắt như lao nhìn hắn chằm chằm lạnh lùng nói n g ư ơ i là người phương nào triệu tử thành n g ư ơ i thì là người nào triệu tử thành biết do còn hỏi lấy triệu huynh đệ vị này chính là thiết diện vô tư triệu chính nghĩa triệu huynh đệ long k h i ê u v â n ở một bên đơn giản giới thiệu một chút ta bất kể ngươi có phải hay không cái gì thiết diện vô tư nhớ k ỹ chỉ cần là t r e o chọc phải ta giống nhau phải trả giá thật lớn triệu tử thành lanh n h à n g lấy ngươi tiểu tử này có biết ngươi g i ế t là ai triệu chính nghĩa nhãn thần bên trong hiện lên một tia màu sắc trăng nhã lạnh giọng hỏi số một ta cũng không có giết hắn thứ hai ta cần quản hắn là ai sao triệu tử thành nói tiếp một bên lý thám hoa cũng than thở chỉ tiếc hắn không phải mai hoa đạo triệu chính nghĩa cả giận nói ngươi nếu biết hắn không phải mai hoa đạo vì sao còn phải giới độc thủ nếu đều phê hắn một thân v õ c ô n g vì sao nhất định phải giết chết hắn triệu tử thành thản như nói nếu hắn nhớ muốn tới giết ta thì phải bỏ ra giá nhất định bằng không gian h ồ người chẳng phải là người người đều có thể tùy ý tới tìm ta phiền phức hay sao còn nữa lời của ta không thích lặp lại người cũng không phải ta giết triệu chính nghĩa nói hắn trước muốn giết người triệu tử thành nói ừ triệu chính nghĩa nói vô duyên vô cớ hắn vì sao phải giết n g ư ơ i triệu tử thành nói ta cũng cảm thấy thật kỳ quái muốn biết nguyên nhân lúc này mới muốn lưu hắn một cái mạng triệu chính nghĩa giận dữ nói không phải ngươi giết là ai giết ừ nguyện ý tin thì tin không muốn thư thì thôi triệu tử thành trong miệng vừa nói trong lòng cũng đồng dạng tính toán hắn rốt cuộc là chết ở trong tay người phương nào mới vừa du long sơn trang công tử lúc tới nhân hay là còn sống người nọ có khả năng nhất chính là chết ở triệu chính nghĩa trong tay ác nhân cáo trạng trước triệu tử thành nhất thời thì có một cái ý nghĩ triệu chính nghĩa tiến lên một bước trong miệng nói ra chờ ta bắt giữ ngươi trở lại khảo vấn lý thám hoa lại trực tiếp một bước ngăn ở giữa hai người trong tay phi đ a o nắm chặt chỉ là nhìn cái kia triệu chính nghĩa ý tứ tương đối rõ ràng triệu chính nghĩa dậm chân nói ngươi đã xuất quan vì sao hết lần này tới lần khác còn muốn trở về lý thám hoa mỉm cười nói chỉ vì ta đối với triệu đại gia tưởng niệm cực kỳ không nhịn được nghĩ trở về nhìn một cái triệu chính nghĩa khuôn mặt đều khí thất bại chỉ vào long k i ế u vấn nói hảo hảo hảo đây là của ngươi này hảo huynh đệ trêu ra tới họa người khác có thể không xem vào long khiêu vân cười xoa nói chuyện gì cũng từ từ đại ca hà tất phát lớn như vậy tinh khí triệu chính nghĩa nói còn có cái gì dễ nói chúng ta đối phó một cái mai hoa đạo đã quá nhức đầu bây giờ hơn nữa cái thanh ma y khóc ai còn chịu được lý thám hoa cười lạnh nói không sai y khóc cái đ ồ khâu độc chết rồi y khóc đã biết nhất định sẽ tới trả thù nhưng hắn muốn tìm cũng chỉ bất quá là ta và triệu huynh đệ hai người mà thôi triệu đại gia ngươi cần gì phải thay chúng ta lo lắng đâu long khiêu vân bỗng nhiên nói khâu độc nửa đêm tới nơi này hiển nhiên cũng không có mang theo hảo tâm gì h càng càng càng càng lý thám hoa thản nhiên nói kỳ thực các hạ nếu có lòng này liền cũng không nhất định phải đợi y khóc tới du long sinh sắc mặt lại thay đổi biến giống như là muốn nói cái gì nhưng nhìn lý thám hoa trong lòng bàn tay đau liếc mắt rốt cục cũng không nói gì cũng rơi thủ đi long khiếu vân muốn đuổi theo đi ra ngoài lại đứng lại lắc đầu than thở huynh đệ ngươi đây cũng là tội gì coi như ngươi coi thường bọn họ không muốn cùng bọn họ kết giao bằng hữu cũng không nhất định đắc tội bọn họ nhà lý thám hoa cười nói bọn họ ngược lại sớm đã cho là ta phải không có thể cứu thuốc ta phải không đắc tội bọn họ đều giống nhau chẳng đơn giản đưa hắn khí đi ngược lại có thể rơi vào cái trước mắt sạch sẽ, sẽ long khiếu vân nói bằng hữu nhiều dù sao cũng hơn thiếu một cái tốt lý thám hoa nói nhưng trên đời lại có mấy người có thể không phụ cái này bằng hữu hai chữ giống như đại ca ngươi bằng hữu như vậy vô luận người nào chỉ cần giao cho một cái đã đầy đủ long khiếu v â n cười ha h a dùng sức vô lý thám hoa đầu vai nói được huynh đệ chỉ cần có thể nghe được ngươi những lời này ta coi như đem bằng hưu khắc tất cả đều đã tội cũng đáng lý thám hoa trong lòng trở nên kích động lại không ngừng h ò khan long khiếu vân cao mày nói những năm gần đây ngươi h ò khan lý thám hoa giống như là không nguyện ý nghe đến hắn nhắc tới chuyện này lập tức ngắt lời hắn nói đại ca ta hiện tại thầm nghĩ thấy một người long khiếu vân nói người nào hắn lông mày g ậ m hiên di chuyển không đợi lý thám hoa trả lời lại nói là không phải lâm tiên nhi lý thám hoa cười cười nói đại ca thật không hổ là ta chi kỷ long k h i ê u vân tầm n h a n cười to nói ta đã sớm biết ngươi sớm muộn nhịn không được nếu muốn gặp nàng lý thám hoa nếu ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không muốn c á c h nhìn như vậy lý thám hoa thì không phải là lý thám hoa lý thám hoa mỉm cười cũng căm chịu nhưng là hắn tâm lý đang suy nghĩ gì đâu ngoại trừ chính hắn bên ngoài chỉ sợ ai cũng không biết long k h i ê u vân đã lôi kéo hắn đi ra ngoài cười nói nhưng ngươi nếu muốn tới nơi này tìm nàng lại tìm lộn địa phương từ khuya ngày hôm trước chuyện xảy ra sau đó nàng buổi tối đã không còn dám ở lại lánh hương tiểu trúc lý thám hoa nói ồ long khiếu vẫn nói hai ngày này buổi tối nàng vẫn cùng thi âm cùng một chỗ ngươi cũng tránh h ả o thuận tiện đi xem thi âm ai nàng đến tột cùng là nữ nhân ngươi coi như đi an ủi một chút nàng thì thế nào hắn căn bản chưa lưu ý lý thám hoa trong mắt thống khổ màu sắc thở dài lại nói tiếp kỳ thực nàng cũng không phải là không biết vân nhi ghê tởm tuyệt sẽ không thực sự trách lý thám hoa nguyễn cưỡi nói nhưng chúng ta đã đi tới nơi này không bằng vẫn là đến lánh hương tiểu trúc đi nhìn một cái đi nói không chừng cái kia lâm cô nương hiện tại đã đã trở về đâu long khiếu vân cười nói cũng tốt xem ra hôm nay ngươi buổi tối như không thấy được nàng chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều ngủ không lý thám hoa vẫn là mỉm cười cũng không phân biệt nhưng hắn ánh mắt lại đang loay ánh sáng dường như cất dấu bí mật gì chương 281, t r ư chương 281, t h i ê n hạ đệ nhất chương 281, t thiên hạ đệ nhất, nhất. lãnh hương tiểu trúc bên trong quả nhiên không có ai lý thám hoa vừa đi vào môn lại một chân đạp vào mười năm trước trong trí nhớ trong phòng này tất cả lại đều cùng mười năm trước không có biến hóa chút nào một bàn một mấy cũng trước cả trước chí cả chương sách vở, cũng có chút cái trước cửa góc cũng trước như năm ngay trên bàn văn không nào biến động, nếu không phải ở tuyết dạng, cái phía trước cửa số Minh Nguyệt, góc phòng ánh、tà、dương, nói vậy cũng đều như trước không được gì. thậm phải phía được tất đặt trí, tuyết tà đều đều ở vở, ở vị vậy kia số lý thám hoa phảng phất trợt lại nhớ tới mười năm trước thời gian nếu ngã lui mười năm hắn e rằng mới bồi lâm thi âm đ ế m qua hoa mai e rằng đang muốn trở về lấy nhất kiện áo lông trồn vì nàng phụ thêm có lẽ là trở về đưa bọn họ phương t ừ ngâm ra câu hay đi lại miễn cho về sau quên nhưng bây giờ lý thám hoa muốn đi quết lúc mới biết được sự kiện k i a là vĩnh viễn không cách nào quên mất sớm biết như vậy khi đó hắn làm sao khổ đi dùng bút mực ghi lại tuyết lại đang rơi xuống hoa tuyết nhẹ nhàng mà chiếu vào cửa sổ bên trên giống như tình nhân lời nói nhỏ nhẹ triệu tử thành nhìn một bên lý thám hoa đã biết đ ố i phương lâm vào hồi ức bên trong lý thám hoa nhịn không được thở thật dài một cái nói mười năm e rằng đã không ngừng mười năm có lúc thời gian phản phất qua được rất chậm nhưng chờ nó thật đi qua lúc n g ư ờ i mới phát hiện nó mau làm n g ư ờ i giật mình long khiếu vân tự nhiên cũng có rất nhiều cảm cái lại bồng cười nói ngươi còn nhớ hay không cho ta ngày đầu tiên tới nơi này thời điểm ngày đó dường như đã ở tuyết rơi lý thám hoa nói ta ta sao quên long k h i ê u v â n cười to nói ta nhớ được ngày đó hai người chúng ta hầu như đưa ngươi nhà giấu rượu đều uống sạch cũng là ta duy nhất gặp lại ngươi uống say một lần nhưng ngươi nhưng cô không chịu thừa nhận uống say còn muốn cùng ta đánh đố nói ngươi có thể dùng chính khải đem đỗ công bộ thu hưng ơ thịnh bát thủ viết ra hơn nữa tuyệt đối một khoản không qua loa hắn bỗng nhiên ở trên bàn trong ống đựng bút rút ra một trí bút lại nói ta còn nhớ kỹ ngươi dùng chính là chỗ này bút lý thám hoa nụ cười tuy là khổ như vậy chát nhưng vẫn là cười nói ta cũng nhớ kỹ lần kia đánh đ ấ u hay là ta thắng long khiếu vân cười nói nhưng ngươi đại khái không nghĩ tới qua hơn mười năm về sau cái này bút còn có thể ở chỗ này chứ lý thám hoa mỉm cười nhưng tâm lý nhưng không khỏi nổi lên một hồi thê lưu ý bút tuy là còn đang tiếc rằng đã thay đổi chủ nhân long khiếu vân nói nhắc tới cũng kỳ quái lâm tiên nhi dường như sớm đã tính đúng ngươi muốn trở về tựa như mặc dù đã ở đến nơi đây biết bao năm nhưng nơi này từng ngọn cây cọn g của nàng không nhúc n í c h quá lý thám hoa thản như nói nàng vốn không cần làm như vậy long k i ế u vân cười nói chúng ta cũng không có muốn nàng làm như thế nhưng nàng lại nói thình lình nghe một người tê ừ thứ ra l o n g thứ ra long, long khiếu vân đẩy ra cửa sổ tao mày nói ta ở chỗ này chuyện gì người nọ thở hồn h ì n nói tần đại thiếu g i a d ư ờ n g như không đúng cho nên tần lao g i a tử mời tứ ra mau đi xem một chút long khiếu vân sắc mặt đổi đổi quay đầu lại nói huynh đệ ngươi lý thám hoa nói chúng ta đang còn muốn nơi đây nhìn không biết cũng không thể được long khiếu vân cười nói đương nhiên có thể đây vốn là ngươi địa phương coi như lâm tiên nhi trở về cũng chỉ có hoang n triệu huynh đệ huynh đệ ta cáo từ trước triệu tử thành lại cũng không thèm nhìn hắn hắn vội vã đi ra ngoài vừa đi ra khỏi môn nụ cười liền không nhìn thấy lý t h á m hoa ở một tấm rộng lớn cửa hàng ra hổ t ử đàn cái ghế gỗ ngồi xuống cái ghế kia chỉ sợ so với hắn nghiêng kỵ còn muốn lớn hơn chút hắn nhớ kỹ chính mình lúc còn rất nhỏ luôn là thích leo đến cái ghế kia đi lên cho hắn phụ thân mải mực hắn chỉ hy vọng có thể mau mau cao ra có thể ngồi vào ghế trên khi đó hắn tâm lý luôn có một loại ý tưởng kỳ diệu luôn là sợ cái ghế cũng sẽ cùng người giống nhau cũng sẽ dần dần cao ra rốt cục có một ngày hắn có thể ngồi vào ghế trên hắn cũng đã biết cái ghế tuyệt không cao ra. khi đó hắn lại không khỏi âm thầm làm cho này cái ghế bi hay cảm thấy nó cực kỳ thương cảm nhưng bây giờ hắn chỉ hy vọng mình có thể cùng cái ghế kia giống nhau không bao giờ lớn lên cũng vĩnh viễn không có bi thương chỉ t i ế c hiện tại cái ghế nhưng như trước người cũng đã già rồi hướng về phía một bên triệu t ử thành nói ra triệu huynh nhất c h u y ể n mười năm ta đã già rồi già rồi thình lính nghe một người khẽ cười nói ai nói ngươi già rồi ngươi vẫn còn ở ngoài cửa sổ nhưng tiếng cười đã ở trong phòng nhộn nhạo lên một hồi ấm áp ý người của nàng mặc dù còn chưa t i ế đến cũng đã đem mùa xuân dẫn vào tiếng cười đã như vậy người tự nhiên càng có thể muốn mà biết lý thám hoa ánh mắt lập tức sáng lên nhưng cũng chỉ là lẳng lặng nhìn cánh cửa kia lại không thấy đứng lên cũng không có nói cái gì lâm tiên nhi cuối cùng đã đi tìm đến người trong võ lâm mắt cũng không có m ù thật sự của nàng là nhân gian tuyệt sắc nếu có người từng dùng hoa để diễn tả q u ó nàng người nọ thật sự là bôi nhọ nàng trên đời lại có loại nào hoa tươi có thể đuổi kịp nàng như vậy động nhân nàng toàn thân mặc dù không có một chỗ không phải làm người ta tán thán, nhưng nhất tán thán chỗ vẫn là ánh mắt của nàng không có nam nhân có thể chống cự nàng đôi mắt này đây là đôi làm người ta phạm tội ánh mắt thái độ của nàng cũng là thân thiết như vậy hào phóng như vậy tuyệt không có chút muốn làm phạm nhân tội ý tứ xem ra lại phảng phất là trên đời ônnu nhất thuần khiết nhất nữ h ả i tử nhưng vô luận nàng nhìn lại như cái gì đều đã không cách nào cải biến lý thám hoa ấn tượng đối với nàng bởi vì lý thám hoa đó cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nàng sẽ ở đó quán rượu tại chủ phòng đang ở hoa t ư ở n g vi phu nhân bên cạnh thi thể lý thám hoa sớm đã linh giáo qua của nàng ônnu của nàng t h u ầ n k h i ế t nhưng lý thám hoa lại hầu như vẫn là khó mà tin được cô gái trước mắt này chính là ngày đó chuyên tâm muốn buộc hắn trao đổi kim ty giáp thần bỉ mỹ nhân bởi vì hiện tại ánh mắt của nàng cùng ngày đó xác thực giống như là hai người nếu không phải lý thám hoa vững tin chính mình tuyệt sẽ không nhìn lầm như vậy hắn t i u giản một mạch không thể tin ngày đó độc k i ế t tay h i ệ n nhiên đã thế sự xoay vần nữ tử chính là trước mắt cái này c ư ờ i đến lại ngây thơ lại ngọt ngào tiểu cô nương lý thám hoa t h ở thật dài một cái nhắm mắt lại lâm tiên nhi sóng mắt lưu động ôn nu nói thám hoa lang vì sao nhắm mắt lại chẳng lẽ không bằng lòng gặp ta sao làm sao đại danh đỉnh đỉnh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trong mắt cũng chỉ có chúng ta thám hoa lang liền căn bản không có tại hạ tồn tại sao triệu tử thành lạnh nhật nói u triệu công tử ngươi không phải là mình đều đã nói sao ngươi là một cái không dính khói bụi trần ra người bọn ta phạm trần nữ tử nào dám đang đánh quay nhớ ngươi lâm tiên nhi nhu nhàng lấy thanh âm đều là êm h a i nói cũng phải bất quá bây giờ thám hoa lang trong lòng chỉ sợ là đang nhớ lại ngày đó ngươi mỹ hào tình c ả n h đâu triệu tử thành mịm cười nói lâm tiên nhi mặt dường như đỏ hồng yếu ớt t h a n thở ta lúc đầu hy vọng các ngươi không nhận ra ta nhưng là ta cũng biết hy vọng này cũng không lớn lý thám hoa nói chúng ta như nhanh như vậy đã đem ngươi quên ngươi chẳng lẽ không phải cũng sẽ cảm thấy rất thất vọng lâm tiên nhi tự nhiên cười nói nói nhưng là các ngươi nhìn thấy ta cũng không giật mình lẽ nào các ngươi sớm đã nghĩ đến ta là ai sao chương hai trăm tám mươi hai chương hai trăm tám mươi hai tự thuật ôm ấp tình cảm chương hai trăm tám mươi hai tự thuật ôm ấp tình cảm lý thám hoa nói đây có lẽ là bởi vì trong chốn võ lâm có thể bị xưng là mỹ nhân cũng không có nhiều người đi lâm tiên nhi cười nói đây có lẽ là bởi vì ngươi nhìn thấy y k h ớ c đồ đ ệ liền nghĩ đến ta cặp kia thanh ma thủ gặp được du long sinh liền nghĩ đến ta ngư t à n g kiếm thật sao ngươi l ạ i như thế nhận ra ta nhưng n à y vị triệu công tử lại là như thế nào nhận ra ta đâu kỳ thực lâm tiên nhi vấn đề cũng là lý thám hoa vấn đề triệu tử thành luôn luôn rất thần bí trong khoảng thời gian này bên trong triển hiện ra loại này thần bí liền căn bản không phải lý thám hoa có thể thăm dò rõ ràng chỉ là triệu tử thành là lý thám hoa bằng hưu triệu tử thành chính mình nếu không nói cái kia lý thám hoa liền căn bản sẽ không hỏi sẽ chỉ ở nơi đ â y lợi triệu tử thành mình mở cửa ta làm sao mà biết được vậy chính là ta vấn đề cần nói cho ngươi biết sao triệu tử thành tự nhiên là sẽ không nói cho đối phương bí mật của mình lý thám hoa mỉm cười nói tránh đi ta chỉ kỳ quái ngươi nếu biết chúng ta ở chỗ này chả thế nào dám đến thấy chúng ta lâm tiên nhi thở dài cắn môi nói xấu lao bàn nếu khó tránh khỏi thấy cha mẹ chồng ẩn n ú t cũng vô ích cho nên long tứ ca vừa gọi ta tới ta ngay lập tức sẽ vội vàng tới lý thám hoa nói ồ là hắn muốn ngươi tới lâm tiên nhi vừa cười nói ngươi chẳng lẽ còn không hiểu ý tứ của hắn hắn đã sớm muốn vì chúng ta lôi kéo đây có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy có chút có lỗi với ngươi đoạt ngươi nói đến đây lý thám hoa mặt trợn trầm xuống bởi vì hắn đã biết nàng muốn nói gì nhưng hắn mặt trầm xuống lâm tiên nhi cũng lập tức ngừng miệng nàng vĩnh viễn sẽ không nói người khác không thích nghe lý thám hoa lại lại tựa như còn đang chờ nàng nói xong qua nửa ngày mới chỉ có từng chữ nói hắn cũng không có có lỗi với ta bất kỳ người nào cũng không có có lỗi với ta chỉ có ta xin lỗi người khác lâm tiên nhi đưa tình ngưng c h ú lấy hắn nói ngươi xin lỗi người nào lý thám hoa lạnh lùng nói ta xin lỗi quá nhiều người ngay cả chính ta đều hàng hạ hà. lâm tiên nhi ôn lu nói tuy ngươi nói như thế nào ta đều biết ngươi cũng không phải người như vậy lý thám hoa nói ngươi biết ta là người như thế nào lâm tiên nhi nói ta đương nhiên biết ta thật rất nhỏ thời điểm liền nghe nói quá chuyện của ngươi cho nên khi ta biết đây chính là ngươi trước đây ở giờ địa phương ta hưng phấn quả thực không có cách nào ngủ nàng nhẹ nhàng xoay người nói ngươi xem trong phòng này tất cả mọi thứ có phải hay không tất cả đều cùng ngươi mười năm trước rời đi nơi này lúc giống nhau l i ê n ngươi giấu ở giá sách bên trong bình kia rượu ta đều không có động tới ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì lý thám hoa chỉ là lạnh lùng nhìn nàng lâm tiên nhi cười cười nói ngươi đương nhiên sẽ không biết nhưng ta có thể nói cho ngươi biết bởi vì chỉ có như vậy ta mới có thể cảm giác được đây là ngươi ở địa phương có lúc ta thậm chí cảm thấy cho ngươi còn ở đây trong phòng ngồi ở đây g h ế trên lẳng lặng nhìn ta nhẹ nhàng mà cùng ta nói chuyện nàng sóng mắt dần dần mông xích nói nhỏ lấy nói có lúc ta nửa đêm tỉnh lại luôn cảm thấy ngươi phảng phất đi nằm ngủ ở thân ta bên cạnh cái kia trên giường trên gối đầu còn giữ khí tức của ngươi lý thám hoa bông nhiên cười nói ngoại trừ ta bên ngoài chỉ sợ còn có những người khác chứ lâm tiên nhi cắn đinh cắn ngôi nói ngươi cho rằng cái nhà này còn có người khác đi vào lý thám hoa thản nhiên nói cái này địa phương đã thuộc về ngươi ngươi làm cho người nào tiến đến cũng bó tay lâm tiên nhi nói ngươi cho rằng du long sinh khâu độc những người này nhất định đi vào thật sao nàng vánh mắt cũng đỏ nói nói cho ngươi biết ta cho tới bây giờ cũng không có để cho bọn họ đi vào quá cánh cửa này cho nên bọn họ chỉ có c h ờ ở trong rừng mai ta nếu chịu để bọn hắn vào khâu độc cùng tận trọng e rằng sẽ không phải chết lý thám hoa cao mày nói đã là như vậy ngươi vì sao không cho bọn họ t i ì n đến lâm tiên nhi cắn môi nói đơn giản là đây là của ngươi này địa phương ta m u ố n muốn thay ngươi cất giữ tuyệt không thể cứ để nam nhân t i ì n đến phá hư ngươi lưu lại nàng dường như không biết nói thế nào lý thám hoa mỉm cười thay nàng tiếp theo nói mùi vị lâm tiên nhi mặt đỏ túi đầu nói ý của ta người rõ chưa lý thám hoa cười nói nhưng ta cho tới bây giờ mới biết được trên người ta là có mùi vị là cái gì mùi vị là thờ mát vẫn là xú lâm tiên nhi đầu rũ xuống được thấp hơn nói ta đối với ngươi nói những lời này cũng không phải là vì muốn ngươi chế nhạo ta ha ha triệu tử thành ở một bên lại lớn nở nụ cười nói ra ta nói nhị vị ta còn ở chỗ này hai người các ngươi cứ như vậy liếc mắt đưa tình thật sự rất tốt sao lý thám hoa cũng không để ý tới triệu tử thành tiếp tục hỏi ngươi là vì cái gì lâm tiên nhi nói ý của ta ngươi còn không biết lý thám hoa vừa cười nói nói như thế không cần phải người khác mượn hơi ta cũng rất có hy vọng lâm tiên nhi nói nếu không phải ta s ớ m đã s ớ m đã đối với ngươi ngày đó ta làm sao sẽ đối với ngươi tuy là mỗi câu nàng chỉ nói phân nửa nhưng có lúc nói chỉ nói phân nửa so với nói hết đi ra còn muốn hữu hiệu nhiều lắm cũng có hứng thú nhiều lắm lý thám hoa thong thả cười nói thì ra ngươi ngày đó chỉ là vì yêu thích ta mà làm như vậy ta còn coi ngươi là vì kim ti ra đấy lâm tiên nhi nói ta ta đương nhiên cũng là vì kim ti giáp nhưng đối với tượng nếu không phải ngươi ta làm sao bằng lòng làm sao bằng lòng lý thám hoa cười nói thì ra ngươi là làm như vậy nhất cử l ư ỡ n g thiện lâm tiên n h i nói ngươi nhất định còn đang kỳ quái ta là cái gì nghĩ như vậy muốn kim ti giáp lý thám hoa nói ta thực sự có điểm kỳ quái lâm tiên n h i nói con kia bởi vì ta muốn tự tay giết chết mai hoa đạo lý thám hoa nói ồ lâm tiên n h i nói ngươi dù sao cũng nên biết vô luận ai giết chết mai hoa đạo ta đều muốn gả cho hắn việc này tuy là tự ta nói nhưng là trong đó cũng có rất nhiều nỗi khổ tâm lý thám hoa cười nói ngươi muốn đích thân giết chết mai hoa đạo chẳng lẽ là vì muốn chính ngươi gả cho người chính mình sao lâm tiên nhi nói ta làm như vậy chỉ là vì ta không muốn lập gia đình cho nên ta như chính mình giết chết mai hoa đạo hay dùng không gả cho người khác nàng đ ỗ n g nhiên n g mở đầu ngưng chú lấy lý thám hoa b u ồ n b ã nói chỉ vì thiên hạ nam nhân không có một là ta để mắt lý thám hoa ánh mắt đã ở ngưng chú lấy nàng nói ta ư lâm tiên nhi đỏ mặt hé miệng cười nói ngươi tự nhiên là ngoại lệ xem ra ta cũng chính là ngươi xem không vào mắt một cái kia triệu tử thành ở một bên tựa hồ có hơi ưu hoán nói trên thực tế đương nhiên hắn căn bản không quan tâm cái này một cái lâm tiên nhi dĩ nhiên triệu công tử chính là khác một cái ngoại lệ chỉ là ngươi cái này ngoại lệ cùng thám hoa lang cái này ngoại lệ cũng không giống nhau mà thôi lâm tiên nhi tựa hồ là đối với cái này một loại thủ đoạn dọn như lòng bàn tay chương 283, t r ư chương 283, t r ò hay tan cuộc chương 283, t r ò hay tan cuộc lý thám hoa lại cười nói đây là vì cái gì lâm tiên nhi ôn nhu nói bởi vì ngươi cùng những cái khác nam nhân đều bất đồng những người đó tựa như cầu giống nhau vô luận ta thế nào đối với bọn họ bọn họ còn là muốn dây dưa đến cùng lấy ta chỉ có ngươi lý thám hoa cười n h ạ t nói như vậy ngươi vì sao không đem kim ti giáp ở lại ta chỗ này chờ ta giết chết mai hoa đạo ngươi tái giá cho ta như vậy chẳng lẽ không phải cũng nhất cử lưỡng tiện sao lâm tiên nhi dường như sợ dung trình nhưng lập tức yên cười nói điều này thật sự là ý kiến hay ta là bực nào không nghĩ đứng lên lý thám hoa ánh mắt chất động mỉm cười nói tốt như vậy chủ ý ngoại trừ ta bên ngoài còn có h o à i năng nghĩ ra được lâm tiên nhi tự h ầ nghe không ra hắn trong lời nói vẻ chế nào cầm thật chặt tay hắn nói ta biết mai hoa đạo hai ngày này nhất định sẽ tới ngày mai ta ở nơi này chờ đợi hắn lý thám hoa nói n g ư ơ i muốn ta ngày mai cũng tới nơi này thật không lâm tiên nhi nói ngươi bằng vào ta làm m g ồ i nhử đưa hắn đưa tới ngược lại kim ti giáp ở trên thân thể ngươi ngươi mặc dù không chế trụ được hắn hắn vô luận như thế nào cũng không thể gây thương tổn được ngươi ngươi như chế trụ hắn lý thám hoa trong ánh mắt đã ở loài ánh sáng cười nói được rõ ràng đêm ta nhất định đến ta nếu không đến chính là ngốc tử lâm tiên nhi lặng lẽ rút tay trở về nhưng tiêm tiêm đầu ngón tay còn đang lý thám hoa trên mu bàn tay nhẹ nhàng v é lên các vòng tròn dường như muốn n u ố t chặt lý thám hoa trái tim lý thám hoa bông cười nói ngươi cuối cùng cũng đã đã có kinh nghiệm lâm tiên nhi đỏ mặt nói ta vốn là thật biết điều thực sự ngon sao triệu tử t h a n h ở một bên vừa nói nhãn thần lại nhìn cái kia lý thám hoa lý thám hoa nói quả thực tiên nhi cuối cùng cũng đã học được làm cho nam nhân tới chủ động lâm tiên nhi thở dốc đống nhiên r ồ n r ậ p r u n g dọc nói nhưng ngươi ngươi bây giờ sẽ không thật sao lý thám hoa ngưng chú lấy nàng ánh mắt vẫn là bình tĩnh như vậy giống như là một hồ thu thủy nhưng khỏe miệng cũng đã lộ ra cũng không tỉnh táo nụ cười nói ngươi làm sao biết ta sẽ không lâm tiên nhi ha ha cười duyên đứng lên nói bởi vì ngươi là cái có tử thật sao lý thám hoa cười n h ạ t nói ta bình sinh chỉ làm qua một lần có tử lần k i a ta hối hận ba ngày lâm tiên nhi cười duyên dường như muốn chạy trốn nhưng lý thám hoa đã kéo lại nàng cười nói thì ra ngươi không ngừng học xong làm cho nam nhân chủ động còn học xong trốn lâm tiên nhi ư một tiếng t h ở hồn hề nói n cái này tất cả đều là ngươi dạy ta là ngươi dạy ta nên như thế nào cấu kết ngươi thật sao lý thám hoa thở g i i nói giáo ta quá nhiều ngươi cũng học được quá nhanh hắn đ ỗ n g nhiên đẩy ra nàng vỗ vỗ x i ê m y đứng lên trứng mắt cửa sổ nói màn kịch của hôm nay đã diễn xong các hạ nếu như còn chưa xem đủ ngày mai x i n sống đi ngoài cửa sổ truyền đến suy cười lạnh một tiếng một người nói các hạ thủ đoạn quả nhiên cao minh nhưng ngắm các hạ phi đao cũng đồng dạng cao minh mới tốt nói đến phía sau một mặt câu giọng nói đã tại phía xa bên ngoài hơn m ư ờ i t r ư ợ n g lâm tiên nhi biến s ắ n nói là du long sinh lý thám hoa thản như nói ngươi sợ hắn nổi máu ghen lâm tiên nhi trong mắt lộ ra hung k c ý cười lạnh nói hắn dựa vào cái gì nổi máu ghen không nghĩ tới loại này tự cho mình siêu phàm con em thế ra cũng sẽ làm loại này không biết xấu hổ sự tình về sau ta như lại để ý đến hắn mới là lạ, lạ lý thám hoa mỉm cười nói ngươi không sợ hắn đem ngư t ả n g kiếm phải đi về lâm tiên nhi nói ta coi như đem ngư t ả n g kiếm nhét vào trước mặt hắn hắn cũng không dám nhận lý thám hoa nói ồ lâm tiên nhi hè miệng cười nói ta đã sống nói người như thế tựa như cậu giống nhau trời xanh đồ đê tiện ngươi càng đánh hắn m a n g hắn hắn càng phải đi theo phía sau ngươi vây bôi lý thám hoa nói hữu điều cầu theo ở phía sau vây bôi cũng rất thú vị lâm tiên nhi kéo tay hắn nói ngươi ngươi thật chẳng lẽ là muốn đi vì sao không nhiều lắm ngồi một chút lý thám hoa cười nói ta như ngồi nữa xuống phía dưới đến khi cậu tới cắn ta một khẩu vậy không thú vị lâm tiên nhi nói hừ hán dám lời còn chưa dứt chỉ nghe du long sinh xa xa nói bên này trình diễn xong bên k i a lại hấp dẫn bắt đầu các hạ không muốn đi nhìn sao lý thám hoa bật cười nói ngươi xem ta đã sớm biết hắn tuyệt sẽ không để cho ta ngồi nữa đi xuống lâm tiên nhi oán hận nói đồ quỷ sứ chán ghét nàng đóng cười lôi kéo lý thám hoa tay nói nhưng chúng ta còn có ngày mai tối mai chớ quên sớm đi tới chúng ta đi thôi đổi một địa phương đi xem cho vui triệu tử thành cũng mỉm cười nói du long sinh đã đi nhưng lý thám hoa vừa ra rừng hoa mai chỉ nghe xa xa chuyển đến một hồi quát tháo tiếng mắng chửi q u y ề n phong sao động tiếng hắn đã nghe đưa ra chung có cái k i a cầu niêm h đại hán thanh âm lập tức vẩy một cái vật áo tiến tử tam sao thủy chỉ ba cái lên xuống đã chạy tới giả sơn phía sau cũng có ba gian rõ ràng hiền cái này thời hiên trước trên mặt tuyết đang có hai người ở á c đấu hai người đều là quyển phong t ư n g mãnh chấn được bốn phía tích tuyết m ạ n thiên bay lên chỉ nghe cầu niêm đại hán gầm lên nói họ tần ngươi tự cho là hiểm nghĩa kỳ thực lại một văn cũng không đăng giá con trai ngươi bị thương nặng không trị cùng người khác lại có quan hệ thế nào ngươi có thể nào đối với hắn dưới đầu thủ cùng hắn động thủ người chính là thiết đảm chấn động bắt phương tần hiếu nghi lúc này cũng giống giận nói ngươi tính toán thơm bơ vậy sao cũng không hỏi mình là thân phận gì lại dám để ý tới lao phu nhàn sự lao phu đơn giản liền ngươi cũng đồng thời phế đi long khiếu vân đang ở một bên dậm chân khuyên bảo dù long sinh nhưng ở chắp tay bàng quan lý thám hoa như chim en lướt tới long khiếu vân lập tức chào đón dậm chân nói huynh đệ ngươi nhanh khuyên hắn một chút n ó n đi mai hoa đạo còn chưa hiện thân người một nhà lại đánh trước bắt đi chuyện này đây coi là cái gì chứ du long sinh cười lạnh nói cái này kêu là dưới tay tướng mạnh không có binh hẻn không nghĩ tới lý thám hoa môn hạ nô cũng có bản lánh lớn như vậy quả nhiên là rất hung dữ rất hung dữ lý thám hoa thản n h i ê nói n không sai hắn đích xác rất hung dữ nhưng người khác n ế u không chọc giận hắn hắn cũng sẽ không hung hắn không cho du long sinh lại nói sống liên lạc hướng long khiếu v â n nói đây là chuyện gì xảy ra long khiếu v â n than thở cũng bởi vì tần trọng thương nặng không chữa cho nên tần tăng ca lý thám hoa cao mày nói chính hắn nhi tử bị thương nặng không chị lẽ nào liền dẫn chó đánh mèo ở mai nhị tiên sinh trên người l o n g khiếu vân cười khổ nói bọn họ cha con tình t h ầ m tần tam ca tự nhiên khó tránh khỏi bi thống trong chốc lát thất thủ đã thương mai nhị tiên sinh nhưng bị thương cũng không nặng lắm lý thám hoa cười lạnh cười nói cái gì cũng không nói l o n g khiếu vân nói người khuyên hắn một chút đi ta biết hắn chỉ nghe một mình ngươi lý thám hoa lạnh lùng nói ta là bực nào phải khuyên hắn hắn nếu không xuất thủ ta cũng muốn xuất thủ l o n g khiếu vân giật mình cũng không biết nên nói cái gì triệu tử thành nhưng ở một bên mở miệng vỗ tay tán tường nói đang đánh nỗ lực lên Cho、cái h o c này họ t ầ n một chút giáo huấn triệu tử t h a n h vừa nói vừa đem chính mình khí cơ tập trung ở đối phương trên người chương hai trăm tám mươi bốn chương hai trăm tám mươi b ố điểm đến thì ngưng chương hai trăm tám mươi b ố điểm đến thì ngưng cái k i a cầu nhiêm đại hán quyền phong m i vũ tương q u y n đều là phấn đấu quên mình chiêu thức chiêu thức dù chưa tất tinh diệu cái kia một cỗ sát khí nhưng lại làm kẻ khác kinh hãi tần hiếu nghi dường như đã bị làm cho hít thở không thông hơn nữa triệu tử t h a n h bản tướng hắn loại này khí cơ tập trung phía dưới cái này tần hiếu nghi thì càng là đã bị đối phương áp chế không đứng dậy du long sinh cười lạnh lại nói tôn người hầu loại chiêu thức này cũng thực sự rất hiếm thấy lý thám hoa nói ồ du long sinh nói hắn mỗi chiêu phát sinh dường như đều chuẩn bị trước kể bên người khác một quyền loại quyền pháp này ngược lại thật là khiến người có chút xem không hiểu lý thám hoa thản nhiên nói kỳ thực đạo lý này cũng rất đơn giản du long sinh nói ồ lý thám hoa nói chỉ vì người khác đánh hắn một quyền hắn căn bản không quan tâm hắn như đánh người khác một quyền người nọ chỉ sợ liền chịu không nổi du long sinh sắc mặt đổi, đổi còn chưa nói thình lình nghe một người giận dữ hét khá lăm cho cậy gần nhà ga cậy gần chốn nô tài Dám dĩ hạ phạm hạ giáo giáo trong h phu hân hơn ư ngươi. ợ đợi n g giáo giáo để lao t tiếng hô triệu chính nghĩa đã giống như bay chạy tới hắn đang muốn hướng cái k i ê u cầu nhiêm đại hán n à o qua thình lình nghe lý thám hoa lạnh lùng nói nếu có người muốn lấy hai địch một lấy nhiều k h í tại t hạ phi đao không thể làm gì khác hơn là xuất thủ triệu chính nghĩa thân hình lập tức dừng lại một quyền cũng không dám nước ra giận dữ nói ngươi mang tới nô tài dĩ hạ phạm thượng ngươi nếu không còn không giao hắn ngược lại còn cổ vũ hắn giáng vẻ bệ vệ ngươi cho rằng trong trốn giang hồ đã không có công đạo sao lý thám hoa thản nhiên nói cái gì gọi là giang hồ công đạo lẽ nào hai cái đánh một cái mới tính công đạo triệu chính nghĩa lạnh lùng nói ngươi phải biết rằng đây không phải là luận võ rất kỹ mà là thay ngươi quản giáo nô tài lý thám hoa nói hắn luôn luôn không cần phải người khác quản giáo nhưng triệu đại gia nếu như cũng muốn cùng hắn so chiêu một chút không ngại đã đem tần tam gia bị thay thế chính mình đi tới đậu thủ triệu chính nghĩa cả giận nói hắn là vật gì vậy xứng s a o cùng ta đậu thủ lý thám hoa thản như nói hắn đích xác không phải thứ gì hắn là người hắn nhìn triệu chính nghĩa cười cười nói triệu đại gia ngươi chẳng lẽ là đồ đạc sao triệu chính nghĩa trên mặt lúc thì xanh một hồi vàng mũi cũng đều khí mai. triệu tử thành lại hiện lùng tại thân pháp quả thực rất nhanh một thân công lực nhưng chỉ là thật cao hồi phục đến nhị lưu cảnh giới bên trong đây còn là bởi vì triệu tử thành mới vừa hấp thụ rất cái kia y góc đồ đệ nội lực mới có thể đem thực lực để thăng tới nhị lưu cảnh giới nếu không chỉ sợ cũng liền chỉ là tam lưu nội lực triệu tử thành một ngày xuất thủ chính là toàn lực làm tốc độ kia đúng là mau không ra bộ dáng long k h i ê u vẫn ở một bên chứng kiến nhất thời tâm kêu không tốt lúc này cũng căn bản không có thể bất động cả người hắn đã hướng về phía triệu tử thành cùng triệu chính nghĩa trong lúc đó đi dĩ nhiên là ở triệu tử thành cùng triệu chính nghĩa giao thủ phía trước trực tiếp ngăn ở triệu tử thành phía trước một q u y ề n kích ra trực tiếp cùng triệu tử thành đánh vào nhau ẩm một tiếng sau đó hai người lui về sau đứng lên triệu huynh có nhiều đắc tội cũng xin dừng tay long k h i ê u vẫn mau nói lấy triệu tử thành lúc này vừa mới chuẩn bị tiếp tục lại đi lên cùng đối phương đánh nhau chết sống một phen bên kia lý thám hoa mở miệng nói ra triệu hinh triệu tử thành than nhẹ một tiếng hắn biết lý thám hoa lúc này cũng không có nhận rõ ràng l o n g khiếu vân diện mục chân thật vẫn là tạm thời ngừng lại đồng thời khác một bên chỉ nghe phanh chấn động hai quyền tấn công tần hiếu nghi người đã cơ hồ bị chấn được bay ra ngoài lảo đảo ngã nào h trên đất triệu chính nghĩa cùng l o n g khiếu vân song song đoạt lấy đi đỡ nổi lên hắn cầu nhiêm đại hắn lạnh lùng nói còn có ai muốn dạy dỗ ta mời ra tay đi du long sinh chắp tay cười lạnh nói xem ra hôm nay chủ tử nếu không giáo hấn không được nô tài nô tài ngược lại muốn giáo hấn chủ tử chỉ thấy tần hiếu n h i thở hổn hển ở triệu chính nghĩa bên thai nói nói mấy câu triệu chính nghĩa bỗng nhiên đứng lên ánh mắt sắm á c ắ c trứng mắt cái kêu cầu nhiêm đại h á n nói không nghĩ tới bằng hữu ngươi lại có một thân giang hồ hiếm thấy hoành luyện công phu liền lao phu đều xem thường ngươi càng chẳng trách hơn t a m gia trong chốc l á t không bắt bẻ cũng bị ngươi a m t o á n cầu nhiêm đại hán cười lạnh nói các ngươi như thất bại chính là bị người a m t o á n ta như thất bại chính là học nghệ không tinh đạo lý này ta sớm đã rất rõ ràng ngươi không nói cũng được triệu chính nghĩa cả giận nói họ thiết lao phu niệm tình ngươi là tên hán tử có lòng bảo toàn ngươi ngươi mơ tưởng không biết tốt xấu cầu nhiêm đại hán sắc mặt đổi ngang nhiên nói thiết m ẫ không có triệu đại gia bảo toàn Cũng cảm sống đến bây giờ, đang giờ, bây t hắn ấ y đã s g được h liên không i tiếp nói năm sáu câu tốt nâng dậy tần hiếu nghi đi liền long khiếu vân dành trước một bước cười x ó a nói các vị chuyện gì cũng từ từ cần gì phải tần hiếu nghi ngửa mặt lên trời cười ha h a cười thẳng nói ta hai cha con câu đã ngỏng tại đây còn có cái gì dễ nói long khiếu vân lui lại một bước túi thấp đầu xuống không được lau mồ hôi chờ hắn lại nâng lên đầu lúc tần hiếu nghi cùng triệu chính nghĩa đã đi được rất xa lý thám hoa thở dài nói đại ca ta trở lại một cái liền vì ngươi chọc phiền thoái nhiều như vậy ta ta sớm biết long khiếu vân t r ợ t cười to nói huynh đệ đừng nói lời như vậy chúng ta huynh đệ bao lâu sợ qua phiền thoái lý thám hoa miễn cưỡng cười nói nhưng là ta cũng biết đại ca ngươi thật khó khăn long khiếu vân cười nói huynh đệ ngươi không cần phải cố kỵ ta vô luận ngươi làm như thế nào ta cuối cùng là đứng ở ngươi bên này lý thám hoa trong lồng n g ự một hồi nhiệt huyết dâng lên nhiệt lệ hầu như đã đem tràn mi mà ra long k i ế u vân nhìn cái yêu cầu n i ê m đại hán lên mắt dường như muốn nói cái gì nhưng lâm thời lại sửa lời nói thiên đã mau sáng mai hoa đạo tối hôm nay nói vậy đã sẽ không lại đến các ngươi lữ đồ mệt nhọc vẫn là sớm đi ngủ lại đến đây đi lý thám hoa nói ừ long khiếu vẫn nói ta đã gọi nhân tương nghe t r ú c hiên thay ngươi quét sạch s ẻ nhưng ngươi nếu vẫn muốn ở tại lao địa phương ta có thể mời tiên nhi tạm thời dọn đi cùng thi âm cùng nơi ở lý thám hoa nói không cần phải nghe t r ú c hiên cũng rất tốt long khiếu vẫn lại nhìn cái t i a cầu nhiêm đại hán cùng triệu t ử thanh liếp mắt nhưng vẫn là không nói lời nào chỉ bất quá nét mặt đã không khỏi lộ ra u đùn màu sắc có vẻ tâm sự nặng nề nhất là đối mặt triệu từ c h ư n n g hai trăm t h y m mươi lăm i chương hai trăm tám mươi lăm thuyết minh ậ n rời đi chương hai trăm tám n m t r i ệ u tử thuyết à n h minh rời đi gió tà thổi lá trúc giống như sóng biển nửa đêm nghe trúc mặc dù rất khoái nhạc nhân cũng sẽ cảm thấy thê lương tiêu điều hướng từ biệt hơn mười năm phản hồi lúc tới tâm sự đã thành cho lý thám hoa đâu ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu dưới ánh đèn xem ra hắn khỏe mắt nếp nhăn lại tựa như sâu hơn cậu n h i ê m đại h á n buồn bã nguy ngồi đang cũng là tâm sự như nước thủy triều cũng không biết trải qua bao lâu hắn bỗng nhiên cản h n r ă n g giống như là hạ quyết tâm thật lớn xa tiếng nói thiếu ra ta sợ rằng đã không đi không được lý thám hoa động dung nói người muốn đi người cũng muốn đi cậu n h i ê m đại h á n chán n ả nói n thân ta chịu thiếu ra các ngươi phụ tử đại ân lúc đầu đã quyết tâm lấy kiếp này sau cuối đời để báo đáp thiếu ra â tình nhưng là bây giờ trong đêm yên tĩnh xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngựa hí cầu niêm h đại hán buồn bã cười nói triệu chính nghĩa bọn họ hiển nhiên đã nhìn thấu lai lịch của ta hiện tại chỉ sợ đã qua cho ta biết cựu ra ta vốn đã chưa đem sinh tử để ở trong lòng ngược lại cũng không sợ bọn họ nhưng là lý thám hoa nói nhưng là ngươi lại sợ làm phiền hà ta thật sao cầu niêm h đại hán tha thở ta cũng biết thiếu gia ngươi không phải sợ bị liên lụy người nhưng là mười tám năm trước cái kêu đoạn công á n kiện kỳ khúc bản ở ta ta làm sao có thể làm cho thiếu gia ngươi cũng cùng ta cùng nhau bị người lăng mạ xỉ n h ụ lý thám hoa lặng lẽ một lát thở dài nói đó là ngươi nhất thời vô tâm lỡ lời cái này mười tám năm qua ngươi chịu khổ đã đầy đủ đền bù bọn họ cũng không có thể ép người q u á đáng c ầ u n h i ê m đại hán cười thẳng nói thiếu gia ngươi tuy là nghĩ như vậy nhưng người khác cũng không biết nghĩ như vậy trong trốn giang hồ nợ máu nhất định phải dùng huyết mới có thể dựa đến q u o ả n niệm hắn không đợi lý thám hoa nói lại nói tiếp húng ta còn muốn đi xem vị k i u mai nhị tiên sinh hắn bị thương phía sau giận giữ đi có hay không có thể đi được xa còn chưa nói được vô luận như thế nào bọn họ là hướng về phía chúng ta mới tới lý thám hoa trầm mặc cực kỳ lâu mới chỉ có vốn bá hỏi người muốn đi đâu cậu n i ê m đại hán thở dài nói hiện tại ta cũng không biết nên đi nơi nào nhưng là hắn b ô n g nhiên cười nói nhưng là ta tuyệt sẽ không đi được rất xa đến mỗi gió thanh n g u y ệ t trắng buổi tối ta nói bất định còn có thể rắt rượu mà đến tìm thiếu gia ngươi đồng l õ a một say lý thám hoa b ô n g nhiên đứng lên nói một lời đã định cầu n h i ê m đại h á n nói một lời đã định triệu huynh đệ về sau ta thì sẽ không thể ở chỗ này chiếu cố thiếu gia nhà ta về sau thiếu gia còn xin ngươi hỗ trợ tiến hành chiếu cố cầu n h i ê m đại h á n hướng về phía triệu tử thành vừa chắp tay nói rằng thích huynh yên tâm ngươi có chuyện gì thỏa thích đi làm lý huynh không riêng gì bằng hữu của ta cũng là của ta đối thủ ta bây giờ một thân công lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục ở công lực của ta khôi phục phía trước ta tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận kẻ nào đả thương lý huynh đấy triệu tử thành trực tiếp nói được có triệu huynh những lời này cũng đã đủ rồi c â u nhiêm đại hán khẽ không người nói ra sau này còn g ặ p lại sau này còn g ặ p lại triệu tử thành chắp tay nói mấy người hai mắt n h ì nhau n đều đã chưa phát giác ra lệ nóng doanh t r ọ n g vì vậy hai người đều nghiêng đầu qua những anh hùng biệt ly có lúc lại so với tiểu nhi nữ chia l i c à n g làm cho người ta đoạn trường bởi vì bọn họ dù có đầy cõi lòng cảm xúc biệt ly chỉ là ai cũng không muốn nói cửa ra tới lý thám hoa chỉ là thản nhiên nói n g ư ơ i muốn đi ta cũng không lan ngươi nhưng ngươi dù sao cũng phải để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường trường n g ai như tắm tuyết động đêm qua đã bị quét vào đ ạ o bảng từng cục xù xì tấm đá xanh ở hi hơi nắng sớm trông được đến phảng phất từng cục thanh ngọc xa xa đã có gà gãy tiếng chuyển đến đại địa đã t h ứ c t ỉ n h nhưng sát trời vẫn là ám cực kỳ xem ra hôm nay vẫn sẽ không có ánh mặt trời con đường này cũng yên lặng đến cực kỳ tuy có xa xa ngẫu nhiên chuyển tới gà gãy cùng lý thám hoa tiếng ho khan nhưng vẫn là không mở ra cái này khiến người hít thở không thông tĩnh lặng cầu nhiêm đại hán bỗng nhiên dừng bước miễn cưỡng cười nói thống quân tiên lý cuối cùng cũng có từ biệt thiếu ra ngươi ngươi chính là trở về đi lý thám hoa lại đi ra mấy bước mới chậm rãi dừng lại nhìn trường nhai phần cuối một gốc cây cô độc cây khô xi、si、ngốc ra khỏi nửa ngày thần rốt cục chậm rãi quay người lại nói được ta trở về ngươi ngươi nhiều hơn bảo trọng cầu nhiêm đại hán gật đầu xà tiếng nói thiếu ra chính ngươi cũng nhiều nhiều bảo trọng h á n không hề nhìn tới lý thám hoa túi đầu từ lý thám hoa bên cạnh đi tới đi ra vài chục bước bỗng dừng lại xoay người nói thiếu ra ngươi nếu là không có chuyện khác hay là đang nơi đây ở thêm chút thời gian đi vô luận như thế nào long đại gia đích thật là cái hào hán tử hào bằng h ư u lý thám hoa n g ử a mặt lên trời than thở được h ư u có thể như long khiếu vân phu phục bực nào hận cầu nhiêm đại hắn nói thiếu gia như đã quyết định trụ dưới nói không chừng ta rất nhanh sẽ trở lại tìm thiếu gia lý thám hoa cười cười nói e rằng ta sẽ ở lại ngược lại ta cũng không có khác địa phương có thể hắn mặc dù đang cười nhưng cười đến cũng l à như vậy thê lương cầu nhiêm đại hắn trợt xoay người căn chặt răng đi nhanh liền xông ra ngoài sắc trời dần sáng tuyết ý cũng càng ngày càng đậm sắc cho tàn c u n g thương trầm trọng được lại tựa như đem đè ép xuống nhưng là cầu nhiêm đại h á n tâm tình so với sắc trời này càng ưu ám càng nặng nề vô luận hắn là vì cái gì mà chạy nói chung hắn hiện tại lại muốn bắt đầu quá cái kia vô cùng vô tận sống trong cảnh đào vong hắn đã cùng lý thám hoa chạy trốn mười năm không có ai so với hắn rõ ràng hơn sống trong cảnh đào vong thống khổ vậy giống như một hồi ác mộng lại vĩnh viễn không có lúc tỉnh lại nhưng ở cái kia mười năm chung chí ít còn có lý thám hoa cùng với hắn hắn còn có một người có thể chiều cố tâm tình của hắn chí ít còn có ký thác mà bây giờ hắn cũng đã hoàn toàn cô độc hắn nếu như cái người nhu nhược e rằng ngược lại sẽ không trốn bởi vì hắn biết trên đời tuyệt không có bất kỳ sự t ì n h so với cái này trùng cô độc sống trong cảnh đảo vong thống khổ hơn thậm chí ngay cả tử vong cũng không có cái loại này tuyệt vọng cô độc thực sự có thể làm cho người nổi điên nhưng hắn vẫn không phải trốn không thể mắt thấy lý thám hoa dường như lại có thể an định lại hắn chỉ có đi hắn vô luận chịu được bất luận cái gì thống khổ cũng không có thể làm phiền hà lý thám hoa hiện tại hắn vốn nên yên tĩnh tỉ mị suy nghĩ một chút hướng đi sau này nhưng hắn vẫn không dám để cho chính mình yên tĩnh hắn muốn hướng người nhiều nhất địa phương đi hắn mù mị không mục đích đi tới cũng không biết đi rất xa chợ phát hiện đã đến một cái trong chợ rau chính hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i đời này của h ắ n trung cũng không biết đã đến bao nhiêu chủng địa phương từ thế gia đại tộc tư dinh cho tới người buôn bán nhỏ ở đại tạp viện từ thiền kim tiểu thư khuê cắt cho tới hoa hơn mười miếng đồng tiền lớn có thể ở cả đêm thổ chơi quán lạnh nhất địa phương hắn đã đến có thể đem lỗ mũi người đều đông lạnh rơi h ắ c long giang nóng nhất địa phương hắn đã đến đem trứng gà để dưới đất có thể nướng chín thổ lỗ phiên h chương hai trăm tám đỉnh m ư ờ i t sáu chương hai trăm tám t m r ờ i sáu giang p h i đại án chương n hai mạc trăm tám mươi sáu giang hồ đại án nhưng là đến chợ giao đến cái này ngược lại hay là hắn bình sinh lần đầu tiên từng trải ở mùa đông sáng sớm trên đời chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ có so với chợ giao người càng nhiều càng náo nhiệt địa phương vô luận người nào đi đến nơi đây đều cũng sẽ không bao giờ cảm thấy cô độc tình mịch nơi này có ông hải tử phu nhân mang theo q u ả i trượng lao hầu đầy người dầu mỡ l u bếp đầu đầy quế hoa bánh rán dầu tức giận t i ế u n h a đầu đủ loại t i ể u giá người bất đồng đều dẫn theo d ò thức ăn tại hắn bên cạnh lấn tới lấn lui cùng bán món ăn thôn phụ bán thịt đồ tể vì một văn tiền tranh đấu mặt đỏ tới mang thai trong không khí tràn đầy ư ớ c hiếp mùi t a n h trên bánh tiêu khí đốt rau cải trắng bùn đất khí còn có gà vịt trên người phát ra cái loại này không nói ra được tao mùi hôi chưa từng đến chợ g a o người vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ vậy rất nhiều chủ mùi hỗi vô luận người nào đến nơi này không cần phải bao lâu mùi sẽ chết lặng nhưng cầu niêm h đại hán tâm tình cũng đã sáng sủa rất nhiều bởi vì những thứ này mùi những thanh â m này đều là rõ ràng dứt khoát mà sống động tràn đầy sinh mạng sức sống trên đời có lẽ có rất nhiều không muốn số người n g có người nhảy lầu có người treo cổ có người cắt cổ cũng có người nuốt thuốc chuột nhưng t u y ệ t không có người sẽ ở trong chợ g i a o tự sát đúng hay không ở chỗ này cầu niêm h đại hán hầu như đã đem trong trốn giang hồ những cái này máu tanh báo thù tất cả đều đã quên hắn đang muốn hoa hai cái tiền đồng mua một bánh rán nếm thử thình lính nghe một người trước mặt một mạch lấy tiếng nói quát bán thịt bán thịt bán mới mẹ thịt thanh em này mới văng lên đã bị một chàng thốt lên tiếng cắt đứt đón lấy người trước mặt đều kinh hô lấy hướng về phía sau lui trở về những người lớn một cái sắc mặt như trong n g ộ i hai tử cái càng là khóc bên trên khí không tiếp được hà khí người phía sau r ồ n r ậ p hỏi chuyện gì chuyện gì kinh ngạc như vậy từ phía trước trốn về người t h ở hồn hề nói có người đang bán thịt người phía sau nợ nụ cười nói nơi đây có ít nhất mấy chục người đang bán thịt có gì phải sợ người trước mặt thợ hồn hề nộ nhưng người này bán thịt lại bất đồng hắn bán là thịt người trong chợ dao lại có người bán thịt người cái này quả thực liền cầu niêm đại hán đều ăn rồi cả kinh chỉ thấy bốn bề người càng chen càng nhiều mọi người trong lòng mặc dù sợ nhưng vẫn là muốn nhìn kết quả có thật nhiều nữ nhân tới chợ rau đi vốn là cũng không phải hoàn toàn là vì mua thức ăn cũng là vì đi cùng người khác đại cô nương tiểu tức phụ dập đầu tắn gấu tắn gấu một chút trao đổi trao đổi lẫn nhau nhà bí mật nhìn một cái người khác náo nhiệt có loại này chuyện lạ phát sinh ai còn chịu đi đâu cầu niêm đại hán nhịu nhữ mày xa nhau đám người đi tới trên mặt hắn cũng lập tức biến sắc xem ra dường như so với bất luận kẻ nào đều ăn sợ ở trong chợ giao, thì tán kiện luôn là đang so so với sạch sẽ một góc những cái này cầm trong tay lao đồ tể trên mặt cũng hầu như là mang theo chủng cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt bởi vì bọn họ cảm thấy chỉ có chính mình bán mới là hàng thật tới nơi này chủ đầu dù sao cũng hơn những cái này chỉ mua rau xanh đậu hủ người cao thượng chút loại tình huống này vừa lúc giống như đang công phu thanh ý gì hãy vĩnh viễn coi thường hoa đán lại đã quên chính mình bán đứng cùng người khác cũng không có khác biệt gì lúc này những cái này thường ngày v ê n h váo hống hách đồ tể nhóm cũng đã đều bị sợ đến lùn lửa đoạn mỗi một người đều rụt cổ lại một mạch liếc trong mắt liền cũng không dám thở mạnh lớn nhất một nhà thị tán kiện bên cạnh còn treo c h i ê u bài trên đó viết hoàng n h u cửa dê hiện rất hiệp án thị tán kiện đứng phía sau cái vừa cao vừa lớn lại mập độc nhãn phu nhân cầm trong tay trôi xa luân bản lớn nhỏ dao chặt s ư ơ n g vẻ mặt đều là dữ tợn một cái đao bà kèm theo lấy h ắ t nhãn cái lồng khỏe mắt phải một mạch vạch đến khỏe miệng không cười lúc xem ra cũng giống như mang theo ba phần quỷ bí nhẹ răng cười xem ra rất giống là hung thần hạ phạm nơi nào giống như là một nữ nhân t h ị trên bàn bày đã không phải hoàng n g u cũng không phải cửa dê đó là một người người sống sờ sờ cầu nhiêm y n n y p h đại ã hán trần, một ra i gặp được nàng thật giống như bỗng nhiên gặp được cái sống ủy tựa như nét mặt lập tức trở nên thảm không còn nét người trong nháy mắt liền đã mồ hôi ướt áo i à y độc nhãn phu nhân gặp được hắn trên mặt đao ba bỗng nhiên trở nên huyết cũng tựa như đỏ thấm hung á c trợn mắt nhìn hắn vài lần mới chỉ có cười gắn nói đại gia nhưng là đến mua thì sao cầu nhiêm đại hán cũng lê dại toàn bộ không nghe được nàng đang nói cái gì độc nhãn phụ nhân cách cách cười nói hàng bán thưởng thức ra ta đã sớm biết khối này dê béo thịt ngoại trừ đại gia ngươi bên ngoài người khác tuyệt sẽ không mua cho nên ta đã sớm ở chỗ này chờ đại gia ngươi đã đến, đến rồi cầu nhiêm đại hán lúc này mới thật dài than ra dọn điệu cười khổ nói nhiều năm không gặp đại tẩu ngươi tội gì độc nhãn phu nhân bỗng nhiên phi một tiếng một khẩu đàm viên đạn tựa như bay ra ngoài công bằng đang thổ ở cầu n h i ê m đại hán trên mặt cầu n h i ê m đại hán lại không thấy né tránh cũng không có tự tay đi lau ngược lại túi thấp đầu xuống độc nhãn phu nhân đã giống giận nói đại tẩu ai là của ngươi cái này bán bạn cầu vinh xúc sinh đại tẩu ngươi nếu dám kêu nữa ta một tiếng đại tẩu ta chưa hết đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ cầu n h i ê m đại hán trên mặt lúc xanh lúc trắng càng không dám cãi lại độc cùng phu nhân cười lạnh nói người bán đứng ông tiên tóe những năm gần đây nói vậy đã đại phú đại quý phát dầu người lẽ nào liền mấy cân thịt đều không mua nội sao nàng đ ỗ n g nhiên một bà tóm lấy thịt trên bàn đầu người nọ phát c ư ờ i gần nói người nếu không mua ta không thể làm gì khác hơn là đưa hắn chặt cho cho ăn cậu nhiêm đại hán ngẩng đầu liếc mắt nhìn thất thanh nói mai nhị tiên sinh là ngươi thịt trên bàn người nọ cũng sợ đến hoàn toàn chết lặng chỉ là một mạch suy nghĩ đợt ra nước b ọ t không ngừng dọc theo khoe miệng hướng hạ lưu nơi nào còn nói tính ra lời cậu nhiêm đại hán nhìn thấy hắn bộ dáng như thế trong lòng cũng không khỏi trở nên lộ vẻ sầu thảm xa tiếng nói mai nhị tiên sinh ngươi trầm địa rơi xuống độc nhãn phu nhân vẫn nộ quát hãi bất xà ngôn đi ta chỉ hỏi ngươi là mua còn không mua cậu n h i ê m đại h á n hít vào một hơi thật dài cười khổ nói lại không biết ngươi muốn như thế nào bán pháp độc nhãn phu nhân nói cái này muốn xem ngươi mua bao nhiêu một cân có một cân giá mười cân có mười cân giá trong tay nàng d a o chặt xương bỗng nhiên d ư ơ n g lên soát chặt bỏ chỉ n g h e đoạt một tiếng xa luân b à n lớn d a o chặt xương đã không ngừơi cái bản phân nửa chỉ cần lại lệnh nửa t ứ c mai nhị tiên sinh đầu chỉ sợ liền muốn dọn nhà độc nhãn phu nhân trận mắt từng chữ nói ngươi nếu muốn mua một cân hay dùng ngươi một cân thịt để đổi ta xuống một đao bảo hiểm cũng là một cân tuyệt sẽ không đoản ngươi một phần một tiền cậu nghĩ ta nếu muốn mua cả người hắn đâu độc nhãn phu nhân lạnh lùng nói ngươi nếu muốn mua cả người hắn ngươi phải theo ta đi chương hai trăm tám mươi bảy chương hai trăm tám mươi bảy tự chui đầu vào lưới chương hai trăm tám mươi bảy tự chui đầu vào lưới cầu nhiêm đại hắn cắn răng nói được ta đi với ngươi ha ha hắn nhớ muốn cùng ngươi đây đi ta cũng muốn tham gia náo nhiệt không biết cũng không thể được đang ở cầu nhiêm đại hắn muốn lúc đi phía sau truyền đến một cái thanh âm quen thuộc hắn xoay người lại nhìn một cái không là người khác chính là cái kia triệu từ thành triệu huynh đệ ngươi làm sao lại như vậy triệu tử thành khoát tay h à o nói ra ta vẫn luôn đi theo phía sau của ngươi chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi thiết truyền giáp lúc đi triệu tử thành liền cùng ở đối phương phía sau phương diện này có một số việc hắn không tốt đối với thiết truyền giáp nói thẳng tự nhiên là muốn tới tới đây độc nhãn phu nhân nhìn một chút thiết truyền giáp có nhìn một chút triệu tử thành hỏi ngươi là đến giúp hắn không phải ta là tới ban g công lý đấy triệu tử thành c h í cực nói được ngươi nếu là đến giúp công lý liền cùng ta cùng đi ta đến muốn nghe một chút ngươi biết chuyện của chúng ta sau đó sẽ có dạng gì một cái phán đoán độc nhãn phu nhân nói xong n h a răng cởi đối với thiết chuyển giáp nói ra người ngoan ngoan theo ta đi coi như làm thông minh ta tìm ngươi mười bảy năm tám tháng mới đưa ngươi tìm được chẳng lẽ còn biết lại để cho người chạy sao cầu nhiêm đại hán ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói ta đã bị ngươi tìm được cũng sẽ không dự định đi nữa chân núi xuống nấm mồ bên cạnh có gian nho nhỏ nhà gỗ cũng không biết là nhà ai xem mộ phần nhân nơi ở ở nơi này lạnh khủng khiếp ngày đông giá rét chung liền hoang phần trong cô quỷ chỉ sợ đều đã bị lạnh đến giấu ở trong quan tài không dám ra đến xem mộ phần người tự nhiên lại càng không biết đã trốn đến nơi nào dưới mái hiên treo từng cái băng trụ lanh phong từ một khe trung thổi và o đi lạnh đến giống như là đao tại loại này khí trời bên trong thực sự dù ai cũng không cách nào ở nhà này bên trong ngây người nửa canh giờ nhưng lúc này đã có cá nhân đã ở trong phòng này dừng lại thật lâu trong phòng có một phá bàn gỗ trên bàn bảy cái h ắ c h ữ u h ữ u cái bình người này liền khoanh chân ngồi dưới đất xi、si、ngóc nhìn cái này cái bình đang xuất thần hắn ăn mặc món phá áo đông mang đỉnh nửa nát n ũ trong dây lưng cắm trôi bữa góc phòng bên trong còn bảy nửa g á n h xài xem ra hiển nhiên là một tiểu phu nhưng hắn hát cựu ựu gương mặt xương gọ má cao vót lông mày rậm miệm rộng ánh mắt càng là loại loại xi quang xem ra tuyệt không giống như tiểu phu lúc này ánh mắt hắn bên trong cũng tràn đầy bi phân đoán hận màu sắc xi、si、ngốc cũng không biết đang suy nghĩ gì trên mặt đất sớm đã kết thúc băng hắn cũng toàn bộ không cảm thấy lạnh qua đường này bên ngoài nhà gỗ bỗng nhiên truyền đến một hồi xa xa tiếng bước chân của cái này tiểu phu tay lập tức cầm phủ bính trầm giọng nói người nào bên ngoài nhà gỗ truyền nhân cái k i a độc nhãn phu nhân khàn khàn mà bén nhọn giọng nói nói là ta tiểu phu thần tình lập tức khẩn trương xá tiếng nói người là không phải ở trong thành độc nhãn phu nhân nói l o ô quy tin tức xác thực đáng tin ta đã đem người mang về tiểu phu tủng nhiên đứng lên kéo cửa ra độc nhãn phu nhân đã mang theo cái kia cầu n h i ê m đại hán đi đến trên người hai người đều rơi đầy hoa tuyết bên ngoài lại đang tuyết rơi tiểu phu hung hăng nhìn cầu n h i ê m đại hán trong mắt cũng toát ra hòa tới cầu n h i ê m đại hán nhưng thủy trung túi t h ấ p đầu cũng không nói chuyện qua đ ư ờ ngày n cái kia tiểu phu đ ô n g nhiên xoay người phất quỳ xuống trong mắt sớm đã lệ nóng doanh t r ọ n g thật lâu không cách nào đứng lên hắn mặc dù thấy được triệu tử thành lại trực tiếp liền cho không nhìn thấy đột nhiên ngoài cửa lại có một hồi tiếng bước chân chuyển đến độc nhãn phu nhân trầm giọng nói hai người này mới vừa rồi đã ở trong chợ rau vẫn giữ khoảng cách nhất định theo sát ở cầu nghiêm đại hán phía sau nhưng cầu n h i ê m đại hán đầy bụng tâm sự chứ chưa lưu ý bọn họ lúc này hai người cũng đều hung ác trợn mắt nhìn hắn lên mắt bán rau củ mặt rỗ một bản hữu lấy và táo của hắn mỗi một hạt hạt mặt rỗ đều ở đây bức hỏa lạnh lùng nói họ thiết ngươi còn có gì nói độc nhãn phu nhân trầm giọng nói b u ơ n g hắn ra có lời gì đợi người tới đủ sau đó mới nói cũng không trễ mặt dấu cắn răng rốt cục b u ô n g tay ra hướng trên b à n cái kia vỏ đèn tử cung kính dập đầu b à cái trong mắt cũng đã không khỏi nước mắt như mưa trong vòng nửa c a n h giờ lại lần lượt tới ba người một cái vai con cái hòng thuốc tay cầm hổ chống đỡ là một đi giang hổ bán giã thuốc l a n g chung một cái khác đầy người lấy mỡ chọn phó trọng trách phía trước là cái vò rượu phía sau tiểu sa thụ bên trong lấy mấy con to bát mấy chục con áp trào áp bảng còn có một người cũng là cái đoán chữ bán bói người mủ ba người này nhìn thấy cái k i a cầu nhiêm đại hán cũng mặt giận dữ nhưng là chỉ là cùng kính hướng trên bàn cái kia vỏ đèn tử dập đầu ba cái ai cũng không nói gì bên ngoài tuyết quang phản ánh sắc trời còn rất sáng trong phòng cũng là hát ựu ựu tràn đầy một loại âm u thích thảm ý bảy người này khoanh chân ngồi dưới đất mỗi một người đều xanh mặt cắn chặt hầm răng xem ra giống như là một đám quỷ mới từ trong địa ngục trốn tới báo thù cầu nhiêm đại hán cũng đầy mặt bi thảm màu sắc túi đầu không nói chuyện độc nhãn p u nhân bỗng n h i n nói lao ngũ ngươi cũng đã biết lao tam có thể hay không đổi kịp đến cái tia bán rượu mập với nói nhất định có thể đổi k ị p đến ta đã nhận được hắn tin độc nhãn phu nhân cao mày nói đã là như vậy hắn vì sao đến bây giờ còn chưa có tới cái kia ban bói người mù thở thật dài một cái âm thanh chậm rãi nói chúng ta đã đợi mười bảy năm há lại quan tâm nhiều hơn nữa các loại chờ cái này trong chốc lát nửa khác độc nhãn phu nhân cũng dài thở dài một cái âm thanh nói mười bảy năm mười bảy năm nàng liên tiếp nói bảy tám lần càng nói thanh âm càng bị thảm hơn cái này mười bảy năm thời gian hiển nhiên không phải tốt hơn cái kia trong đó cũng không biết bao hàm bao nhiêu chỗ sót bao nhiêu huyết lệ bảy ngươi mắt đồng thời chừng ở cầu nhiêm đại hán trong mắt đã đem phun ra lửa cái kêu ban bói người mù lại nói cái này mười bảy năm qua ta thời thời khắc khắc đều muốn gặp lại thiết mẫu người một mặt chỉ tiếc hiện tại hắn trên mặt tái nhận bắp thịt một hồi co lại xa tiếng nói hắn hiện tại đã biến thành bộ dán gì g lao tứ ngươi nói cho ta nghe nghe kỹ sao bán ra thuốc lang trung c ắ n răng nói thoạt nhìn hắn vẫn cùng mười bảy năm trước không sai b ệ t lắm chỉ bất quá dâu mép dài quá chút người cũng mặc chút người mù n ử a mặt một hồi cởi thảm nói được tốt họ thiết ngươi cũng đã biết ta đây mười bảy năm qua Cả những g à y việc này ngươi chỉ sợ cũng không nghĩ tới chứ chương hai trăm tám mươi tám chương hai trăm tám mươi tám vùng trung nguyên tắm nghĩa chương hai trăm tám mươi tám vùng trung nguyên tắm nghĩa tiều phu lạnh lùng nói những thứ này toàn thứ b ộ đều là hắn bồi dưỡng, hắn sao không nghĩ dưỡng, bồi sao t ớ i i Câu n mươi bảy năm h thật chặt ánh m ắ t mươi mở ra, bảy năm. năm cái này một mươi bảy năm qua hắn chịu được cực khổ lại có ai biết thình l í n h nghe gian nhà bên ngoài một người hô lớn đại tàu đại tàu ta có tin tức tốt độc nhãn phu nhân nghe có người ở phía ngoài phòng hô hoán đ o ạ t đi ra ngoài t a o mày nói chuyện gì ngạc nhiên như vậy người kia nói bên ta mới thấy được thiết diện vô tư triệu chính nghĩa hắn nói cái kia họ thiết năng ở hắn một mặt vừa nói chuyện một mặt đã đẩy cửa đi đến nói đến đây đống nhiên ngơ ngẩn bởi vì hắn đã phát hiện người hắn muốn tìm đang ở trong phòng độc nhãn phụ nhân cách cách cười nói người nghĩ không đến đi người nọ thật dài thở ra một hơi nói triệu chính nghĩa nói hắn ở long khiếu vân trong nhà không nghĩ tới hắn bắt lại cái k i a độc nhãn tay của phụ nhân nói đại tẩu các ngươi là làm sao tìm được hắn độc nhãn phụ nhân nói đây là long thần miếu lao ô quy báo lại tin nói hắn đã cùng lý thám hoa hướng trên con đường này đi tới chúng ta một đường đuổi tới nơi đây bản con e ngại lý thám hoa bất tiện vọng ai biết hắn lại cùng lý thám hoa chia tay người mù the thé cười nói cái này kêu là thiên đ o ạ t kỳ hồn quỷ hôn mê ánh mắt của hắn ha ha triệu tử thành cười to hai tiếng lẩm bẩm thực sự là bị quỷ hôn mê ánh mắt người là ai nói cái gì ý tứ người mù rốt cuộc hỏi đến rồi triệu tử thành ta là ai cũng không trọng yếu thế nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết cũng là bởi vì các ngươi thiết truyền giáp mới chịu ly khai lý thám hoa hiểu không triệu tử thành nói đơn giản lấy đây là ý gì một hồi chờ các ngươi người đã đâu đủ tự nhiên biết đây là ý gì cuối cùng chạy đến người nọ thật trang bị tinh thần phục tám người chung chỉ có hắn còn không đổi giang hồ hào khách trang phục phía sau đeo nghiêng trôi lê hoa đại thường so với hắn nhân cao hơn nữa ra nửa đoạn lúc này hắn ngửa mặt thở dài lẩm bẩm nói lao thiên có mắt lao thiên có mắt cuối cùng cũng gọi hắn rơi người chúng ta vùng trung nguyên tám nghĩa trong tay cung đại ca huyết hải thâm c ử u cuối cùng cũng hắn giọng nói nghẹn nào đ ô n g nhiên té nhào vào cái k i a vỏ đen t ử phía trước lên tiếng khóc giống lên mặt khác bảy người cũng đồng thời quỳ xuống nước mắt dính không qua thật lâu cái tia giang hồ khách nhảy lên một cái trứng mắt cầu n i ê m đại hắn nói Thiết chuyên giác, ngươi còn nhận được ta sao? thiết truyền giáp gật đầu chán n ả nói n chào ngươi cái kia giang hồ khách lạnh lùng nói ta đương nhiên tốt vừa hạo bình sinh không làm chuyện trái lương tâm cũng không cần phải đoá đoá tàng tàng không dám gặp người thời gian chi ít dù sao cũng hơn ngươi qua được hài lòng chút mặc dù cả giận nói tham ca ngươi còn với hắn nói nhiều cái gì nhanh mở lồng ngực của hắn móc ra tim của hắn tới tế đại ca trên trời có linh tiêng h không phải xong sao bên hạo trầm mặt nói lao thất lời này của ngươi thì không đúng huynh đệ chúng ta muốn giết người cối cũng vẫn phải giết được quang minh chính đại chẳng những phải gọi người trong thiên hạ không lời nào để nói cũng muốn cứ gọi đối phương tâm phục khẩu、phủ. người mù thản nhiên nói không sai chúng ta đã đợi mười bảy năm hiệu khởi quan tâm chờ lâu trong chốc lát nửa k h á c hắn đem những lời này lại nói một lần người khác cũng sẽ không thể nói cái gì nữa độc nhãn phu nhân nói giá như vậy ba ý tứ của ngươi còn muốn như thế nào đây bên hạ o nói chúng ta chẳng những chức phải đem lời hỏi rõ còn muốn tìm cái ngoại nhân tới chủ trì công đạo nếu là người người nói thết i mẫu người đáng chết khi đó sau đó là giết hắn cũng không trễ mặt d ỗ i nhảy dựng lên hét lớn còn muốn để hỏi chim ta cũng không tin còn có người sẽ nói hắn làm sự tình không đáng chết người mù lạnh lùng nói nếu không có ai sẽ nói hắn không đáng chết hỏi một chút thì thế nào mặt dỗ cắn răng xa tiến nói người người nghĩ tìm ai tới chủ trì công đạo bên hạ o nói chúng ta tìm người nếu không phải tuyệt đối đại công vô tư nhưng lại muốn cùng vùng trung nguyên tám nghĩa cùng thiết truyền giáp song phương đều đều không quan hệ độc nhãn phu nhân cao mày nói n g ư ơ i tìm đến tột cùng là người nào nói mau đi bên hạ o nói vị thứ nhất chính là thiết diện vô tư triệu chính nghĩa người này có thể coi là thiết truyền giáp đống nhiên cười t h ẳ n nói các ngươi không cần phải phiền t o á i mau giết ta chính là Ta tự v ấ người năm xin n xưa thật có xin lỗi ô thiên chỗ, bây giờ chết chỗ, không hóa hắn. nhãn phu nhân giờ bè Độc bây mà lạnh nói. Nghe hắn giọng điệu, dường như đối với triệu với bất chính nghĩa còn có nghĩa điều bất mãn. Người mù ã n Người m thản nhiên nói triệu chính nghĩa n ế u từng đi tìm lão tam báo cáo hành tung của hắn tự nhiên cùng hắn hơi quá tiết như thế nào lại vì hắn chủ trì công đạo bên hạ o nói mặc dù như vậy cũng không sao ngoại trừ triệu chính nghĩa bên ngoài ta còn tìm hai người người mù nói ồ bên hạ o nói hai người này một cái ở lộng lấy lầu nói thiết bản độc tấu nhanh lao tiên sinh có thể nói đạo này đệ nhất danh ra lại cùng người trong giang hồ đều không quan hệ một người khác là sơ xuất giang hồ thiếu niên độc nhãn phu nhân nói sơ xuất giang hồ mao đầu tiểu tử hiểu được cái gì bên hạo nói người này tuy là sơ xuất giang hồ nhưng tính cách kiên cường nhất giới bất thủ có thể nói là cái đàn ông sắt đá ta và hắn quen biết mặc dù mới chỉ có hai ngày nhưng vững tin hắn cũng không phải du h o ạ t tiểu nhân hơi dừng lại vừa hạo tiếp tục nói ra cái này triệu tử thành nếu đều đã đến nơi này đây cũng là nói rõ đối phương là cùng cái này thiết chuyển giáp là có thêm quan hệ nhất định cái tiêu triệu chính nghĩa cùng hắn có cựu hắn cái này triệu tử thành cùng hắn hữu tình cũng không tính là một người đ ị n h một người coi như là công bình độc nhãn phu nhân cười lạnh nói quen biết phương hai ngày là có thể nhìn ra được hắn là không phải người tốt sao xem ra ngươi cái này thích l o ạ n giao bằng hưu tình khí lại cho tới hôm nay còn chưa đổi nàng đ ỗ n g nhiên giống giận nói năm xưa nếu không phải ngươi đem cái này họ thiết mang về nói hắn là người tốt chúng ta như thế nào lại cùng hắn kết giao bằng hưu ông thiên toẹ như thế nào lại chết ở trong tay hắn bên hạo túi thấp đầu xuống cũng không dám nói chuyện người mù lại nói vô luận như thế nào tìm mấy người tới làm công chứng chủ ý này luôn là tốt vùng trung nguyên t á m nghĩa cũng không thể tùy tiện sát nhân h á n cười cười lại nói hà tất lao tam nếu đã đem nhân ra mời tới chúng ta cũng không thể làm cho nhân ra đứng ở tuyết bên trong lòng đất uống tây bắc gió đi độc nhãn phu nhân động dung nói người đã tới bên hạo cười khổ nói ta vốn là muốn bọn họ đồng thời mời được lòng khiếu vân nơi nào đây ngay trước mặt của mọi người đem việc này là một m kết thúc không muốn đại tẩu đã đem thiết mô tìm tới độc nhãn phu nhân lặng lẽ một lát h o á c mắt kéo cửa ra lớn tiếng nói còn lại ba vị đã tới xin mời vào đi thiết truyền giáp báo định chủ ý cũng không tiếp tục bằng lòng mở mắt tình cảnh này hắn thực sự không muốn nhìn nữa cái kia thiết diện vô tư triệu chính nghĩa lướt mắt hắn đã báo định chủ ý cái gì cũng không xem cái gì cũng không nói chỉ nghe tiếng bước chân vang quả nhiên có hai người đi đến chương hai trăm tám mươi chín chương hai trăm tám mươi chín nguyên do chuyện chương hai trăm tám mươi chín nguyên do chuyện đệ nhất nhân cước bộ trầm ổ n hạ bàn hiển nhiên rất có võ thuật nam quyền bắt tối triệu chính nghĩa chính là phương bắc hào kiệt võ thuật hơn phân nửa đều ở đây hai cái đùi bên trên người thứ hai bước chân rất nặng cũng rất di chuyển lúc đi tới vẫn còn ở nhẹ nhàng thợ phi phò cái này nhân thân bên trên cho dù có võ công cũng không khá hơn chút nào triệu i ế t t u y ề n cũng thứ tiếng Tới thứ thậm một tiếng t chân chỉ hai chí chân không ba bước ba bước bước của. ngay người. người đi điểm i nào nào cũng không có lúc cả có. lẽ Lẽ r tử thành lúc này đều đã có thể thấy được cái này bên thứ ba không là người khác chính là cái kia a phi a phi chứng kiến triệu tử thành cũng lộ ra một tia ngoài ý m u ố n triệu tử thành hướng về phía đối phương nháy mắt một cái xem như là chào hỏi sau đó cho triệu chính nghĩa một cái ánh mắt khinh thường cái kia người mụ dường như đứng lên truyền thanh nói vì huynh đệ tại hạ năm xưa một điểm ẩn đoán tự dưng lao động bốn vị đại giá đã trở nên lại làm hại bốn vị ở trong gió tuyết khổ sở đợi chờ lâu ngày càng là chết tiệt xin cứ bốn vị thứ tội hắn nói chuyện thanh â m vĩnh viễn không nhanh không chậm lanh lanh đạm đạm ai cũng nghe không ra hắn nói là lời thật lòng vẫn là ý t ổ n t r ô n g trọng chỉ nghe triệu chính nghĩa thanh â m nói chúng ta vì giang hồ công đạo giúp bạn không tiếc cả mạng sống cũng ở đây không chối tử dịch nhị tiên sinh hà tất k h á c h khí người này chỉ cần vừa mở miệng chính là quan g minh đường hoàng nói nhưng lợi như vậy thiết chuyển giáp sớm đã chán nghe rồi quả thực muốn buồn ôn lại nghe thấy một cái cực kỳ gián mua rồi lại cực kỳ âm thanh trong trèo nói lão hủ tuy chỉ bất quá là một t h u y ế t thư nhưng t ừ ngày nói cũng phải giang hồ hiệp thổ nhóm phong cảnh tễ thán g hành vi tâm lý càng từ lâu hơn ngưỡng mộ cực kỳ hôm nay nhận được các vị để mắt có thể tới nơi này càng là tam sinh hữu hạnh người mù lạnh lùng nói chỉ mong các hạ sau khi trở về có khả năng đem một c h u y ệ n thị phi khúc chiết hướng về thiên hạ người từ đầu đến cuối nói ra huynh đệ ta phải trô ích không nhỏ những lời ấy sách cười x ò a nói điểm này lão hủ càng là nghĩa bất dung từ lão hủ nhất định sẽ đem hôm nay sở kiến một điểm không lọt nói ra vừa t a m gia tìm lão hủ tới tham dự việc này cũng chính là ý tứ này thiết truyền giáp thế mới biết bên hạo tìm người này tới dụ ý hắn cũng không khỏi đang âm thầm nội phục bên hạo làm việc chi chú đáo chặt chẽ chuyện gì đều đã nghĩ đến thình l í n h nghe độc nhãn phu nhân nói không biết vị bằng hữu này quý tính đại danh có thể hay không cho biết những lời này hiển nhiên là đối với người thứ ba nói nhưng người thứ ba cũng không có mở khang vừa hạo lại nói vị bằng hữu này xưa nay không muốn người khác biết tên của hắn người mù lạnh lùng nói tên của hắn cùng chuyện này cũng không có quan hệ hắn không muốn nói chúng ta cũng không nhất định hỏi nhưng là chúng ta những người này tính danh hắn lại không thể không biết bên hạo ngay lập tức sẽ nói chúng ta vốn có bát huynh đệ n ă m xưa thừa giang hồ nâng đỡ đem chúng ta là vùng trung nguyên tắm nghĩa kỳ thực cái này cũng bất quá là bằng hữu nâng đỡ người mù đ ố n g ngắt lời nói đó cũng không phải các bạn nâng đỡ huynh đệ ta võ công mặc dù không xuất chúng tướng mạo lại càng không kinh người nhưng bình sinh làm sự tình ai cũng lấy nghĩa khí làm đầu tuyệt không có người không nhận ra triệu chính nghĩa lớn tiếng nói vùng trung nguyên tắm nghĩa nghĩa bạc vân thiên trong trốn giang hồ ai không biết cái nào không hiểu những lời ấy sách cũng vỗ tay nói vùng trung nguyên tắm nghĩa tốt van dội tên vị này lao tiên sinh nói vậy chính là đại nghĩa sĩ người mù nói ta là lão nhị gọi dịch rõ ràng hồ ngày xưa nhân xương thần mục như điện nhưng là b â y giờ hắn cười thảm vài tiếng xa tiếng nói hiện tại tên ta là hữu nhãn vô châu người nhớ ký đi thuyết thư cười x ò a nói tại hạ sao quên bán ra thuốc lang c h u n g nói tam ca của ta bi em đ ú t thần thương bên hạo ngươi đã thấy qua ta đi bốn gọi gió thu trắng thuyết thư mà nói nghe các hạ khẩu âm hình như là phủ nam dương người gió thu b ạ c h đạo đúng vậy thuyết thư mà nói phủ nam dương một t i ế p đường kim gia dự phô là mấy thập niên cửa hiệu lâu đời lão hủ giờ đồng hồ đã từng ă n xong một thiếp đường khu trùng tán không biết các hạng i ó thu trắng cười thảm nói l i ê n vạn sinh vườn thiếu đông đều đã đang bán áp chân còn nói cái gì một thiếp đường đâu thuyết thư thất thanh nói vạn sinh vườn chẳng lẽ trương lão người lương thiện công tử cũng ở nơi đây gió thu mạnh đạo ừ thuyết thư mà nói là vị nào cái kia bán rượu nói chính là ta cái này bán áp chân thuyết thư hít vào một hơi thật dài dường như không thắng kinh ngạc lại không thắng cảm khái bán rượu nói ta gọi trương thừa cọ đốn tuổi tiểu phu là ta lục đệ thuyết thư mà nói không biết đại nghĩa sĩ ở đâu công tôn vũ đạo đại ca của ta nghĩa bạc vân thiên ông thiên toé đã bị người hại chết đây là ta đại tàu độc nhãn phu nhân nói tên của ta cũng không thoát nghe gọi nữ đồ tể ông đại đường nhưng ngươi vẫn là hào hào nhược kỹ thuyết thư cười x ò a nói lão hủ mặc dù đã tuổi già ngu ngốc nhưng tự tin trí nhớ cũng không tệ lắm ông đại nương nói chúng ta muốn ngươi đem tên nhớ kỹ cũng không phải là vì cần nhờ ngươi tới dương danh lập chuyển mà là muốn mượn miệng của ngươi đem chúng ta huyết h ả i thâm cựu nói ra làm cho người trong giang hồ cũng tốt biết trong đó c h â n tướng thuyết thư mà nói huyết h ả i thâm cựu chẳng lẽ ông đại nghĩa sĩ công tôn mưa lạnh lùng nói người này tên là áo giáp kim cương thiết truyền giáp hạ chết đại ca tá chính là hắn g i thu mạnh đạo huynh đệ ta tám người tình như tay chân tuy là mỗi người đều có chuyện của mình nhưng hàng năm trung thu lúc đều muốn đến đại ca điển trang bên trong ở hơn m ấ y tháng t r ư ơ n g thừa cỏ nói huynh đệ ta tám người lúc đầu đã quá náo nhiệt cho nên luôn luôn không tiếp tục tìm bằng hữu khác một năm kia tam ca lại dẫn theo cá nhân trở về còn nói là người hảo bằng hữu công tôn mưa toán hận nói người này chính là vong ân phụ nghĩa bán bạn cầu vinh thiết c h u y ể n giáp gió thu bẹn đạo đại ca của ta vốn là cái muốn bằng hữu l i ề u mạng người nhìn thấy cái này họ thiết xem ra còn giống như là tên h ắ n tử cũng liền coi hắn làm bằng hữu mình một dạng đ ố i đ ã i ai biết hắn cũng không phải người là một súc sinh trường thừa cỏ nói qua tết chúng ta tất cả giải tán đại ca lại gắng phải lưu hắn ở thêm hai tháng ai biết hắn lại âm thầm cấu kết đại ca ta một ít đối đầu vào nửa đêm x ô n g đến hành hung giết đại ca của ta đốt ông gia trang ta đại t à u tuy là may mắn không có chết nhưng là bị trọng thương